Long Kim Phi Sương cười cợt, không nói thêm gì, đi tới vũ trụ khu vực trung tâm, tiểu vũ trụ lối vào, phát hiện Đông Phương gia tộc chỉ là đơn giản phái một đội thủ vệ ở lối vào gác, Đông Phương gia tộc cao tầng cũng không có ra nên tiếp phong nguyên các thế lực lớn cùng khai nguyên các thế lực lớn người. Những thủ vệ này không hề động đậy mà thẳng tắp mà đứng, cũng không có kiểm tra mọi người thân phận, bất luận người nào cũng có thể tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Đông Phương gia tộc thực sự là thật lớn quyết đoán, cũng không sợ kẻ thù lẻn vào tiểu vũ trụ bên trong. Đối với Đông Phương gia tộc bất lợi, Long tộc Tổng Thánh Tử hơi bị môi, dễu cợt một câu. Long Kim Phi xương cười khẽ, Đông Phương gia tộc hai cái thủ hộ giả đều là bất diệt tột cùng tu vi, một loại kẻ thù cũng không dám đến. Đi thôi. Long Thanh Trần đi vào trước. Sau khi đi vào, mang theo Long Kim Phi xương cùng Tổng Thánh Tử, tiếp tục vượt qua hư không, trực tiếp dáng lâm đến ít nhất khối này trên đại lục. Trước hai lần phong nguyên tập hợp đại hội ở đây cử hành, lần này phong nguyên khai nguyên hữu nghị luận bàn đại hội cũng là ở đây cử hành. Chỉ thấy, hội trường ở chính giữa, có một tòa thật to võ đài, hiện đây lít nha lít nhít trận vần cùng minh văn, hiện nhiên, đây là trải qua đặc thù gia chỉ võ đài. Lôi đài một bên, ngồi phong nguyên các thế lực lớn người. Lôi đài một mặt khác, ngồi khai nguyên các thế lực lớn người. Phân biệt rõ ràng. Phong nguyên liên minh cùng khai nguyên liên minh hòa đàm, đã qua hơn một và năm, có điều, lẫn nhau thành kiến vẫn là tồn tại, cũng không có quá nhiều lui tới. Long tộc tộc trưởng Mới đại tổ Long con gái, Long tộc tổng thánh tử đến rồi. Tổng thánh tử vừa thành hôn hơn nửa tháng, chính là tuần trăng mật kỳ, liền đến tham gia hữu nghị luận bàn đại hội, cực khổ rồi. Ha ha. Nhìn thấy Long tộc đến, Phong nguyên các thế lực lớn người dồn dập từ chỗ ngồi đứng lên, tất cả đều là vẻ mặt tươi cười, hướng về Long thanh trần, Long kim phi sương cùng tổng thánh tử chắp tay ra hiệu, hàn huyên lên, thật giống cùng Long tộc rất quen dáng vẻ. Hết cách rồi, chúng ta Long tộc tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài tương đối ít, chỉ có thể để hắn tham gia đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Long Thanh Trần cũng chỉ đảnh chắp tay ra hiệu, cười nhạt lấy với bọn hắn Hàn Huyên vài câu. Khai Nguyên các thế lực lớn người nhìn nhau một chút, cũng là dồn dập đứng lên, cười hướng về Long Thanh Trần, Long Kim Phi Sương cùng Tổng Thánh Tử chào hỏi, cũng là biểu hiện ra rất quen dáng vẻ. Điều này làm cho Phong Nguyên các thế lực lớn người rất phiền muộn, Long tộc thuộc về Phong Nguyên thế lực rất. Trần Huynh, bên này, Hứa Thương Minh hướng về Long Thanh Trần vẫy tay, hô một tiếng. Long Thanh Trần nhìn lại, phát hiện đại diễn môn Phù Đồ cung cùng Long tộc mấy cái khác minh hữu thế lực ngồi cùng nhau, Trung Gian cố ý chảy ra mấy cái không vị, hiển nhiên là để cho Long tộc. Cố ý để chúng ta Long tộc ngồi trung gian, nhất định phải thế ư? Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, mang theo Long Kim Phi xương cùng Tổng Thánh Tử đi tới. Liêu Khê Thủy cười nói, rất có cần phải, ở chúng ta những thế lực này tạo thành tiểu liên minh ở trong, Long tộc nhưng là đại ca, đương nhiên nên ngồi trung gian. 14 tiểu thuyết lưới. Được rồi, Long Thanh Trần cũng không có chối từ, ngồi ở liều khê thủy cùng Hứa Thương Minh vị trí giữa trên. Long Kim Phi Sương cùng tổng thánh tử, nhưng là ngồi ở phía sau của hắn vị trí, bởi còn có một chút thế lực không có đến. Vì lẽ đó, Hữu Nghị luận bàn đại hội còn chưa bắt đầu, còn muốn chờ chờ một hồi. Hứa Thương Minh thở dài nói, lần này Hữu Nghị luận bàn đại hội, phong nguyên các thế lực lớn đỉnh cấp trí tôn thiên tài cùng khai nguyên các thế lực lớn đỉnh cấp trí tôn thiên tài, tất cả đều đến rồi, chờ một lúc quyết đấu lên, khẳng định phi thường kịch liệt thậm chí khốc liệt, dù sao, song vương đều rất cửu thị đối phương, sẽ không hạ thủ lưu tình. liêu khê thủy nhẹ giọng nói, kỳ thực chúng ta không cần lo lắng, chúng ta là long tộc minh hữu thế lực, khai nguyên các thế lực lớn trí tôn thiên tài cũng phải đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. hứa thương minh bật cười, điều này cũng đúng. đại diễn môn thánh tử có chút hưng phấn, hữu nghị luận bàn đại hội này còn chưa bắt đầu đây, toàn bộ vũ trụ đã sớm sôi sùng sụng, toàn bộ vũ trụ mỗi cái tinh cầu sối bạc ngày hôm nay đều là chiến tích. Đám người tu luyện điền quân áp rót ta đem mình tích góp một tỷ tiên linh thạch áp rót ở một sối bạc bên trong đánh cược chúng ta môn chủ thắng được mạnh mẽ kiếm lời nó một bút. hứa thương minh khỏe miệng co giật giơ tay khi hắn trên nốt vỗ một cái tát đường đường đại diễn môn thánh tử còn đi sối bạc bên trong áp rót nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ. đại diễn môn thánh tử có chút oan ức không kiếm lời bạch không kiếm lời mà long thanh trần có chút hiếu kỳ đang đánh cuộc trong tràng ta bồi dẫn là bao nhiêu đại diễn môn thánh tử nói Ngươi là vạn năm bảy kiệt một trong, lại đã đánh bại chí tôn bảng mười vị trí đầu đoạn không minh, còn có đương đại bốn tôn ở trong minh nguyệt tôn, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó, mỗi cái tinh cầu sối bạc bên trong áp dót ngươi thắng được, bồi dẫn phi thường thấp, áp dót một tỷ tiên linh thạch mới có thể kiếm được mười vạn tiên linh thạch. Ngược lại, áp dót ngươi chiến bại, bồi dẫn phi thường cao, mười vạn tiên linh thạch là có thể kiếm được mấy chủ triệu. Có điều, không ai sẽ như vậy ngốc, ngươi ít khả năng bại. Long Thanh Trần Tiếc nuối nói. Ngươi nên sớm một chút đưa cái này tin tức nói cho ta biết, ta sẽ ở mỗi cái tinh cầu sói bạc bên trong áp rót, áp rót chính mình thua, sau đó, quyết đấu thời điểm, ta cố ý thua, để mỗi cái tinh cầu sói bạc toàn bộ phá sản. Đại diện môn thánh tử ngẩn ra, tùy theo, rõ ràng Long Thanh Trần đây là đùa giỡn, đường đường Long tộc tộc trưởng nắm giữ dùng mãi không hết tài nguyên tu luyện, không thể đi kiếm mỗi cái tinh cầu sói bạc bên trong tiên linh thạch, truyền đi, sẽ làm các thế lực lớn chuyện cười. Long tộc tổng thánh tử lại biết Tổng tộc trưởng không phải là đùa giỡn, vô sỉ như vậy chuyện tình, tổng tộc trưởng vẫn đúng là làm được. Đợi hơn hai canh giờ, phong nguyên các thế lực lớn cùng khai nguyên các thế lực lớn trí tôn thiên tài chúng toàn bộ đến đông đủ. Lần này tới phi thường trình tề, không có một thế lực vắng chỗ. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại. Lần này Hưu Nghị luận bàn đại hội, quan hệ đến phong nguyên liên minh cùng khai nguyên liên minh mặt mũi, thế lực kia không đến tham ra, sẽ đắc tội chỗ ở mình liên minh. Hơn nữa, lần này Hưu Nghị luận bàn đại hội cũng là toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đỉnh cấp trí tôn thiên tài thiên vương cuộc chiến muốn trở thành cái thế cường giả trí tôn thiên tài chúng đều muốn tại đây một trận chiến ở trong chứng minh chính mình liên hồng trần tiên tông đều phái ba cái trí tôn thiên tài tham gia hồng trần tiên tông ngoại trừ hồng trần tiên tử thỉnh thoảng sẽ ra ngoài một hồi hồng trần tiên tông những người khác trên căn bản đều lánh đời không ra lần này hưu nghị luận bàn đại hội dĩ nhiên phái người tham gia này ngược lại là ngạc nhiên không biết này ba cái trí tôn thiên tài tu vi thế nào Tất cả mọi người là to mò nhìn Hồng Trần Tiên Tông ba cái trí tôn thiên tài, hai nam một nữ, nữ đi ở trước nhất, tựa hồ là lĩnh đội. Ánh mắt của nàng ở toàn bộ hội trường quét một vòng, cuối cùng rơi vào Long Thanh Trần bên này, đi tới, hỏi, "Ta có thể ngồi bên cạnh sao?" Liễu Khê Thủy cười nói, "Đương nhiên có thể, Hồng Trần Tiên Tông cũng là minh hữu của chúng ta." "Cảm tạ." Nàng thẳng tắp địa Liễu Khê Thủy bên cạnh ngồi xuống, mặt khác hai người nam trí tôn thiên tài, nhưng là ngồi ở phía sau của nàng vị trí cũng là làm thằng tác Long Thanh Trần ánh mắt chớp động mấy lần, trở nên trầm tư. Hắn tu luyện Hồng Trần Tiên Kinh đã tiểu thành, đối với Hồng Trần Tiên Kinh cũng coi như hiểu khá rõ, Hồng Trần Tiên Tông này ba cái trí tôn thiên tài mang đến cho hắn một cảm giác giống như là ba cái giật dây con non phảng phản phất có một ít vô hình tuyến, trong bóng tối khống chế này ba cái trí tôn thiên tài, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, hắn cũng tu luyện Hồng Trần Tiên Kinh, tại sao hắn không có chịu ảnh hưởng. Khả năng Long tộc sáu vị thủy tổ lưu truyền xuống huyết mạch thi đấu đặc thủ, Hồng Trần Tiên Kinh không khống chế được hắn. Cũng có thể có thể Hồng Trần Tiên Tử đối với hắn mở ra một con đường, không có khống chế hắn. Còn có khả năng cắn ngày hàm nghĩa, Long tộc hàm nghĩa đồng thời áp chế Hồng Trần hàm nghĩa, để Hồng Trần Tiên Kinh tác dụng vụ không có phát tác. Đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán. Chương 1121, Phong Nguyên Liên Minh. Vèo. Vèo. Vèo. Đông Phương gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Đông Phương vô song Phó tộc trưởng Đông Phương ấn ngày, thánh tử Đông Phương diệu thế đạp không mà tới. Đông Phương vô song, tất cả mọi người tại chỗ đều rất quen thuộc, hắn nắm giữ phệ thiên võ mạch trung cực hàng nghĩa, nhiều năm trước liền đảm nhiệm tộc trưởng vị trí, đồng thời lại trở thành Đông Phương gia tộc người thứ ba thủ hộ giả, đồng thời, tu vi của hắn tiếp cận bất diệt lĩnh vực, xuất hiện vĩnh hàng ăn cắp cơ, được khen là vạn năm bảy kiệt một trong. Đông Phương ấn ngày, khá là khiêm tốn, mọi người tại đây ở trong, chỉ có một phần người hiểu rõ hắn. Hắn ở vạn năm trước Đông Phương gia tộc tuổi trẻ đại thập đại trí tôn ở trong xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau Đông Phương vô song, Tu Vi cũng tiếp cận bất diệt lĩnh vực, vốn là hắn nên sạc sỡ lóa mắt, nhưng là Đông Phương vô song quá trói mắt, hoàn toàn tròng lên hào quang của hắn, vì lẽ đó, rất nhiều người không biết hắn. Đông Phương diệu thế, Đông Phương gia tộc tuổi trẻ đại tiểu bối ở trong người số một, cũng là Đông Phương gia tộc bây giờ thánh tử, Tu Vi của hắn, tuy rằng không sánh được đương đại bốn tôn, nhưng cũng là đạt đến bất tử cảnh cấp cao. Hoan nghênh chư vị đến chúng ta Đông Phương gia tộc, tham gia lần thứ nhất Phong Nguyên khai nguyên tuổi trẻ đại hữu nghị luận bàn đại hội. Đông Phương Vô Song cười hướng về toàn trường chắp tay ra hiệu. Đông Phương gia tộc một ít minh hữu thế lực người, dồn dập đứng lên, cười chào hỏi hắn. Các thế lực lớn người nhìn nhau một chút, tùy theo, tất cả đều nhìn về phía Long tộc bên này, phát hiện Long Thanh chấn động cũng không núc đích, bọn họ cũng là bất động, làm bộ không nhìn thấy Đông Phương Vô Song, bởi vì bọn họ biết Long tộc cùng Đông Phương gia tộc quá kết, vì lẽ đó Bọn họ không muốn cùng Đông Phương vô song quá thân cận, miễn cho gây nên lòng tộc không vui. Đối diện khai nguyên các thế lực lớn, càng thêm sẽ không để ý tới Đông Phương vô song. Thấy vậy một màn, Đông Phương vô song sắc mặt âm chầm một hồi, Đông Phương gia tộc làm chủ sự mới, các thế lực lớn cũng không chìm hắn, dẫn đến sân khấu vắng lặng đây không phải là thường lúng túng chuyện. Rất nhanh, Đông Phương vô song liền che giấu đi qua, cười nói, nếu phong nguyên cùng khai nguyên hàng đầu mãn tinh thế lực, cấm kỵ thế lực đều đến đông đủ, như vậy Hữu Nghị luận bàn đại hội sẽ chính thức bắt đầu đi, so tài cụ thể quy tắc đã sớm công bố, ta sẽ không lập lại, tỉnh đại gia đã cho ta dung giải. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta chủ yếu nói một chút, thế nào bảo đảm công bằng? Vì công bằng, lần này luận bàn đại hội sẽ chia làm ba cái đại trận. Cái thứ nhất đại trận, Phong Nguyên Liên Minh vạn năm bảy kiệt, quyết đấu khai nguyên liên minh vạn năm thăng thánh. Song vương đều là vạn năm trước đỉnh cấp chí tôn thiên tài. Đồng thời Tu vi đều tiếp cận bất diệt lĩnh vực, trên người đều xuất hiện vĩnh hàng ăn cắp cơ, như vậy quyết đấu rất công bằng. Bởi vì vạn năm bảy kiệt so với vạn năm tám thánh thiếu một người, vì lẽ đó, còn cần một người, Bù tiến vào vạn năm bảy kiệt ở trong. Đông Phương vô song nhìn về phía phong nguyên các thế lực lớn, hỏi, ai tới? Phong nguyên các thế lực lớn đều là trầm mặc không nói, Bù tiến vào vạn năm bảy kiệt ở trong, đây là một loại vinh dự, nhưng là, đang quyết đấu thời điểm, liền muốn đối đầu khai nguyên liên minh vạn năm tám thánh. Nguy hiểm rất lớn. Đông phương vô song lạnh nhạt nói, chúng ta phong nguyên liên minh, ngoại trừ vạn năm bảy kiệt ở ngoài, liền không người nào sao. Đông phương ấn thiên đạo, nếu tất cả mọi người khiêm nhường như thế, vậy thì ta đến đây đi. Ấn thiên sư đệ, tu vi của ngươi tuy rằng cũng tiếp cận bất diệt lĩnh vực, có điều, thực lực của ngươi theo chúng ta vạn năm bảy kiệt so với, vẫn là thua kém một chút. Đông phương vô song phản đối, ánh mắt của hắn ở phong nguyên các thế lực lớn ở trong đảo qua, cuối cùng rơi vào lòng tộc bên này lòng kim phi xương trên người cười nói nghe nói phi xương tiểu thư là mới đại tổ long nhi nữ một trong nói vậy phi xương tiểu thư thực lực đã sâu không lường được liền từ phi xương tiểu thư bù tiến vào vạn năm bảy kiệt ở trong làm sao long thanh trần vừa định phản đối long kim phi xương lại nói được thoải mái đông phương vô song cười to khai nguyên các thế lực lớn đều là ánh mắt dị dạng lên hiển nhiên đông phương vô song đây là muốn mượn vạn năm tám thánh tay đối phó long kim phi xương Cái thứ nhất đại trận đã xác định vạn năm bảy kiệt lại thêm phi sương tiểu thư quyết đấu vạn năm tam thánh. Đông phương vô song nói thứ hai đại trận phong nguyên liên minh đích đáng đại bốn tôn quyết đấu khai nguyên liên minh đích đáng đại ngũ bá bởi minh nguyệt tôn tới không được chỉ có ba vị ở đây vì lẽ đó phong nguyên liên minh cần bù tiến vào hai cái tiểu bối ai tới minh nguyệt tôn là phần thiên tu la đệ tử phần thiên tu la hiện tại đã thành long tộc cùng phù đồ cung tự định minh nguyệt tôn dám xuất hiện long tộc cùng phụ đồ cung sẽ giết chết nàng vì lẽ đó nàng đương nhiên không dám tới nơi này nhìn thấy các thế lực lớn lại châm mặc đông phương vô song nói nếu đại gia khiêm nhường như thế ta liền trực tiếp điểm danh nghe nói đại diễn môn thánh tử thực lực có thể bù đi vào còn có long tộc tổng thánh tử thực lực đứng đầu long tộc tuổi trẻ đại cũng có thể bù đi vào lời này vừa ra toàn trường tất cả mọi người minh bạch đông phương vô song đây là rõ ràng nhằm vào long tộc phái này muốn mượn khai nguyên liên minh đích đáng đại ngu bá bóp chết đại diễn môn thánh tử cùng long tộc tổng thánh tử 8090 tiểu thuyết lưới. Hứa Thương Minh lạnh lùng nói, nhà chúng ta thánh tử, tuy rằng tu vi đạt đến bất tử cảnh cấp cao, cùng chân chính kinh tài tuyệt diễm tiểu bối so với, nhưng là kém xa, hắn còn không có tư cách bù đi vào. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, nhà chúng ta tổng thánh tử, tu vi chỉ có bất tử cảnh cấp 5, xem như là bất tử cảnh cấp trung, càng thêm không tư cách cùng đương đại bốn tôn đánh đồng với nhau. Đại diễn môn chủ Hòa Long tộc tộc trưởng, như vậy từ chối, chẳng lẽ không muốn cho Phong Nguyên Liên Minh xuất lực? Đông Phương vô song cười gằn, chất vấn lên. Long Thanh Trần biểu hiện hở hững, bàn về tu vi và thực lực. Đông Phương gia tộc Thánh tử Đông Phương Diệu Thế, so với chúng ta hai nhà Thánh tử mạnh hơn nhiều, ta cảm thấy, nên Đông Phương Diệu Thế bù đi vào. Nói tới chỗ này, Long Thanh Trần nhìn về phía phong nguyên các thế lực lớn, đại gia nói, đúng hay không? Phong nguyên các thế lực lớn người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, Long Thanh Trần đây là để cho bọn họ làm ra lựa chọn, ở Long Tộc cùng Đông Phương gia tộc trong lúc đó lựa chọn ai làm bọn họ lao đại. Bọn họ rất nhanh sẽ làm ra lựa chọn, dồn dập hưởng ứng lên. Long tộc tộc trưởng nói rất đúng, Đông Phương Diệu Thế thực lực chỉ đứng sau đương đại bốn tôn, nên hắn bù đi vào. Đông Phương tộc trưởng, đây chính là cho ngươi không đúng, con trai của ngươi Đông Phương Diệu Thế, so với đại diễn môn thánh tử cùng Long tộc tổng thánh tử càng mạnh hơn, đây là mọi người đều biết chuyện, Đông Phương tộc trưởng chẳng lẽ không muốn vì Phong Nguyên Liên Minh xuất lực sao? Đông Phương vô song khó coi, không nghĩ tới, nâng lên cục đá đập phá chân của mình điều này làm cho trong lòng hắn một trận tức giận. Thời điểm trước kia, Phong Nguyên các thế lực lớn đều là lấy Đông Phương gia tộc vì là thủ, nhưng mà Long tộc sáu vị bất diệt tột cùng thủy tổ trở về, Phong Nguyên các thế lực lớn rất nhanh sẽ lấy Long tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quả thực chính là cỏ đầu tượng. Khai Nguyên các thế lực lớn người nhưng là trên mặt mang theo ý cười, cười trên sự đau khổ của người khác, rất tình nguyện nhìn thấy Phong Nguyên liên minh lên nội chiến. Phụ thân, vậy hãy để cho ta bù vào đi thôi. Đông Phương Diệu thế cắn răng một cái. Đông phương vô song cũng biết, bây giờ đại thế, ở Long Thanh Trần bên kia, hắn không có cách nào từ chối, được rồi. Còn cái một, ánh mắt của hắn lạnh lùng hạ xuống, quét mắt phong nguyên các thế lực lớn tiểu bối, ta đem mình nhi tử bù đi vào, còn cái một, ai tới. Đông phương diệu thế bông nhiên hô lớn, Long Thanh Tư Trần, đã từng đánh bại ta, chứng minh thực lực của nàng mạnh hơn ta, nàng bù đi vào. Đông phương vô song khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn, thông minh, không sai, Long Thanh Tư Trần nên bù đi vào. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói: Tiểu nữ gần nhất tu luyện không thuận, tẩu hỏa nhập ma, thực lực tổn thất lớn, tới không được. Đông Phương vô song cười gàn: Nào có trùng hợp như thế chuyện. Long Thanh Tư Trần không phải là giả bộ bệnh chứ? Nếu Tư Bụi tiểu thư tu luyện không thuận, thực lực bị hao tổn, vậy thì đổi một người đi, Hà Tất làm người khác khó chịu. Như vậy miễn cưỡng người khác, vậy thì vô vị. Phong Nguyên các thế lực lớn người dồn dập mở miệng giúp Long Thanh Tư Trần nói chuyện, trăm phương ngàn kế theo sát Long tộc Giao Hảo. Đông Phương vô song cùng Đông Phương Diệu Thế phụ tử hai sắc mặt tái xanh, như là ăn sống con rồi như thế khó chịu, vẫn uy vọng rất cao Đông Phương gia tộc, vào lúc này nhưng không chiếm được phong nguyên các thế lực lớn chống đỡ, trái lại bị khai nguyên các thế lực lớn đồng thời trấn ép. Cuối cùng, khai nguyên các thế lực lớn trải qua thương nghị, nhất trí cho rằng, ở khai nguyên liên minh tiểu bối ở trong, ngoại trừ đương đại 4 tôn ở ngoài, Khuynh thị gia tộc thánh tử thực lực mạnh nhất, tu vi tiếp cận bất diệt, từ hắn bù đi vào. Khuynh thị gia tộc tộc trưởng Khuynh Thành Mộng rất bất đắc dĩ lại không biện pháp liền thứ hai đại trận rất đúng quyết cũng xác định được đương đại ba vị thêm vào đồng phương diệu thế hơn nữa khuynh thị gia tộc quyết đấu khai nguyên liên minh đích đáng đại ngũ bá người thứ ba đại trận rất đúng quyết liền thi đấu tùy ý phong nguyên liên minh cùng khai nguyên liên minh hai bên lấy ra năm cái trí tôn thiên tài tiến hành quyết đấu tất cả mọi người biết màn kịch quan trọng chính là cái thứ nhất đại trận rất đúng quyết đây là toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại cao cấp nhất chi tôn thiên tài tranh tài thứ yếu chính là thứ hai đại trận rất đúng quyết Người thứ 3 đại trận rất đúng quyết chỉ là làm nền. Chương 1122, lại cường vướng ngoan. Ba cái đại trận rất đúng quyết danh sách đã hoàn toàn xác định, tiếp đó sẽ tiến hành cái thứ nhất đại trận rút thăm quyết đấu. Đông Phương vô song tuyên bố lên, đem vận mệnh dù lẹt mang lên. Đông Phương gia tộc một đội thủ vệ, gánh một to lớn dù lẹt, đi tới dưới lôi đài, chậm rãi thả xuống, có thể là quá nặng nề, toàn bộ diện đều là run rẩy một chút. Tất cả mọi người là tò mò nhìn cái này dù lẹt. Đây là một món cổ khí, tên là vận mệnh du ở thời kỳ viễn cổ tổ chức cuộc tranh tài thời điểm, thường thường sẽ dùng đến, có thể bảo đảm rút thăm tuyệt đối công bằng, nói vậy tất cả mọi người nghe nói qua. Đông phương vô song giới thiệu một lần, nói, nếu như đại gia cảm thấy không yên lòng, có thể tiến lên kiểm tra. Lần này hữu nghị luận bản đại hội, là Đông phương gia tộc đầu mối tổ chức, mà, Đông phương gia tộc là phong nguyên liên minh minh chủ, khai nguyên liên minh các thế lực lớn người đương nhiên rất không yên tâm. Bọn họ từng cái từng cái tiến lên kiểm tra, kiểm tra cái này dù lẹt có vấn đề hay không, có thể hay không gian lận. Phong Nguyên các thế lực lớn người nhưng là cười nhạt địa ngồi tại chỗ, không có một người đi kiểm tra vận mệnh dù lẹt, bởi vì bọn họ biết, Khai Nguyên liên minh người sẽ kiểm tra rõ rõ ràng ràng. Không thành vấn đề. Bắt đầu đi. Kiểm tra xong, Khai Nguyên các thế lực lớn người nhất trí cho rằng không thành vấn đề, dồn dập trở lại chỗ ngồi. Đông Phương Vũ song nói, "Được, nếu không thành vấn đề Vậy thì rút thăm đi, đầu tiên, mời ra vạn năm bảy kiệt, Long Kim Phi Xương đứng rủ lẹ một bên. Hắn đem vạn năm bảy kiệt, còn có Long Kim Phi Xương tên từng cái đọc một lần, bao quát chính hắn tên. Đông Phương tộc trưởng, Đông Phương vô song, Long tộc tộc trưởng, Long Thanh Trần, còn có Long Kim Phi Xương. Vạn Phật tổng chúa, Cổ Nhiên. Khai Thiên Tông, Triệu Linh Linh. Khuynh thị gia tộc tộc trưởng, Khuynh Thành Ngộ. Tạo Hòa giáo chủ, Bạch Hữu Duyên. Phù Đồ cung chúa, Liêu Khê Thủy. Tám người cùng tiến lên trước, đứng ở vận mệnh dù lẹt một bên. Mời ra, khai nguyên liên minh vạn năm tám thánh. Đông phương vô song nhìn về phía khai nguyên liên minh, tuyên bố lên, đồng thời, đem vạn năm Tam thánh tên đọc một lần. Bất tử ma tộc tộc trưởng, ma thiên. Cân bằng tộc trưởng, Di húc, hắn là Long Thanh Trần ở làm tinh đồng sự một trong. Đương nhiên, Long Thanh Trần cùng Di húc đều không có nhìn về phía lẫn nhau, làm bộ không quen biết. Luân hồi điện chủ, lang hàn. Nguyên thủy hôn độn tộc trưởng Ninh Phi, song diện gia tộc tộc trưởng, di động xa, ngự thi tông chủ, khuyết ảnh, nuốt tinh tông chủ, con mục, ác ngộng tộc trưởng, là thường. Vạn năm tám thánh cùng tiến lên trước, đứng ở vận mệnh dù lẹt một mặt khác. Tại sao khai nguyên liên minh vạn năm tám thánh đô là tên một chữ? Long tộc tổng thánh tử tò mò hỏi hứa thương minh. Hứa thương minh lật ra một cái lếp mắt, làm long tộc tổng thánh tử, tin tức của ngươi cũng quá bế tắc đi. Long tộc tổng thánh tử lúng túng. Ta bị tộc trưởng âm dương thái cực đồ bị nhốt hơn 700 năm, sau khi đi ra, lại cưới vợ chân thực, không làm sao quan tâm ngoại giới. Hứa thương minh nói, thái cổ thời kỳ vũ trụ đại chiến, khai nguyên thế lực chiến bại, chỉ có thể lánh đời không ra, khai nguyên thế lực vì để cho tuổi trẻ đại ghi khắc cái này giao hấn, liền quy định tuổi trẻ đại toàn bộ đặt tên là đan để tuổi trẻ đại quyết trí tự cường, xin thể nhất định phải đánh bại chúng ta phong nguyên thế lực, trở về vũ trụ. Hóa ra là như vậy. Long tộc Tổng Thánh Tử minh bạch. Khai Nguyên Thế Lực cũng thật là có chí khí, để tâm lương khổ. Ở đây tất cả mọi người là nín thở, chăm chú nhìn vận mệnh dù lẹt bên cạnh 16 người, Này mấy trăm năm qua, Phong Nguyên Liên Minh cùng Khai Nguyên Liên Minh một mực tranh luận, vạn năm bảy kiệt càng mạnh hơn vẫn là vạn năm tám thánh càng mạnh hơn, ngày hôm nay rốt cục muốn phân ra một cao thấp. 16 người đồng thời đưa tay, đặt ở vận mệnh dù là trên. Vụ. Vận mệnh dù lẹt mặt trên hai cái kim chỉ nam nhất thời cực tốc xoay tròn, tùy theo, chậm rãi giảm bớt, cuối cùng Một kim chỉ nam chỉ về Long Kim Phi Xương, một kim chỉ nam chỉ về Nguyên Thủy Hỗn Độn tộc, tộc tộc trưởng Linh Phi. Hai vị, mời tới võ đài đi." Đông Phương Vô Song lạnh nhạt nói, "Luận võ luận bàn, quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình, bị thương chết đều là bình thường chuyện, ai cũng không cho phép sau đó trả thù." Ánh mắt mọi người dị dạng, hiển nhiên, Đông Phương Vô Song đây là ám chỉ Linh Phi, không cần hạ thủ lưu tình, có thể nhân cơ hội giết chết Long Kim Phi Xương. Long Kim Phi Xương cùng Linh Phi đi tới võ đài. 110 văn học, ẩm, ẩm, ẩm, không có hai lời, hai người trực tiếp đại chiến, nói cùng nói va chạm, dị tượng rất đúng hợp lại, võ kỹ tranh tài, từng đạo từng đạo tàn ảnh lấp lué, bùng nổ ra từng trận ánh sáng, để mọi người hoa cả mắt, chỉ có tiếp cận bất diệt lĩnh vực đỉnh cấp trí tôn thiên tài, mới có thể thấy rõ, 100 trêu, 200 trêu, 300 trêu, rất nhanh, hơn 1.000 trêu trôi qua, long kim phi xương bị đánh bay, trong miệng ho ra máu, Rốt cục cũng đã ngừng. Nàng biểu hiện chán nản nói, ta thua. Nhìn thấy Long Kim Phi Sương không chết, Đông Phương vô song có hơi thất vọng. Ninh Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn Đông Phương vô song, đối với Long Kim Phi Sương cười nói, nếu như đổi làm một cái khác phong nguyên thế lực, ta liền thuận lợi giết, có điều, chúng ta nguyên thủy hỗn độn tộc cùng Long tộc đều là cổ lao nhất chúng tộc, không muốn giết Phi Sương tiểu thư. vẻ mặt mọi người quái lạ, đây là trực tiếp hướng về Long tộc lấy lòng. Long Thanh Trần nói, đa tạ, sau đó... Nếu là ngươi thua ở trên tay ta, ta cũng sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình một lần. Được, cứ như vậy chắc chắn rồi." Linh Phi cười to, ta xuất đạo tới nay, còn chưa nếm một bại, chờ mong sau đó có cơ hội cùng Trần huynh một trận chiến. Đông Phương Vô Song sắc mặt khó coi, chỉ có thể tuyên bố, "Linh Phi, thắng được." Còn lại 16 người, lấy tay đặt ở vận mệnh dù là trên, tiếp tục rút thăm. Vụ. Hai cái kim chỉ nam cực tốc bay lộn, cuối cùng, một cái dừng ở Đông Phương Vô Song bên này. Mặt khác một cái chỉ về song diện gia tộc tộc trưởng, di động xa. Đến ta. Đông phương vô song đi tới võ đài Di động xa biểu hiện ngưng trọng đi tới võ đài Nếu là luật bàn, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Đông phương vô song trong con ngươi né qua một tia hàng quang, hắn thân thể chấn động, tiếp cận bất diệt lĩnh vực tu vi bạo phát, hai tay dựng lên từng mảng từng mảng màu xám xương ngủ, trực tiếp vận dụng phệ thiên võ mạch trung cực hàng nghĩa. ầm ầm ầm khói xám, xem ra nhẹ nhàng. Nhưng ẩn chứa vô biên sát phạt lực lượng, toàn bộ lôi đài không gian trong nháy mắt đổ nát. Di động xa bỗng nhiên biến sắc, vội vã thả đạo của chính mình, đồng thời, đem mấy trăm loại dị tượng thả ra, che ở trước mặt. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Khói xám phản phất như bẻ cánh khô, từng tầng từng tầng điệu đánh xuyên qua di động xa nói cùng mấy trăm loại dị tượng, mạnh mẽ đem di động xa nhấn chìm, di động xa toàn bộ thân thể nhất thời đổ nát trở thành mưa máu. Phù! Sương máu cũng bị những này quỷ dị khói sám thiêu đốt, trong chấp mắt liền biến thành cho bụi, chết. Mọi người tất cả đều ngây dại. Phản ứng đầu tiên, chính là cường. Đông phương vô song thực lực quá mạnh mẽ, chỉ một chiêu, liền đem vạn năm tám thánh ở trong di động xa đánh giết. Đệ nhị phản ứng, chính là tàn nhẫn. Đông phương vô song cũng quá tàn nhẫn, ra tay không chút lưu tình, đem hữu nghị luận bàn đại hội trở thành cuộc chiến sinh tử. Tộc trường. Đông phương vô song, người đáng chết. Nguyên thủy hốn độn tộc hai vị khác trí tôn thiên tài kinh hô lên, căm tức đông phương vô song. Đông phương vô song toát ra bộ dáng giật mình, thật không tiện, ta cho là hắn có thể ngăn cản, không nghĩ tới, hắn kém như vậy. Nguyên thủy hỗn độn tộc hai vị khác trí tôn thiên tài tức đến run dậy cả người, con mắt đỏ chót địa nhìn chầm chầm đông phương vô song. Đông phương vô song, người làm phong nguyên liên minh minh chủ, ác độc như thế, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Không sai, tiếp đó, chúng ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Khai nguyên các thế lực lớn người cũng là sắc mặt âm chầm lại. Đông phương vô song nhàn nhạt, nhạt, ta cũng đã sớm nói, quyền cước không có mắt, đau kiếm vô tình, bị thương chết đều là chuyện rất bình thường. Phong nguyên các thế lực lớn người đều là cảm giác một trận phát lạnh. Đông phương vô song đây là đi đầu nhen lửa song phương cựu hận, có thể đoán trước, sau quyết đấu chính là huyết chiến. Chương 1123, điên cuồng. Tiếp tục rút thăm. Đông phương vô song cao giọng tuyên bố lên. Còn lại 14 người, đưa tay đặt ở vận mệnh dù là trên. Vụ. Hai cái kim chỉ nam chuyển động, một cái chỉ về tạo hóa giáo chủ Bạch Hữu Duyên, một cái chỉ về bất tử ma tộc tộc trưởng, Ma Thiên. Xin mời. Ma Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Hữu Duyên, trước tiên đi tới võ đài. Nhìn đang đằng sát khí Ma Thiên, tạo hóa dạy hai vị khác trí tôn thiên tài cảm giác hái hùng khiếp vía. Giáo chủ, quên đi, nhận thua đi. Nay hữu nghị luận bàn đại hội đã không đúng vị, hoàn toàn biến thành sinh tử quyết đấu. Hai vị trí tôn thiên tài khuyên bảo lên không có chuyện gì. Bạch Hữu duyên từng bước một đi tới võ đài, làm vạn năm bảy kiệt một trong. hắn làm sao có khả năng bị Ma Thiên làm cho khiếp sợ? Nếu như không dám ứng chiến, như vậy đạo tâm của hắn đều sẽ bị nẹt, Tu Vi sẽ đứng ở bất diệt lĩnh vực trước, không thể đi phía trước. giống. Ma Thiên tiếp cận bất diệt lĩnh vực Tu Vi bạo phát, khi hắn phía sau hiện ra một vị khổng lồ ma ảnh. giết. Ma Thiên đống nhiên đấm ra một quyền, phía sau ma ảnh theo hắn động tác cũng là đấm ra một quyền ẩn chứa vô biên uy năng. Hắn cùng đồng phương vô song như thế, vừa ra tay, chính là toàn lực. Hiển nhiên, đây là muốn đối với phong nguyên liên minh còn lấy màu sắc. Vụ. Bạch Hưu Duyên không dám kinh thường, thả ra đạo của chính mình, càng làm hơn 1.000 loại dị tượng thả ra, đồng thời, liên tục sử dụng tới tạo hóa rẻ hơn 10 loại đỉnh cấp phòng ngự võ kỹ. ầm ầm ầm, Nhưng mà, vẫn không ngăn được ma thiên này cùng mánh một quyền, hắn tất cả phòng ngự đều bị cú đấm này đánh xuyên qua hắn toàn bộ thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên, lướt xuống mà xuống, nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng, trọng thương. giáo chủ của chúng ta chịu thua. ma thiên, dừng tay. tạo hóa dãy mặt khác hai cái chí tôn thiên tài vội vã hô. phụ. ma thiên ánh mắt dữ tợn, lại là đấm ra một quyền, trực tiếp đem bạch hữu duyên nổ nát, trở thành mưa máu. tùy theo, hắn tùy ý ra một mảnh chân hỏa, đem xương máu thiêu đốt đi, biến thành cho bụi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Phong nguyên các thế lực lớn người đều là hút vào cảm lạnh khí, và năm bảy kiệt ở trong bạch hữu duyên cứ như vậy bỏ mình. Ma Thiên, ngươi, giáo chủ của chúng ta đã nhận thua, quyết đấu kết thúc, ngươi còn ra tay? Tạo hóa rẽ mặt khác hai cái chi tôn thiên tải con mắt đỏ chót, con mắt muốn xé rách, căm tức Ma Thiên. Ma Thiên cười gằn, ta chỉ nghe được các ngươi thay giáo chủ chịu thua, cũng không nghe thấy giáo chủ của các ngươi chính mồm chịu thua, vì lẽ đó quyết đấu còn không có kết thúc. Ta đương nhiên phải tiếp tục ra tay. Tạo hóa dạy hai vị trí tôn thiên tại á khẩu không trả lời được. Tiếp tục rút thăm. Đông phương vô song cười nhạt một tiếng, như đòi mạng như thế tuyên bố. Phong nguyên các thế lực lớn người và khai nguyên các thế lực lớn người, tất cả đều cảm giác tê cả ra đầu. Song phương đều cưới hổ khó xuống, đều muốn lui ra, thế nhưng, nếu như ai cái thứ nhất lui ra cái này tử vong đại hội, cũng sẽ bị toàn bộ vũ trụ chế nhạo, vì lẽ đó, ai cũng không dám nói lui ra, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nữa. Lần thứ ba rút thăm, phù đồ cung chúa liều khê thủy, đối mặt ngự thi tông chủ, khuyết ảnh. Hai người đối đầu hơn ba ngàn hợp lại lưỡng bại câu thường, cuối cùng, chỉ có thể hòa nhau kết cuộc, ai cũng giết không được đối phương, bầu không khí thoáng hỏa hoãn một điểm. Nhưng là, lần thứ bốn rút thăm, quyết đấu qua đi, bầu không khí vừa sốt sáng lên. Bởi vì, vạn Phật chi tông tông chủ cổ nhiên, đối mặt ác ngộng gia tộc tộc trưởng là thường, cổ nhiên đem là thường giết đi. Lần thứ năm rút thăm, khai Thiên Tông chủ Triệu Linh Linh đối mặt Nuốt Tinh Tông chủ, con mục. Ác chiến hơn 4000 trễ, cuối cùng, Triệu Linh Linh chăn một chém giết. Lần thứ 6 rút thăm, Long Thanh Trần đối mặt Luân Hồi Điện chủ, Lăng Hàn. Long Thanh Trần biết, Song Phương đã giết đỏ cả mắt rồi, hắn không năng thủ dưới lưu tình, bằng không sẽ gây nên phong nguyên các thế lực lớn nhiều người tức giận, hắn chỉ có thể ra tay toàn lực, thi triển ra Âm Dương Thái Cực Đồ, đem Lăng Hàn đánh giết. Lần thứ rút thăm, chỉ còn dư lại hai người. Trên thực tế cũng không cần rút thăm, Khuynh thị gia tộc tộc trưởng Khuynh Thành Mộng đối mặt cân bằng gia tộc tộc trưởng, dì Húc. Long Thanh Trần thay dì Húc cảm thấy lo lắng, hắn mặc dù không có cùng Khuynh Thành Mộng giao thủ quá, nhưng cũng biết Khuynh Thành Mộng thực lực cực cường, ở vạn năm bảy kiệt ở trong có thể đứng vào trước mấy. Cũng may, hắn lo lắng vô ích một hồi, dì Húc tiểu tử này thực lực cũng là cực cường, cùng Khuynh Thành Mộng kịch đấu hơn 2000 trời, hợp lại lưỡng bại câu thương, cuối cùng cũng là hòa nhau kết cuộc Đông Phương Vô xong cười nói: Cái thứ nhất đại trận, quyết đấu đã toàn bộ kết thúc. Song phương đều là các thắng 3 trận, thua 3 trận, hòa nhau hai trường, cũng thật là thế lực năng nhau. Nhìn nét cười của hắn, tất cả mọi người là cảm giác không rét mà run. Phong nguyên liên minh bên này vạn năm bảy kiệt, khinh thị tộc trưởng khuynh thành ngậm trọng thương, phù đồ cung chúa liều khê thủy trọng thương, khai thiên tông chủ triệu linh linh nga xuống, tạo hóa giáo chủ bạch lưu duyên nga xuống. Khai nguyên liên minh bên kia vạn năm tám thánh, bình hoành tộc trưởng di húc trọng thương, ngự thi tông chủ khuyết ảnh trọng thương. Nguyên thủy hỗn độn tộc trưởng di động xa ngã xuống, ác ngộng tộc trưởng la thường ngã xuống, luân hồi điện chủ lăng hàng ngã xuống. Đối với song phương tới nói, đây là tổn thất không thể lường được. Phải biết, như vậy tuyệt thế chi tôn thiên tài, tiêu hao vô số tài nguyên tu luyện mới có thể bồi dưỡng được đến, nhưng chết ở như vậy không giải thích được hữu nghị luận bản đại hội bên trong. Đương nhiên, tạo thành như vậy khốc liệt kết quả, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó, chính là Đông phương vô song làm phong nguyên minh chủ đi đầu chém giết nguyên thủy hỗn độn tộc di động xa đốt khai nguyên liên minh lửa giận thứ hai nhưng là phong nguyên liên minh cùng khai nguyên liên minh giải đến một kỷ nguyên cứu hận rất dễ dàng mất khống chế tiếp đó sẽ tiến hành thứ hai đại trận rất đúng quyết cũng chính là tiểu bối trong lúc đó rất đúng quyết đông phương vô song đem song phương danh sách từng cái nói ra phong nguyên liên minh bên này tiểu bối tử lôi tôn trọng đông tôn trích tiên tôn đông phương diệu thế khuynh thị gia tộc thánh tử khai nguyên liên minh bên kia tiểu bối cũng chính là được khen là đương đại ngũ bá năm cái tiểu bối. trải qua ngũ trận khốc liệt chém giết, phong nguyên liên minh bên này tử lôi tôn ngã xuống, đông phương diệu thế ngã xuống, khuynh thị gia tộc thánh tử ngã xuống. khai nguyên liên minh bên kia cũng là bỏ mình hai cái tiểu bối ba vương. đây là cái gì chó má hữu nghị luận bàn đại hội. vô thượng thiên tông tông chủ lục thiên nhãn con ngươi đỏ như máu địa ôm tử lôi tôn sắp chết, gào thét gầm hết lên, sắp nổi điên. trọng thương hôn mê khinh thành mộng vừa tỉnh lại. Phát hiện chính mình thánh tử bỏ mình, tức giận công tâm, lại ngất đi. Đối với Đông Phương diệu thế nga xuống, Đông Phương vô song nhưng bình tĩnh có chút đáng sợ, hắn chỉ là nhàn nhạt đối với Đông Phương gia tộc bọn thủ vệ nói một tiếng, đem diệu đời thân thể tàn phế, đặt ở tổ trong đất an táng đi. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người là ngơ ngác mà nhìn hắn, thân sinh nhi tử bỏ mình, lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy, hắn vẫn là người sao. Bọn thủ vệ tay run run, đem Đông Phương diệu thế tàn phá sát chết mang tới xuống. Long Thanh Trần cũng là nghi hoặc mà nhìn Đông Phương vô song, khi hắn trong ấn tượng, Đông Phương vô song vẫn luôn là thi đấu trầm ổn, nhưng là, gần đoạn thời gian, Đông Phương vô song nhưng có điểm điên cuồng, đầu mối cử hành lần này phong nguyên khai nguyên hữu nghị luận bàn đại hội, đồng thời, đi đầu chém giết khai nguyên thế lực trí tôn thiên tài, bước lên song phương lửa giận, giận đến song phương giết đều mù quáng, bỏ mình nhiều như vậy trí tôn thiên tài. Lẽ nào Đông Phương vô song bị khói sám ảnh hưởng tới tâm tính? Hắn chỉ có thể suy đoán như vậy. Đông Vương vô song trung cực hàng nghĩa là từ hắn nơi này lấy được, từ từ bị khói sám ảnh hưởng tới tâm tính, trở nên khát máu, tàn nhẫn, cũng có loại khả năng này. Người thứ ba đại trận rất đúng quyết, liền thi đấu bình thản, bởi vì đều là không quá nổi danh trí tôn thiên tài. Trải qua ngũ trận chém giết, Phong Nguyên Liên Minh bên này chết rồi một, trọng thương hai cái, Khai Nguyên Liên Minh bên kia đã chết hai người. Phong Nguyên các thế lực lớn cùng Khai Nguyên các thế lực lớn, Song Vương đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hữu nghị luận bàn đại hội cuối cùng kết thúc, quá điên cuồng. Trận này điên cuồng hữu nghị luận bàn đại hội, nhất định sẽ bị song phương các thế lực lớn ghi khắc, đồng thời, ghi vào sử sách, bởi vì, tự thái cổ thời kỳ tới nay, cho tới bây giờ không có cái nào giải thi đấu ở trong vòng một ngày chết rồi nhiều như vậy trí tôn thiên tài. Phong nguyên các thế lực lớn cùng khai nguyên các thế lực lớn, song phương đều là yên tĩnh tăng cuộc, yên lặng rời đi, không có lại khiêu khích đối phương, tại đây loại dưới bầu không khí áp lực, nếu như lại khiêu khích đối phương. Vậy thì rất dễ dàng bạo phát phong nguyên liên minh cùng khai nguyên liên minh chiến tranh. Chương 1124, chạm đến vĩnh hằng. Long Thanh Trần mang theo Long Kim Phi Sương, Long tộc tổng thánh tử vượt qua hư không, chuẩn bị trở về Thiên Long tinh hệ. Không đúng. Hắn đột nhiên ngừng lại, nhớ tới một cái khiếp sợ chuyện. Tổng thánh tử hỏi, "Tộc trưởng, làm sao vậy?" Long Thanh Trần ánh mắt thâm thúy lên, "Chúng ta tất cả đều quá khinh thường Đông Phương vô song, cũng đánh giá thấp Đông Phương gia tộc." "Tại sao nói như vậy?" Long Kim Phi xương Hiếu Kỳ Long Thanh Trần nói, có nghĩ tới hay không, Đông Phương Vô Song cùng Đông Phương Diệu thế tại sao phải đầu mối tổ chức lần này hữu nghị luận bàn đại hội, như vậy đối với Đông Phương gia tộc có ích lợi gì đây? Chẳng lẽ không đúng vì diệt trừ gì kỳ sao? Tổng Thánh Tử nói, Đông Phương Vô Song muốn mượn lần này hữu nghị luận bàn đại hội, mượn khai nguyên liên minh trí tôn thiên tài tay, diệt trừ cùng Đông Phương gia tộc đối nghịch người, tỉ như mấy người chúng ta. Long Thanh Trần nói, mới bắt đầu, ta cũng cho là như vậy. Nhưng là, toàn bộ hữu nghị luận bàn đại hội tiến hành hạ xuống, Đông Phương Vô Song một điểm chỗ tốt đều không có mò được, trái lại đem mình nhi tử ném vào rồi, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tổng Thánh tử cười nói, có thể là Đông Phương Vô Song tính sai đi. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, Đông Phương Diệu thế thời điểm chết, Đông Phương Vô Song biểu hiện quá bình tĩnh, ta càng nghĩ càng cảm giác không đúng, Đông Phương Vô Song tổ chức lần này hữu nghị luận bàn đại hội, đồng thời cố ý chém giết Nguyên Thủy Hỗn Độn tộc tộc trưởng, làm tức giận khai nguyên thế lực. Cuối cùng, dẫn đến song phương huyết chiến, chết rồi nhiều như vậy trí tôn thiên tài, hắn khẳng định có càng sâu mục đích. Long Kim Phi sương hỏi, Bùi Sư Đệ có phải là đoán được cái gì? Long Thanh Trần quay đầu lại liếc mắt nhìn tiểu vũ trụ, nếu như ta không đoán sai, Đông Phương Diệu Thế Thân Thể Tàn Phế, sẽ bị đưa vào phệ thiên võ mạch bên trong thế giới, trở thành một ngôi mộ, mà, cái khác ngã xuống trí tôn thiên tài, bọn họ tàn nghiệm, thân thể tàn phế cũng sẽ bị Đông Phương gia tộc thu thập trở thành phệ thiên võ mạch bên trong thế giới từng tòa từng tòa phân mộ, những này phân mộ trải qua quỷ dị phương pháp nuôi lên, cuối cùng trở thành Đông Phương gia tộc gốc gác. Nói tới chỗ này, Long Thanh Trần ngừng một chút, cười khổ nói, vì lẽ đó, Đông Phương vô song tổ chức lần này hữu nghị luận bàn đại hội, mục đích thực sự là vì tiến một bước tăng cường gốc gác. Long Kim Phi xương cùng Long tộc tổng thánh tử nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều là tràn ngập khiếp sợ. Long tộc tổng thánh tử dùng mình một cái. Nếu như là như vậy, Đông phương vô song cùng đông phương gia tộc cũng quá đáng sợ. Long Kim Phi xương than nhẹ, đông phương vô song cùng đông phương gia tộc thật sâu tính toán, đem phong nguyên các thế lực lớn cùng khai nguyên các thế lực lớn đều cho hãm hại. Long tộc Tổng Thánh Tử nói, chúng ta có muốn hay không đưa cái này tin tức nói cho phong nguyên khai nguyên các thế lực lớn. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, đây chỉ là suy đoán của ta, căn buồn không có chứng cứ. Hiểu nghị luận bàn đại hội khốc liệt kết quả, truyền ra sau khi, rất nhanh chấn động toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ người tu luyện đều là lòng người bàng hoàng, suy đoán, phong nguyên liên minh cùng khai nguyên liên minh có phải là lại muốn khai chiến? Phong nguyên liên minh cùng khai nguyên liên minh, song phương thượng hạng mãn tinh thế lực, trung đẳng mãn tinh thế lực, hạ đẳng mãn tinh thế lực tất cả đều cảm thấy vui mừng, may là bọn họ không tư cách tham gia lần này hữu nghị luận bàn đại hội. Lần này hữu nghị luận bàn đại hội tạo thành ảnh hưởng lớn vô cùng, hơn 300 năm trôi qua, toàn bộ vũ trụ người tu luyện còn đang nghị luận việc này. Tại đây hơn 300 năm bên trong, Phong Nguyên Liên Minh cùng Khai Nguyên Liên Minh đều yên tĩnh, Song phương Chí Tôn Thiên tài chúng tất cả đều núp ở trong lãnh địa tu luyện, không dám tùy tiện ra ngoài, lo lắng bị báo thủ. Tuy rằng Hữu Nghị Luận Bản Đại Hội có quy định không cho phép sau đó báo thủ, nhưng là, quy định không có tác dụng gì. Đông Phương Vô Song giết Nguyên Thủy Hỗn Độn tộc tộc trưởng, di động xa, Nguyên Thủy Hỗn Độn tộc phi thường cũ hận Đông Phương Vô Song cùng Đông Phương gia tộc, này hơn 300 năm đến, Nguyên Thủy Hỗn Độn tộc ba cái siêu cấp cường giả thường thường ở đông phương gia tộc tiểu vũ trụ xuất khẩu toàn bộ đông phương gia tộc trí tôn thiên tài chúng tất cả đều run lẩy bẩy ai dám ra ngoài không sợ chết sao ma thiên giết tạo hóa giáo chủ bạch hữu duyên tạo hóa dạy đương nhiên cũng là hận thấu ma thiên cùng bất tử ma tộc tạo hóa dạy hai cái tổ sư thường thường đi bất tử ma tộc lãnh địa quanh thân du sơn ngoan thủy bất tử ma tộc trí tôn thiên tài chúng không dám đi ra lãnh địa một bước cổ nhiên giết ác ngộng gia tộc tộc trưởng lá thường nghe nói Vạn Phật chi tông một ít trí tôn thiên tài thường thường đang tu luyện thời điểm làm ác ngông, ở trong mơ tự giết lẫn nhau. Kết quả, trên sáng sớm tỉnh lại, phát hiện thực sự là tự giết lẫn nhau. Con mục giết khai thiên tông chủ, triệu linh linh, khai thiên tổ tông sư mang theo khai thiên phủ, thường thường đi nuốt tinh tông lánh địa chu vi đốn tuổi, nuốt tinh tông trí tôn thiên tài chúng dọa cho phát sợ, nhìn thấy cái dịu thì có bóng ma trong lòng. Long thanh trần giết luân hồi điện chủ, Lăng hàn, luân hồi cổ điện đương nhiên hận long thanh trần cùng long tộc, vì lẽ đó. Ở trên trời Long Tinh Hệ bên cạnh trong vũ trụ, đột nhiên xuất hiện một cái hoàng tuyền lộ, thường thường có một đội đội âm binh từ hoàng tuyền lộ đi qua. Có điều, Long tộc 6 vị thủy tổ cùng đi một lần luân hồi cổ điện làm khách, đem toàn bộ luân hồi cổ điện đều sợ đến không nổi, từ đó về sau, hoàng tuyền lộ liền biến mất rồi. Đương nhiên, Long tộc Chí Tôn Thiên Tài chúng cũng không dám tùy tiện ra ngoài, không phải sợ sệt luân hồi cổ điện báo thù, mà là sợ sệt Phần Thiên Tu La cùng Hắc Viêm quân vương, hai người này núp trong bóng tối siêu cấp cường giả mới phải long tộc thai họa ngầm lớn nhất. Ngày đó, Long Thanh Trần mang theo thê thiếp cùng hai nữ nhi, chính đang thiên long tinh hệ một viên cao đẳng trên tinh cầu diện trong hồ lớn bơi thuyền, câu cá, đột nhiên, bầu trời trong xanh tối lại. Xảy ra chuyện gì? Đạm Đa Niệm Trần nghi ngờ nhìn bầu trời, cao đẳng tinh cầu khí trời phi thường ổn định, nói như vậy, chuyện năm ngày, trời mưa một ngày, sẽ không đột nhiên xuất hiện loại này biến thiên đích tình huống. Mau nhìn bên hồ, Long Không lì kinh ngạc thốt lên, chỉ về bên hồ. Long Thanh Trần nhìn lại, phát hiện toàn bộ bên hồ nở đầy hoa dại. Điều này làm cho hắn hơi sợ dung thần, vừa nãy tới thời điểm, không phải như vậy, hơn nữa, hiện tại chính là mùa đông, chính là héo tàn mùa, tại sao đột nhiên toàn bộ nở hoa rồi. Cá cá cá. Đạm đài niệm Trần kêu to lên. Toàn bộ hồ nước trên mặt nước, nhảy lên từng cái từng cái ngư nhi. Mặt trên. Long Thanh Tư Trần chỉ chỉ không chung, ánh mắt dị dạng. Giữa bầu trời, các loại các loại chim nhỏ tụ tập cùng một chỗ kết bẹt kết lũ, chuyển chuyển nhảy múa, phản phất đang ăn mừng cái gì? Có gì đó quái lạ. Long Thanh Trần Khẽ tao mày, ta đi nhìn. Vẹo. Hắn một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới nơi này viên cao đẳng tinh cầu tầng khí quyển ở ngoài, đi tới trong vũ trụ. Trong vũ trụ cảnh tượng, để hắn có chút khiếp sợ, chỉ thấy toàn bộ thiên long tinh hệ mấy trăm tỷ cái mặt trời đều là thu liêm ánh mặt trời. Sáu vị thủy tổ xuất hiện ở bên cạnh hắn, yên lặng mà nhìn tình cảnh này. Xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần hỏi, sáu vị thủy tổ nhìn nhau một chút, tất cả đều nở nụ cười khổ. Thanh Liên Thiên Tôn biểu hiện ngưng trọng nói, có người ở xung kích vĩnh hàng cảnh. Cái gì? Long Thanh Trần sợ ngây người. Thanh Liên Thiên Tôn nói, có người chạm đến vĩnh hàng cảnh, đây là sắp lên cấp vĩnh hàng cảnh dị tượng, toàn bộ vũ trụ, tròm sao liên quang, vạn vật thức tỉnh, vạn linh muốn lên. Người sát Thiên Tôn tự lẩm bẩm, sẽ là ai chứ? Hy vọng không phải chúng ta Long tộc đối địch siêu cấp cường giả, bằng không chúng ta long tộc thì xong rồi. Tượng đất thiên tôn nói có một bảo toàn long tộc phương pháp, đó chính là lập tức rời đi vũ trụ này, lưu vong đến cái khác vũ trụ. ở vô số trong vũ trụ lưu vong, vĩnh hằng cảnh lợi hại đến đâu cũng không nhất định có thể tìm tới long tộc. còn chưa tới lưu vong thời điểm, không cần bi quan như thế. thanh liên thiên tôn trước tiên chấn định lại, nhìn bọn họ một chút, đây chỉ là chạm đến vĩnh hằng, còn không có chính thức lên cấp vĩnh hằng. vĩnh hằng cảnh nào có dễ dàng như vậy. vu, đương nhiên. Long Thanh Trần thời gian long trong nhẫn một viên cực xa khoảng cách truyền âm phủ rung động. Hắn lấy ra, nhìn một chút, ánh mắt hơi quái dị lên. Để cho tiện liên lạc, đây là Hồng Trần Tiên Tử với hắn trao đổi truyền âm phủ. Lẽ nào chạm đến vinh hàng người là Hồng Trần Tiên Tử? Hắn đánh ra một ấn, tiếp thông truyền âm phủ. Bên trong truyền ra Hồng Trần Tiên Tử thanh âm của đến Hồng Trần Tiên Tông giúp ta hộ đạo. Đến rồi. Long Thanh Trần vội vã đáp ứng một tiếng, đóng truyền âm phủ, nhìn về phía sáu vị thủy tổ sáu vị thủy tổ cũng nghe thấy, tất cả đều khiếp sợ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới chạm đến vĩnh hằng người là hồng trần tiên tử. bọn họ trầm mặc không nói, ánh mắt chớp động. long thanh trần cũng không có dục hắn biết chuyện lớn như vậy, sáu vị thủy tổ đến suy nghĩ kỹ càng. một lúc sau, thanh liên thiên tôn chậm rãi nói, cái này hồng trần tiên tử có thể hay không tin được, chúng ta cần biết xác thực trả lời. nếu như tin được, chúng ta có thể toàn lực giúp nàng hộ đạo. nếu như tin có điều, chúng ta không chỉ sẽ không giúp nàng còn có thể đồng loạt ra tay giết nàng, ngăn cản nàng lên cấp vĩnh hằng, vĩnh hằng quá trọng yếu, quan hệ đến long tộc sống còn, cũng quan hệ đến toàn bộ vũ trụ các thế lực lớn sống còn, chúng ta không thể không thận trọng. Long Thanh Trần lắc đầu, ta không thể hoàn toàn xác định, có điều nàng vẫn đối với ta rất khỏe, đối với Niệm Trần cũng rất tốt, nên có thể tin đi. Tượng Đất Thiên tôn nói, ta cùng với nàng đồng thời liên thủ đối phó quá phần Thiên Tu la cùng Hắc Viêm quân Vương, ta cảm giác nàng vẫn tương đối có thể tin. Được chúng ta cho nàng hộ đạo. Thanh liên Tiên tôn rất quả đoán, làm ra quyết định. liền sáu vị thủy tổ cùng Long Thanh Trần đồng thời vượt qua hư không, hướng về Hồng Trần Tiên Tông mà đi. trong nháy mắt đi tới Hồng Trần Tiên Tông tinh hệ phòng ngự đại trận ở ngoài. toàn bộ vũ trụ mỗi cái tinh hệ đều ảm đạm tối tăm. Hồng Trần Tiên Tông cái này tinh hệ nhưng càng thêm bóng ánh, sáng sủa, phảng phất trở thành toàn bộ vũ trụ Minh Châu. đồng thời toàn bộ trong tinh hệ hiện đầy lít nha lít nhít dị tượng, rực rỡ cực kỳ. Những này vĩnh hằng dị tượng quá rõ ràng, có biện pháp nào hay không che lấp một hồi? Long Thanh Trần nói, tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, toàn bộ vũ trụ đều biết hai đang trùng kích vĩnh hằng cảnh. Thanh Liên Thiên Tôn nói, vĩnh hằng dị tượng, không có bất kỳ biện pháp nào có thể che lấp, vì lẽ đó, lên cấp vĩnh hằng rất khó, sẽ đưa tới vô số cường địch. Người sát Thiên Tôn cười khổ, làm tốt huyết chiến chuẩn bị đi. Đa Tạ Long Tộc hỗ trợ hộ đạo. Hồng Trần Tiên Tử thanh âm của, từ Hồng Trần Tiên Tông trong tinh hệ diện truyền ra. Thanh Liên Tiên Tôn cười nhạt nói, "Long tộc cùng Hồng Trần Tiên Tông là chân thành nhất minh hữu quan hệ, phải." Sáu vị thủy tổ cùng Long Thanh Trần cũng không có tiến vào Hồng Trần Tiên Tông, bởi vì canh giữ ở bên ngoài là được, đừng làm cho cường địch quấy rối Hồng Trần Tiên tử. Chương 1125: Sung kích vĩnh hằng. Một bóng người nhanh chóng vượt qua hư không mà đến, sáu vị thủy tổ đều là ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn ra tay, tùy theo, ánh mắt lại hòa hóa lại, phân biệt ra thân phận của người nọ, hóa ra là phủ đồ cung lão hoàng thúc. Lão Hoàng Thúc tử trong hư không đi ra, ta bất tử cảnh cấp trung tu vi, tuy rằng không giúp đỡ được gì, có điều, Hồng Trần tiên tử cùng Long tộc đối với chúng ta phủ đầu cùng có ân, coi như là bồi thêm này mạng già, ta cũng sẽ tận lực cho Hồng Trần tiên tử hộ đạo vĩnh hằng." Long Thanh Trần cười nói, "Lão Hoàng Thúc, hữu tâm." Rất nhanh, lại có hai bóng người vượt qua hư không mà đến, rõ ràng là Đại Diễn môn tổ sư cùng Đại Diễn môn chúa Hứa Thương Minh. Đại Diễn môn tổ sư nói, "Ta cũng là bất tử cảnh cấp trung tu vi, cũng không giúp được gấp cái gì, có điều, lúc cần thiết, chúng ta đại diễn môn có thể vận dụng gấp gác, mở ra đại diễn môn. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, vì cho Hồng Trần Tiên tử hộ đạo, đại diễn môn dĩ nhiên có thể vận dụng gấp gác, đại diễn môn đúng là một giảng nghĩa khí minh hữu thế lực. Tựa hồi nhìn thấu ý nghĩ của hắn, đại diễn môn tổ sư bất đắc dĩ mà cười, chúng ta đại diễn môn cũng không có người nghĩ cao thượng như vậy, chỉ là chúng ta đại diễn môn tuổi trẻ đại không hăng hái, chưa từng xuất hiện vĩnh hằng cũng là không cần thiết giữ lại gốc gác cho tuổi trẻ đại hộ đạo, vì lẽ đó, còn không bằng cho Minh Hữu hộ đạo, để Minh Hữu trở thành vĩnh hằng, chúng ta đại diễn môn cũng là vạn thế không lo. Tổ sư lời nói này, để Hứa Thương Minh có chút lúng túng, đại diễn môn liền thế hệ trước đều không có xuất hiện vĩnh hằng thiết cơ, nhưng quái tuổi trẻ đại không hăng hái. Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, đại diễn môn trên căn bản không có trở thành vĩnh hằng cơ hội, còn không bằng đem bảo đặt ở Minh Hữu trên người, tác thành Minh Hữu, cũng chính là thành toàn mình. Đa tạ phù đổ cung cùng đại diễn môn. Hồng Trần Tiên Tông bên trong, truyền gia Hồng Trần Tiên Tử thanh âm của. Lao Hoàng Thúc cười nói, phải. Đại diễn môn tổ sư nói, Hồng Trần Tiên Tử đừng phân tâm, dành thời gian xung kích vĩnh hàng đi. Làm phiên chư vị. Hồng Trần Tiên Tử cuối cùng truyền ra một thanh âm, chính là không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người rõ ràng, thời điểm như thế này, thời gian quý báu nhất, thời gian kéo càng lâu, càng là nguy hiểm. Thực sự là náo nhiệt. Ba bóng người vượt qua hư không mà đến, chính là Đông Phương vô song cùng hai cái thủ hộ giả. Đông Phương vô song nhìn canh giữ ở Hồng Trần Tiên Tông ở ngoài mọi người, cười lạnh. Hai cái thủ hộ giả, một là lão nhân coi mộ, một cái khác nhưng là một đôi quỷ dị máu mâu, đều là bất diệt lĩnh vực tột cùng tu vi. Năm đó Hồng Trần Tiên Tử uy hiếp Đông Phương gia tộc, để Đông Phương gia tộc không dám thu hồi đạm đài niệm Trần Phệ thiên võ Mạch, bộ mặt mất hết, kết thù hận. Một khi Hồng Trần Tiên Tử trở thành vĩnh hằng, như vậy. Đông Phương gia tộc cũng là nguy hiểm, cả gia tộc sống còn tất cả Hồng Trần Tiên Tử trong một ý nghĩ. Vì lẽ đó, Đông Phương gia tộc nhất không hy vọng Hồng Trần Tiên Tử trở thành vĩnh hằng. Đông Phương gia tộc, chúng ta còn không có tìm các ngươi tính sổ, các ngươi đúng là chủ động tìm tới, rất tốt. Nê Nhân Thiên Tôn cười gằn, hắn rơi lên lối mát chỉ về Đông Phương gia tộc hai vị thủ hộ giả đến, đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Lão nhân coi mộ vội vàng nói, Tượng Đất Đạo Hiếu, Đông Phương gia tộc cùng Long tộc chỉ là có chút hiểu lầm cũng không có thâm cửu đại hận gì, hà tất binh đau đối mặt. Nê nhân thiên tôn cả giận nói, nói nhẹ, đông phương gia tộc mạnh mẽ thu hồi lòng thanh trần vệ thiên võ mạch, suýt chút nữa hại hắn chết, còn nói không có gì thâm cửu đại hận. Lào nhân coi mộ bất đắc dĩ, lúc đó, ta cũng không biết, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không cho phép làm như vậy, khi ta biết đến thời điểm, đã không cách nào cứu vãn lại, vì thế, ta còn xử phạt thời đó tộc trưởng, bãi miệng hắn tộc trưởng vị trí, đồng thời phát hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một triệu năm nên nhân thiên tôn giận dữ mà cười được lắm bại miễn tộc trưởng vị trí đông phương vô song trưởng thành đương nhiên phải cho đông phương vô song thoái vị đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một triệu năm vậy thì càng thêm buồn cười tùy tiện bế quan một hồi một triệu năm cũng là qua đây coi là cái gì trừng phạt lão nhân coi mộ nói bất kể nói thế nào chúng ta đông phương gia tộc đã tận lực bổ cứu cũng không muốn cùng long tộc là địch long thanh trần lạnh nhạt nói nếu không muốn cùng long tộc là địch các ngươi tới nơi này làm cái gì? lão nhân coi mộ thở dài, cái gì vĩnh hằng? vĩnh hằng chính là quân lâm vũ trụ, thiên hạ vô địch, mà hồng trần tiên tử một đời làm việc, không kiêng rẻ gì, toàn bộ bằng yêu thích. nếu như nàng trở thành vĩnh hằng, như vậy, đây là toàn bộ vũ trụ tai nạn, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể để cho hồng trần tiên tử người như vậy trở thành vĩnh hằng. thiết yếu là một nhân nghĩa, nhân tử người trở thành vĩnh hằng, đây mới là vũ trụ chi phúc a. long thanh trần nợ nụ cười, ý tứ chính là. Các ngươi đông phương gia tộc người trở thành vĩnh hằng chính là đúng, những người khác trở thành vĩnh hằng chính là thai nạn, đúng không? Lao nhân coi mộ nói, ta không phải ý này, người hiểu lầm. Đông phương vô song cười lạnh, ngày hôm nay, không phải chúng ta đông phương gia tộc nên vì khó long tộc, mà là, long tộc cho Hồng Trần Tiên tử hộ đạo. Vậy thì tương đương với long tộc cùng toàn bộ vũ trụ các thế lực lớn là địch, coi như long tộc mạnh mẽ đến đâu, đó cũng là tự chịu diệt vong. 678. Lao nhân coi mộ khẽ bước cảm Lời này đúng là không sai, ta cũng xin khuyên Long Tộc một câu, kịp lúc rời đi, không muốn cho Hồng Trần Tiên tử hộ đạo, bằng không, Long Tộc sẽ trở thành vũ trụ công địch. Len Ken Một tòa dị xét ban bác cổ điện vượt qua hư không mà đến, tỏa ra khí thế kinh khủng, cổ điện trên cửa lớn, khắc dấu có hai chữ lớn, luân hồi. Hiện nhiên, luân hồi cổ điện đến. Hai cái trên người mặc âm dương đạo bảo lao nhân, bánh xe phụ về cổ điện đi ra, một ông giả, một bà lao. Rõ ràng là luân hồi cổ điện hai vị tổ sư, hai người lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long tộc 6 vị thủy tổ. 300 năm trước, hữu nghị luận bàn trong đại hội, Long Thanh Trần giết luân hồi cổ điện trẻ tuổi điện chủ, Lăng Hàn, luân hồi cổ điện muốn báo thù Long tộc, ở trên trời Long tinh hệ bên ngoài xếp đặt một cái hoàng tuyên lộ. Kết quả, Long tộc 6 vị thủy tổ trực tiếp đi luân hồi cổ điện làm khách, đem hai người này tổ sư và toàn bộ luân hồi cổ điện đều sợ đến không nổi, cuốn quyết triệt bỏ hoàng tuyên lộ, đồng thời hướng về Long tộc chịu nhận lỗi. Đây là vô cùng nục nhã. Nê nhân tiên tôn lạnh nhạt nói, sớm biết, năm đó, trực tiếp tiêu diệt các ngươi luân hồi cổ điện. Luân hồi cổ điện một vị tổ sư cười gằn, chúng ta luân hồi cổ điện là khai nguyên tám đại cấm kỵ thế lực một trong, đụng đến bọn ta, chẳng khác nào động toàn bộ khai nguyên liên minh. Nê nhân tiên tôn không nói thêm gì, năm đó, chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, mới không có động thủ. A-di-đà Phật Một tiếng Phật hiệu chuyển đến, chỉ thấy, vạn Phật chi tông bắt đầu Phật, cựu thiên hoàng, Triều tổ hoàng. Còn lấy khai thiên phủ khai thiên tổ tông sư, ba người dắt tay nhau mà đến, ba vị bất diệt đỉnh cao, không người nào có thể khinh thường ba vị này. Bắt đầu Phật nhìn một chút đông phương gia tộc, luân hồi cổ điện bên này, lại nhìn một chút long tộc, đại diễn môn bên kia, hắn thở dài nói, ngày hôm nay, chính là một hồi hạo kiếp. Thanh liên tiên tôn hỏi, ba vị, cũng là đến ngăn cản hồng trần tiên tử thành tiểu vinh hàng sao. Ba vị siêu cấp cường giả nhìn nhau một chút, tiểu thiên hoàng triều tổ hoàng cười cận, chúng ta cùng long tộc, hồng trần tiên tử Đại diễn môn quan hệ cũng không tệ lắm, chúng ta không dự định ngăn cản, thế nhưng, chúng ta cũng không có thể ra tay giúp đỡ, không muốn cùng toàn bộ vũ trụ là địch, vì lẽ đó, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Ha ha ha, hồng trần tiên tử, long tộc, phù đồ cung tận thế đã tới chưa? Một trận cười lớn chuyển đến, chính là phần thiên tu là thanh âm của, chỉ thấy, hắn và một thiếu niên mặc áo đen vượt qua hư không mà tới. Một màu máu người khổng lồ cùng một anh tuấn thiếu niên mặc áo đen đi chung với nhau, có vẻ khá là quái dị. Phần thiên Tu La, hắc viêm quân vương. Nê nhân thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, thiếu niên mặc áo đen này chính là hắc viêm quân vương. Cẩn thận ngắm lại, siêu cấp cường giả dáng dấp tất cả đều là thích làm gì thì làm, cũng không có gì hay kỳ quái. Thiếu niên mặc áo đen lạnh nhạt nói, nếu như lúc bình thường, chúng ta đương nhiên không dám xuất hiện ở trước mặt các ngươi, các ngươi nhiều người, chúng ta không treo chọc nổi. Có điều, ngày hôm nay bất đồng. Ngày hôm nay các ngươi vở nướng ẩn cùng toàn bộ vũ trụ là địch, các ngươi trái lại trở thành ít người một phương. Chúng ta đương nhiên muốn nhân cơ hội tới rồi thu thập các ngươi. Ha ha ha! Phần Thiên Tu La cười to, Hắc Viêm Quân Vương nói không sai, chúng ta thích nhất lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Các ngươi muốn chết? Nê Nhân Thiên Tôn tức giận đến không nhẹ, vung một cái dây khóa, liền muốn điều động kỵ binh xông tới giết. Thanh Liên Thiên Tôn ngăn trở hắn, đối với hắn truyền âm nói, Chu Vi, còn ẩn giấu đi các thế lực lớn rất nhiều cường địch. Chúng ta không nên chủ động xuất kích, ngăn cản thời gian, chờ Hồng Trần Tiên tử thành công. Ngê Nhân Thiên Tôn tỉnh táo lại, đối với Phần Thiên Tu La nói: "300 năm trước, ta cùng Hồng Trần Tiên tử hai đánh một đối phó ngươi, có chút thắng mà không vẻ vàng gì, hiện nay cho ngươi một công bằng cơ hội, có dám theo ta một đối một?" Phần Thiên Tu La cười gằn: "Ta không có hứng thú với ngươi một đối một, nhiều như vậy siêu cấp cường giả ở đây, đều có thể lấy cùng nhau tiến lên chừng trị ngươi, cần gì một đối một?" "Ta xem ngươi là không dám đi." Lê Nhân Thiên tôn dơ lên lưới mác, chỉ thẳng vào hắn. Đông Phương Vô Song đống nhiên kêu to lên, đại gia mau mau ra tay, Long tộc ở kéo dài thời gian, chờ Hồng Trần Tiên tử lên cấp vĩnh hằng, chúng ta liền toàn bộ xong. Chương 1126. hắc viện quân vương nhàn nhạt nhìn lướt qua Đông Phương Vô Song, các ngươi Đông Phương gia tộc, làm sao không xuất thủ trước? Chuyện này, Đông Phương Vô Song bị hỏi ở, á khẩu không trả lời được. phần Thiên Tu la cười gằn, nếu không, các ngươi Đông Phương gia tộc, trước mang cái đầu Luân hồi cổ điện hai vị tổ sư cũng là chán ghét nhìn Đông Phương Vô Song, bà lão lạnh lùng nói: "Hơn 300 năm trước, cái kia trận hữu nghị luận bàn đại hội, chính là ngươi ở quạt gió thổi lửa, dẫn đến phong nguyên liên minh, khai nguyên liên minh song phương trí tôn thiên tài chúng huyết chiến, gián tiếp đưa đến chúng ta Luân hồi cổ điện điện chủ bị long thanh Trần giết chết, món nợ này, ta còn không có ngươi toàn đây, còn dám ở trước mặt chúng ta nhảy nhót tương mừng, để chúng ta xuất thủ trước. Ngươi cho chúng ta ngốc sao?" Đông Phương Vô Song sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tùy theo Hư lệnh nói, nếu tất cả mọi người không muốn xuất thủ trước, như vậy sẽ chờ Hồng Trần Tiên Tử lên cấp Vĩnh Hằng, sau đó mọi người cùng nhau xong đời. Phần Thiên Tu La cười ha hả xong đời liền xong đời. Ngược lại, ta không có vấn đề, quá mức rời đi vũ trụ này, lưu vong đến cái khác vũ trụ đi. Các ngươi Đông Phương gia tộc gia đại nghiệp đại, muốn chạy trốn liền khó khăn. Hắc Viêm Quân Vương cũng là nở nụ cười, ta cũng không cái gọi là, ta một thân một mình, bất cứ lúc nào có thể đảo tẩu. Không ngừng Đông Phương vô song thông minh. Chúng cường giả cũng không nốc, long tộc 6 cái bất diệt tột cùng thủy tổ, ai xuất thủ trước, tất nhiên sẽ gặp đến long tộc 6 vị thủy tổ mãnh liệt nhất công kích, vì lẽ đó, ai cũng không muốn xuất thủ trước. Liền, bầu không khí trở nên có chút cứng ngắc đông phương gia tộc hai cái thủ hộ giả, luân hồi cổ điện hai cái tổ sư, phần thiền tu la cùng hắc viêm quân vương đều không có ra tay, tất cả đều đang ngợi, chờ đối phương trước dễ kích động, xuất thủ trước, sau đó, những người khác, mới có thể theo ra tay. Long tộc sáu vị thủy tổ đương nhiên cũng sẽ không chủ động xuất kích, kéo thời gian càng lâu, Hồng Trần tiên tử lên cấp vĩnh hằng cảnh độ khả thi lại càng lớn, vì lẽ đó, đối với Long tộc, Đại Diễn môn, Phù đô cung tới nói, ngăn cản chính là thắng. Thời gian một chút đi qua. Ầm ầm ầm. Đương nhiên, một luồng mênh ngông vô biên vĩnh hằng uy thế, từ Hồng Trần tiên tông bên trong lan tràn đi ra, phảng phất đứng đầu vũ trụ sắp được xuất bản. Đông Phương gia tộc hai cái thủ hộ giả, Luân Hồi cổ điện hai cái tổ sư Phần thiên tu la cùng hắc viêm quân vương, tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc, có một loại chạm đích muốn chạy trốn cảm giác. Bọn họ biết, Hồng Trần Tiên Tử càng ngày càng tiếp cận vĩnh hằng. Đông phương vô song gào thét. Còn đang chờ cái gì, chờ đợi thêm nữa, liền thật sự song. Người sợ sao? Luân hồi cổ điện bà lão tổ sư cười gằn, sợ, vậy các ngươi đông phương gia tộc trước hết ra tay, chúng ta cũng sẽ theo rời đi ra tay. Đừng để ý đến hắn. Luân hồi cổ điện lão giả tổ sư khinh bị nói. Đông phương gia tộc không xuất thủ trước, hắn sẽ ở đây hô to gọi nhỏ, đem người khác làm kẻ ngu si, tự cho là thông minh. Đông phương vô song sắc mặt lúng túng. Đông phương gia tộc lão nhân coi mộ trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, ta đếm tới bà, mọi người cùng nhau ra tay, làm sao? Phần thiên tu La cùng hắc viêm quân vương nhìn nhau một chút, hắc viêm quân vương đáp ứng nói, được. Luân hồi cổ điện hai vị tổ sư nhìn nhau một chút, bà lao tổ sư cũng là đáp ứng rồi, có thể. Liền. Lão nhân coi mộ đếm, 1. Long tộc 6 vị thủy tổ đều là ánh mắt lạnh leo, đã làm xong nên chiến chuẩn bị. 2. 3. Lao nhân coi mộ hai tay dựng lên khói sám. Hắc viêm quân vương cả người dựng lên ngọn lửa màu đen. Màu máu người khổng lồ trong tay dựng lên tiên lực màu đỏ ngòm. Luân hồi cổ điện hai vị tổ sư xoay tay lấy ra binh khí. Xem ra khí thế hùng hổ, nhưng mà, ba đều đếm xong, vẫn không có ai ra tay, đều ở chờ đối phương xuất thủ trước. Lão nhân coi mộ sắc mặt khó coi, các ngươi làm sao không ra tay. Hắc viêm quân vương hỏi ngược lại, ngươi làm sao không ra tay. Lao nhân coi mộ hơi buồn bực. Hắn đương nhiên tin có điều Hắc viêm quân vương, phần thiên tu la, cùng với luân hồi cổ điện hai cái tổ sư. Hắn ra tay rồi, vạn nhất những người này cũng không ra tay, như vậy, hắn sẽ đối mặt lòng tộc sáu vị tổ sư vây công. Đồng dạng, những người này cũng tin có điều đông phương gia tộc, đã ở lo lắng vấn đề này. Vì lẽ đó, ba đều đếm xong ai cũng không có ra tay. Nói trắng ra là lẫn nhau trong lúc đó, khuyết thiếu tín nhiệm. Một đám người ô hợp, Long Thanh Trần không nhịn được cười. Các ngươi vẫn là mau mau thoát thân đi, chờ Hồng Trần Tiên Tử lên cấp vĩnh hằng, các ngươi muốn chạy trốn đều không trốn được. ầm ầm ầm. Hồng Trần Tiên Tông bên trong lan tràn ra tới vĩnh hằng uy thế càng ngày càng mạnh. Đồng thời, vô số vĩnh hằng dị tượng bắt đầu chuyển chuyển nhảy múa, phảng phất chuẩn bị nền tiếp vũ trụ chúa tể giáng lâm. Đông Phương gia tộc hai cái thủ hộ giả. Luân hồi cổ điện hai cái tổ sư, phần thiên tu là cùng hắc viêm quân vương, tất cả đều có chút sợ hãi, hiện tại, chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là trốn, hoặc là tiến công, không thể chậm trễ nữa thời gian. Chư vị, các ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Phần thiên tu là bỗng nhiên quay về chu vi hư không gào thét lên, các ngươi không nữa hiện thân, chúng ta trước hết đi rồi. Luân hồi cổ điện lão giả tổ sư cũng là quay về chu vi hư không giống to, không sai, các ngươi nếu không ra, chúng ta đã đi. Chớ đem chúng ta làm kẻ ngu si, muốn cho chúng ta đánh trận đầu, không có cửa đâu. Chu vi hư không, phi thường yên tĩnh. Hắc Viêm Quân Vương cười gằn, đối với Phần Thiên Tu la nói, chúng ta trốn đi, chạy trốn tới cái khác vũ trụ đi. Tốt. Phần Thiên Tu la theo hắn, dự định rời đi. Vụ. Đương nhiên, một chiếc chiến xa cổ xưa từ trong hư không nổi lên, trên chiến xa diện đứng thẳng bất tử ma tộc hai cái tổ sư, ở tại bọn hắn phía sau, có hai vị cao tới trăm vạn trượng ma ảnh. Vu, một viên thanh đồng cổ kính từ trong hư không tái hiện ra, nguyên thủy hỗn độn tộc ba cái siêu cấp cường giả từ thanh đồng trong cổ kính ló ra. Vu, tạo hóa dậy hai cái tổ sư từ trong hư không đi ra, ánh mắt như điện, ẩn giấu ở trong hư không các thế lực lớn siêu cấp cường giả dồn dập hiện thân mà ra. Hiện nhiên, bọn họ cũng không nén đờ ưu họ cờ tức giận, tất cả mọi người biết, chờ đợi thêm nữa, Hồng Trần Tiên Tử liền thật sự thành vĩnh hằng, không thể chờ. Quét chúng cường giả như thế, hắc viêm quân vương môi. Không buộc các ngươi một hồi, các ngươi chính là không hiền thân, từng cái từng cái giả hoảng rất. Phần thiên tu la cười to, đi ra là được rồi. Nhìn nhiều như vậy siêu cấp cường giả xuất hiện, long thanh trần trao mày, cảm giác tê cả ra đầu, coi như sáu vị thủy tổ lại có thể đánh, cũng đánh không lại nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Phải biết, dám đến nơi này siêu cấp cường giả, đều là bất diệt lĩnh vực đỉnh cao tu vi, một loại bất diệt cảnh cấp thấp, cấp trung, cấp cao tu vi, căn bản không dám đến nơi này. Đến rồi chính là đưa món ăn Phu đồ cung lão hoàng thúc trong tay nắm một thanh chiến đao Thực lực của hắn có hạn, Duy nhất có thể làm Chính là lấy cái chết báo ân Đại diễn môn tổ sư cùng hứa thương minh đều là cười khổ Chuyện này Đánh như thế nào Coi như đại diễn môn gốc gác đi ra Cũng không có tác dụng gì Long tộc 6 vị thủy tổ cũng là biểu hiện ngưng trọng lên Nay chính là một hồi gian khổ nhất huyết chiến Thế nào cũng phải có người đi đầu ra tay Ta cùng hồng trần tiên tử Long tộc phu đồ cũng đã là tử địch, ta có thể xuất thủ trước, chư vị theo đồng loạt ra tay. Phần Thiên Tu la lạnh lùng quét chúng cường giả một chút, nếu như các ngươi dám bán ta, như vậy, chờ Hồng Trần Tiên tử thành vĩnh hằng, các ngươi rõ ràng là cái gì hậu quả. Được, ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không bán ngươi, chúng ta lại không nốc, thật phân rõ được cái gì là đại cục, ngăn cản Hồng Trần Tiên tử trở thành vĩnh hằng, đây là vì các thế lực lớn an toàn nghĩ, đây chính là đại cục. Chúng cường giả dồn dập đáp ứng. Đông Phương Vô Song cười to, vậy thì đúng rồi, nhiều như vậy siêu cấp cường giả đồng loạt ra tay, không ai ngăn nổi. Mời các ngươi lập tức rời đi. Đông Nhiên, Hồng Trần Tiên Tông bên trong, chuyến gia Hồng Trần Tiên Tử thanh âm của ta như thành vĩnh hằng, ta sẽ bảo vệ vũ trụ này bởi cái kỷ nguyên thái bình thịnh thế. Các ngươi nếu là ngăn trở ta, dẫn đến ta thất bại, ta đem chém hết thế gian tất cả địch. Chúng cường giả đều là thân thể run lên, Hồng Trần Tiên Tử lời này không phải là đùa giỡn, ai vĩnh hằng con đường bị cắt đứt đều sẽ phát rổ. Còn dám uy hiếp chúng ta. Phần thiên Tu La cười gắn, theo ta đồng thời giết đi vào, diệt nàng. Ẩm. Hắn trước tiên ra tay rồi, bàn tay lớn màu đỏ ngòm đánh ra, ẩn chứa Tu La sát sinh đại đạo, trực tiếp hướng về lòng tộc sáu vị thủy tổ, long thanh trần, đại diễn môn tổ sư, hứa thương minh, lao hoàng thúc nghiền ép mà đến. Ẩm. Hắc viêm quân vương theo sát lấy ra tay, hai tay chấn động, lấy ra chín viên Hắc viêm lệnh bài. Mỗi một viên lệnh bài đều thiêu đốt kinh khủng ngọn lửa màu đen, văng kích lại đây. Đông Phương gia tộc lão nhân coi mộ cũng là ra tay rồi, hắn đánh ra từng mảng từng mảng khói xám, xem ra nhẹ nhàng không có gì trọng lượng, nhưng trầm trọng vô biên, ép sụp hư không. Đông Phương gia tộc máu mâu thủ hộ giả, ánh mắt ngưng lại, hai đạo màu máu ánh mắt chiếu dọi mà ra, phảng phất hai cái tử vong chi kiếm. Ầm, ầm, ầm. Chúng cường giả cũng là dồn dập ra tay, đồng thời, ra tay chính là từ người đệ ký không có một chút nào bảo lưu. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, ngày hôm nay không giết Hồng Trần Tiên Tử. Như vậy, chờ Hồng Trần Tiên Tử thành vĩnh hằng, chết chính là bọn họ. Vì lẽ đó, không có đường lui. chương 1127, thất bại. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Long tộc 6 vị thủy tổ cũng là ra tay toàn lực, sử dụng tới tuyệt kỹ của chính mình. Nhưng mà, căn bản không ngăn được, 6 vị thủy tổ tất cả đều bị đẩy lui, trong miệng ho ra máu không ngừng, chỉ một chiêu liền toàn bộ bị trọng thương. Hết cách rồi, phe địch siêu cấp cường giả nhiều lắm. Phong Nguyên Liên Minh 10 cái cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả, Khai Nguyên Liên Minh 8 cái cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả, còn có một chút cùng Hắc Viêm Quân Vương như vậy lãnh đời siêu cấp cường giả, Phần Thiên Tu La như vậy ở ngoài vũ trụ siêu cấp cường giả, tựa hồ đều đã tới. Nếu như đem Long tộc 6 vị thủy tổ tỷ như 6 con mãnh hổ, như vậy, những này siêu cấp cường giả lại như khổng lồ bầy sói, 6 con mãnh hổ sức chiến đấu mạnh hơn lại có thể đánh, cũng đánh không lại số lượng đông đảo bầy sói. Long Thanh Trần, Hứa Thương Minh, đại diễn môn tổ sư, Phù Đồ cung lão hoàng thúc đều không có ra tay, bọn họ chút tu vi ấy, không giúp đỡ được gì, tùy tiện một bất diệt tột cùng siêu cấp cường giả là có thể đánh giết bọn họ. Long tộc sáu vị thủy tổ chỉ có thể vừa đánh vừa lui, lui vào Hồng Trần Tiên Tông tinh hệ phòng ngự trong đại trận. Giết! Giết! Hồng Trần Tiên Tông tông chủ, các thái thượng trưởng lão, cao đẳng trưởng lão môn, các đệ tử, bọn thủ vệ Từ từng viên một trên tinh cầu bay lên trời, mỗi người đều là nắm một món binh khí, hắn không sợ chết về phía chúng cường giả xông tới giết. Phảng phất nhìn một bầy kiến hôi, chúng cường giả tất cả đều là thần tình lạnh lùng, dồn dập ra tay. ầm ầm ầm, vẹn vẹn một đòn, liền đem hồng trần tiên tông hết thể môn nhân oanh biến thành cho bụi. Đồng thời đánh xuyên qua tinh hệ phòng ngự lại trận, nghiền nát toàn bộ tinh hệ hết thể tinh cầu, làm cho toàn bộ tinh hệ trở thành một tảng lớn tinh tế bụi Trần chỉ còn giữ lại một hồng trần tia tử. Lẹ loi điệu bàn ngồi ở tinh tế trong trấn ai, Long Thanh Trần chú ý tới, lúc này Hồng Trần Tiên Tử, tóc dài đã toàn bộ hóa thành màu trắng tinh, không có một tia tóc đen, nhìn qua khá là quái dị. Long tộc sáu vị thủy tổ tất cả đều vết thương đầy dây, che chở Long Thanh Trần, hứa thương minh, đại diễn môn tổ sư, phù đồ cung láo hoàng thúc, một mực thối lui thủ đến Hồng Trần Tiên Tử nơi này. Xin lỗi, Hồng Trần Tiên Tử, chúng ta tận lực. Nê nhân thiên tôn cười khổ liếc mắt nhìn Hồng Trần Tiên tử. Hồng Trần tiên tử mở lễ mâu. Có chút cô đơn, đa tạ các ngươi, đi thôi." Long tộc sáu vị thủy tổ nhìn nhau một chút, trong nháy mắt mang theo Long Thanh Trần, Hứa Thương Minh, Đại Diễn môn tổ sư, Phù Đồ cung lão hoàng thúc rút lui một vũ trụ trừng mực, xa xa mà nhìn. Chúng cường giả không có xem, bọn họ biết, trước tiên cần phải giết chết Hồng Trần tiên tử, Hồng Trần tiên tử mới phải uy hiếp lớn nhất. Trước hết giết đi nàng, sau đó, chúng ta đồng thời diệt Long tộc, Đại Diễn môn, Phù Đồ cung. Phần Thiên Tu la cười gần lên, ngược lại, các ngươi các thế lực lớn đã cùng lòng tộc, đại diễn môn, phù đồ cung triệt để trở thành tử địch, thiết yếu chấm dứt hậu hoạn. Được, ta cũng là như vậy dự định. Chúng cường giả dồn dập đáp ứng. Hồng Trần tiên tử nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh mà từ chúng cường giả trên mặt lần lượt lướt qua, dường như muốn đưa bọn họ dáng dấp nhớ kỹ, nửa canh giờ, chỉ cần lại cho ta nửa canh giờ, ta là có thể thành tựu vĩnh hằng, đáng tiếc, bị các ngươi những người này cắt đứt, ta nói rồi, Ta như thất bại, chém hết thế gian tất cả địch, các ngươi đều phải chết. Ha ha ha. Phần thiên tu la cười như điên, hồng trần tiên tử, cho ngươi vĩnh hằng đường bị chúng ta đánh gãy, có phải là bị kích thích, đã điên rồi, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta. Chỉ bằng ta, chạm đến vĩnh hằng. Hồng trần tiên tử âm thanh bình thản, liền từ ngươi bắt đầu giết đi. Vụ. Trong tay nàng một phen, thước ngọc xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một luồng màu phấn hồng tiên lực lan tràn mà ra hóa thành một cái bộ xương mỹ nữ hình thái, hướng về phần thiên tu La sông tới giết. Phần thiên tu La bỗng nhiên biến sắc, hét lớn, "Chư vị đồng loạt ra tay, bằng không, nàng giết ta sau khi sẽ giết các ngươi." Chúng cường giả cũng rõ ràng điểm này, bọn họ dồn dập ra tay. Ầm, ầm, ầm. Sử dụng tới từng người tuyệt kỹ, toàn lực ứng phó. Nhưng mà, hiện tượng quái dị đã xảy ra. Tuyệt kỹ của bọn họ mạnh mẽ đánh vào bộ xương mỹ nữ trên, phản phất đụng tới hư vô không khí như thế. Từ bộ xương mị nữ mặc trên người đi qua, bộ xương mị nữ căn bản không được ảnh hưởng, vẫn như củ sông về phía trước nữa. Đánh vào hồng trần tiên tử trên người, cũng như đụng tới hư vô không khí như thế, không cách nào thường tổn được hồng trần tiên tử may may. Vèo. Bộ xương mị nữ đã vọt tới phần thiên tu la trước mặt, từ phần thiên tu la thân thể to lớn ở trong trọc tới. Thời gian phảng phất đình chỉ, phần thiên tu la cười lớn đọc lại, thân thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, mà, hắn bên trong thân thể tiên hồn nhưng biến thành cho bụi trở thành một cụ không có tiên hồn sát chết mất mạng chúng cường giả tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này cảm giác lạnh cả người không rét mà run sự công kích của bọn họ ngăn cản không được bộ xương mỹ nữ cũng không thể gây thương tổn được hồng trần tiên tử mà bộ xương mỹ nữ nhưng có thể trực tiếp giết chết tiên hồn chuyện này còn đánh như thế nào ở một cái vũ trụ chừng mực ở ngoài xem cuộc chiến long tộc sáu vị thủy tổ long thanh trần hứa thương minh đại diễn môn tổ sư Phù đồ cung lão hoàng thúc cũng là suy nghĩ xuất thần mà nhìn quỷ dị này chiến đấu. thanh liên thiên tôn đăm chiêu, ta hiểu. hồng trần tiên tử tuy rằng lên cấp vĩnh hằng thất bại, nhưng chạm được vĩnh hằng tu vi của nàng đã vượt qua bất diệt lĩnh vực đỉnh cao. nê nhân thiên tôn cũng là tự lầm bầm, nửa bước vĩnh hằng nghe hai vị thủy tổ vừa nói như vậy, long thanh trần minh bạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. những này bất diệt tột cùng siêu cấp cường giả không nhúc nhích được hồng trần tiên tử, như vậy long tộc cũng là không sao rồi. Đại diễn môn tổ sư cùng phù đồ cung lão hoàng thúc cũng là thở phào nhẹ nhóm, đại diễn môn cùng phù đồ cung cũng bảo vệ. Vì cho hồng trần tiên tử hộ đạo, long tộc, đại diễn môn, phù đồ cung hầu như đánh bạc tất cả, không có lưu cái gì đứng lui, cũng may, đánh có thắng. Ha ha ha! Hứa thương minh cười to, trêu tức mà nhìn những này bất diệt lĩnh vực tột cùng cứng, giả, vừa nãy, các ngươi không phải rất ngông cùng sao. Tuyên bố muốn tiêu diệt long tộc, đại diễn môn, phù đồ cung, các ngươi được không? Chúng cường giả tất cả đều là mặt sám như cho tàn, có một loại ngày tận thế tới cảm giác, Hồng Trần Tiên Tử mặc dù không có trở thành chân chính vĩnh hằng, nhưng mà, nửa bước vĩnh hằng đã được rồi. Cái kế tiếp, đến phiên người nào đây? Hồng Trần Tiên Tử ánh mắt bình tĩnh, từng bước một hướng về chúng cường giả bước đi. Chúng cường giả tất cả đều thân thể run lên, cảm giác tê cả ra đầu, bọn họ nhìn nhau một chút, vào giờ phút này, bọn họ chỉ có một ý nghĩ, trốn. Vụ. Vụ. Vụ. Bọn họ không chút do dự nào, phân tán ra đến, vượt qua hư không đào tẩu, cho dù Hồng Trần tiên tử nửa bước vĩnh hằng, cũng không thể có thể đem bọn họ toàn bộ ngăn cản. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Long Thanh Trần hô, hô to một tiếng. Nhưng mà, Hồng Trần tiên tử nhưng không có xem, sắc mặt nàng tái nhợt, trong miệng ho ra máu, thân hình lão đảo muốn ngã, hơi thở sự sống càng ngày càng yếu, phảng phất sắp biến mất như thế. Long tộc sáu vị thủy tổ, Long Thanh Trần, Hứa Thương Minh, Đại Diễn môn tổ sư Phu Đồ cung lão hoàng thúc tất cả đều sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được, nguyên lai Hồng Trần tiên tử chỉ là phô trương thanh thế, nàng xung kích vĩnh hằng thất bại, bị cực kỳ đáng sợ phản vệ, đã bị trọng thương, miên cưỡng chống đỡ lấy, kinh sợ thối lui chúng cường giả. Long Thanh Trần vội vã xuống tới, đỡ lấy nàng. Sáu vị thủy tổ ánh mắt như điện mà đem Chu Vi Hư không cẩn thận lục soát một lần, cũng may chúng cường giả tất cả đều cố thoát thân, không có người nào dám trong bóng tối lưu lại, không biết Hồng Trần tiên tử trọng thương chuyện. Đi Trước về Long Tộc, Thanh Liên Thiên Tôn trầm giọng nói, Hồng Trần Tiên Tử trọng thương chuyện, đây là tuyệt mật, ai cũng không thể nói ra đi, bằng không, Long Tộc, Đại Diễn Môn, Phù Đồ Cung đều sẽ có diệt đính hai hương. Tất cả mọi người rõ ràng điểm này, liền, mang theo Hồng Trần Tiên Tử, Lạng Yên quay trở về Thiên Long Tinh Hệ, đem Hồng Trần Tiên Tử thu xếp ở một cái địa phương bí ẩn, liền 5 vị Tổ Long cũng không biết. chương 1128, hoảng rồi, Thiên Long Tinh Hệ, Long Tộc 6 vị Thủy Tổ ngồi quanh chân điều tức chữa trị thương thế Long Thanh Trần Hứa thương Minh đại diễn môn tổ sư phụ đồ cung lão hoàng thúc tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách đại diễn môn tổ sư nói Hồng Trần Tiên Tử không có truy sát những siêu cấp cường giả kia cũng không có tiêu diệt những siêu cấp cường giả kia gia tộc cùng tông môn thời gian dài những siêu cấp cường giả kia chúng nhất định sẽ hoài nghi Hồng Trần Tiên Tử sẽ ra chuyện đến thời điểm ba nhà chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm lão hoàng thúc cao mày cũng có cái này lo lắng Long Thanh Trần nở nụ cười, không cần bi quan như thế. Coi như bọn họ sinh ra hoài nghi, có thể thế nào đây? Bọn họ vì ngăn cản Hồng Trần Tiên Tử trở thành vĩnh hằng, mới có thể đồng tâm hiệp lực địa ra tay một lần. Hiện tại, bọn họ đã bị sợ vỡ mật, nào có dễ dàng như vậy lại đồng tâm hiệp lực một lần. Hơn nữa, bọn họ cũng không có chính mắt thấy được Hồng Trần Tiên Tử xảy ra điều gì tình hình. Coi như bọn họ hoài nghi, cũng không dám dễ dàng phản kích. Hứa thương minh cũng là nở nụ cười, ở Hồng Trần Tiên Tông bên ngoài bọn họ vì ai xuất thủ trước chuyện đều có thể cãi vã nửa ngày kết quả xuất thủ trước phần thiên tu la bị Hồng trần tiên tử giết hiện tại coi như bọn họ sinh ra hoài nghi cũng không có ai dám đi đầu phản kích long thanh trần lấy ra tổng tộc trưởng lệnh bài đặt lên bàn nói ta đã để long hồn điện mật thiết giám thị các thế lực lớn động tĩnh chẳng mấy chốc sẽ biết các thế lực lớn đang làm gì Vụ. đợi một lúc trên bàn tổng tộc trưởng lệnh bài rung động nhận được long tím móc truyền âm long thanh trần đánh ra một ấn tiếp thông truyền âm, hỏi: "Các đại cấm kỵ thế lực hiện tại đang làm gì?" Long tím móc nhanh chóng bẩm báo lên. Đông Phương gia tộc đóng cửa tiểu vũ trụ lối vào, đồng thời đem tiểu vũ trụ lối vào không biết chuyển qua đi đâu, để ngoại giới không cách nào tìm tới. Luân hồi cổ điện từ trong lãnh địa diện bỏ chạy, không biết đi nơi nào, phòng trường trở về hoàng tuyển phần cuối xảo huyện. Nguyên thủy hỗn độn tộc cũng từ trong lãnh địa bỏ chạy, đi tới vũ trụ bên bờ hỗn độn hải, biến mất rồi. Tạo hóa dậy Đem hết thể tộc nhân thu vào thanh đồng trong cổ kính. Nhưng mà, thanh đồng cổ kính biến mất rồi, không biết giấu đi đâu rồi. Thái nhất kiếm tông. Khuynh thị gia tộc. Phụ. Nghe song long tím móc bẩm báo, hứa thương minh không nhịn được cười ra tiếng. Quả nhiên, các đại cấm kỵ thế lực đã bị sợ vỡ mật. Hiện tại, tất cả đều cố thoát thân, nào có can đảm đối phó ba nhà chúng ta. Đại diễn môn tổ sư cùng phụ đồ cung lão hoàng thúc nhìn nhau một chút, triệt để yên tâm. Long tím móc hỏi. Đem các thế lực lớn dọa thành bộ dáng này, Hồng Trần tiên tử có phải là trở thành vĩnh hằng? Hồng Trần tiên tử thất bại, có điều, tu vi của nàng đã đạt đến nửa bước vĩnh hằng, ở nơi này vũ trụ, cơ bản vô địch rồi. Long Thanh Trần chỉ là tùy ý nói rồi một hồi, cũng không có đem Hồng Trần tiên tử trọng thương chuyện nói cho Long Tím móc, tuy rằng tin được Long Tím móc, thế nhưng, không cần thiết nói, loại này tuyệt mật chuyện, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Long Tím móc thán phục, nửa bước vĩnh hằng, cũng là thật lợi hại. Hắn lại hỏi một vấn đề, Cửu Thiên Hoàng Triều, Khai Thiên Tông, Vạn Phật Chi Tông, tại sao này ba cái cấm kỵ thế lực không có trốn? Long Thanh Trần nói, bởi vì, Cửu Thiên Hoàng Triều Tổ Hoàng, Khai Thiên Tông Tổ Sư, Vạn Phật Chi Tông bắt đầu Phật, không có đối với Hồng Trần Tiên Tử ra tay, này ba cái cấm kỵ thế lực đương nhiên không cần trốn. Long Tím ngóc nói, minh bạch, để Long Hồn Điện tiếp tục giám thị, phát hiện dị thường, lập tức hướng về ta bẩm báo. Long Thanh Trần cuối cùng nói một tiếng. Quản lý tộc trưởng lệnh bài truyền âm đóng. Hắn nhìn về phía đại diễn môn tổ sư cùng phù đồ cung lão hoàng thúc, cười nói: Chúng ta phát tài cơ hội đã đến. Đại diễn môn tổ sư cùng phù đồ cung lão hoàng thúc đều là ngây ngẩn cả người. Đại diễn môn tổ sư hỏi: Vì sao nói như vậy? Long Thanh Trần nói: Các đại cấm kỵ thế lực đều trốn rất vội vàng, trong lãnh địa diện tài nguyên tu luyện, không thể toàn bộ đều mang đi. Đại diễn môn tổ sư minh bạch, ánh mắt sáng ngời: Chúng ta có thể tiếp quản các đại cấm kỵ thế lực lãnh địa. Không cần tiếp quản. Long Thanh Trần lắc đầu, nhiều như vậy rộng lớn lánh địa, chúng ta không còn được, chúng ta chỉ cần phái đại quân đi qua, đem các đại cấm kỵ thế lực trong lãnh địa diện tài nguyên tu luyện cướp đoạt một lần là được. Hay ha! Hứa thương minh cười to, sau đó, chờ các đại cấm kỵ thế lực biết rồi Hồng Trần Tiên tử tình hình, trở về vũ trụ, trở lại trong lánh địa, kết quả, phát hiện trong lãnh địa diện tài nguyên tu luyện đã bị cướp đoạt hết rồi. Ha ha ha, đến thời điểm, sắc mặt của bọn họ nhất định rất đặc sắc. Đại diễn môn tổ sư cùng phù đồ cung lão hoàng thúc cũng là không nhịn được cười. Long Thanh Trần lập tức đem Huyền Nhất Long Đế gọi tới, để hắn phái ra 50 tỷ tàu chiến hạm chạy tới các đại cấm kỵ thế lực lãnh địa, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Phù đồ cung lão hoàng thúc lấy ra cực xa khoảng cách truyền âm phủ, cho liều khê thủy truyền âm, để liều khê thủy phái ra 10 tỷ tàu chiến hạng. Chúng ta đại diễn môn cũng phải chia một chén canh. Nhìn thấy Long tộc cùng phù đồ cũng đã bắt đầu hành động, Hứa Thương Minh như là lửa thiêu nông như thế vội vã rời đi. Hắn là đại diễn môn môn chủ, hắn phải trở về an bài việc này. Vài ngày sau, Cửu Thiên Hoàng Triều, Khai Thiên Tông, Vạn Phật Chi Tông đều phái sứ giả lại đây, hỏi Long Thanh Trần, bọn họ có thể hay không phái ra hạm đội cướp đoạt các đại cấm kỵ thế lực tài nguyên tu luyện. Hiển nhiên, này ba cái cấm kỵ thế lực thấy thèm, cũng muốn kiếm lợi. Long Thanh Trần chấp thuận, bởi vì các đại cấm kỵ thế lực lãnh địa quá rộng lớn, Long tộc, đại diễn môn, phù đồ cung hạm đội không giúp được. Thế nhưng, hắn đưa ra điều kiện Cửu Thiên Hoàng Triều, Khai Thiên Tông, Vạn Phật Chi Tông cướp đoạt tài nguyên tu luyện đều phải nộp lên 3 phần 10, phân cho Long tộc, Đại diễn chúng cùng phụ đồ cung. Dù sao, các đại cấm kỵ thế lực là bị Hồng Trần Tiên tử dọa chạy, Long tộc, Đại diễn chúng, Phù Đồ cung đều từng góp sức, mà Cửu Thiên Hoàng Triều, Khai Thiên Tông, Vạn Phật Chi Tông không hề làm gì cả, há có thể tự nhiên kiếm được tiện nghi. Tại đây trong vài ngày, Long tộc sáu vị thủy tổ cùng Long Thanh Trần mỗi ngày đều sẽ đi gặp nhìn Hồng Trần Tiên tử một lần. Hồng Trần Tiên Tử thương rất nặng, đây là vĩnh hằng nói thương, rất khó khôi phục, hơn nữa, coi như khôi phục như cũ, chỉ sợ cũng không có cơ hội lên cấp vĩnh hằng. Hồng Trần Tiên Tử phản phất biến thành người khác tựa như, Long Tộc Sáu Vị Thủy Tổ cùng Long Thanh Trần mỗi lần đến xem nàng, nàng đều sẽ ngỏ ý cảm ơn, thế nhưng, thái độ của nàng rất lạnh nhạt, như cái người xa lạ như thế. Đạm đài niệm Trần mấy lần hỏi Hồng Trần Tiên Tử chuyện, Long Thanh Trần cũng không nói cho nàng biết, chỉ nói Hồng Trần Tiên Tử đang lúc bế quan tu luyện ta chuẩn bị bế quan, long thanh trần cùng long tộc sáu vị thủy tổ nói tới việc này, Nghe nhân thiên tôn cười nói, trải qua hồng trần tiên tử chuyện này, các đại cấm kỵ thế lực giấu giấu, chạy đã chạy, trong thời gian ngắn, không dám lại xuất hiện, hiện tại, toàn bộ vũ trụ gió êm sóng lặng, là chân tránh quá bình thường kỳ, đúng là bế quan tu luyện thật là tốt thời điểm, thanh liên thiên tôn ánh mắt thâm thủy nói, như vậy thái bình, không biết có thể kéo dài thời gian bao lâu, tương lai vẫn là tràn ngập biến số, ngươi nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên. Vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng đi. chương. 1129, bất diệt Long Thanh Trần. năm tháng thâm thoát, đảo mắt, lại là hơn 3.000 năm. Tại đây hơn 3.000 năm bên trong, toàn bộ vũ trụ gió êm sóng lặng, liền người tu luyện đánh nhau, hầu đà chuyện tình đều phi thường thiếu. Vậy nguyên nhân, chủ yếu có 4. Một trong số đó, Hồng Trần Tiên Tử nửa bức vĩnh hằng tu vi, thiên hạ vô địch, uy chấn hoàn vũ, Long tộc 6 vị thủy tổ, chính trực đang tuổi phơi phới, phóng tầm mắt vũ trụ, khó tìm địch thủ. Hết thể đối địch siêu cấp cường giả, hết thể đối địch cấm kỵ thế lực, tất cả đều lựa chọn ngủ đông, ẩn nhẫn, ẩn náu, không dám xuất hiện, căng thẳng vũ trụ thế cuộc cũng là cấp tốc hạ nhiệt độ. Thứ hai, tại đây hơn 3000 năm bên trong, Long tộc đồng bột phát triển, Long Thanh Trần Bế quan xung kích bất diệt lĩnh vực, Long Kim Phi xương du lịch vũ trụ xung kích bất diệt lĩnh vực, Long khoảng không ngõ hẻm, Long Thanh Tư Trần, Long tộc tổng thánh tử Dồn dập chạm đến bất diệt lĩnh vực, liền đạm đài niệm trần đều là chăm chỉ tu luyện, đạt đến bất tử cảnh cấp cao. Long Kim Viên Nhi, Long Không Lợi song song đột phá bất tử cảnh, toàn bộ Long tộc trẻ tuổi đại trí tôn thiên tài hiện ra trăm hoa đua nở xu thế, làm cho cả vũ trụ trí tôn thiên tài tất cả đều ảm đạm phai mờ. Long tộc như là một con to lớn không gì so sánh được con bạch tuộc, vô số điều tua vòi rời khỏi vũ trụ các góc, vững vàng nắm trong tay toàn bộ vũ trụ. Thứ ba, đối với toàn bộ vũ trụ hàng đầu mãn tinh thế lực, thượng hạng mãn tinh thế lực, trung đẳng mãn tinh thế lực, hạ đẳng mãn tinh thế lực còn có mãn tinh trở xuống bên trong thế lực nhỏ, bất luận phong nguyên vẫn là khai nguyên, long tộc đều là thi hành nền chính trị nhân tử, cũng không có điên cuồng chèn ép bọn họ, long tộc ăn thịt thời điểm, đều sẽ lưu một ít canh cho những thế lực này, sẽ không toàn bộ ăn sạch. Những thế lực này cũng rõ ràng, hiện tại, toàn bộ vũ trụ đều là long tộc thiên hạ, bọn họ có canh uống đã rất cao hứng, không dám hy vọng xa vời nhiều lắm, tự nhiên cũng sẽ không dám gây sự. Thứ tư, Đại Diễn Môn, Phù Đầu Cung, Cửu Thiên Hoàng Triều, vạn Phật Tri Tông. Khai thiên tông, này năm cái cấm kỵ thế lực, đem mình thái độ xếp đặt đến mức rất chính, lấy long tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, chắc chắn sẽ không cùng long tộc làm trái lại, vì lẽ đó, rất hòa thuận. Ấm. Thiên long tinh hệ, thiên long tinh, ngày đó, long thanh trần bế quan địa phương bùng nổ ra một cổ cường đại bất diệt uy thế, chuyển khắp toàn bộ thiên long tinh hệ, thiên long tinh hệ hết thảy long tộc toàn bộ hoan hô lên, biết tổng tộc trưởng thuận lợi đột phá bất diệt lĩnh vực, sắp xuất quan. Vèo. Vèo. Vèo sáu vị thủy tổ, năm vị tổ long, huyền nhất long đế, long khoảng không nó hẻm, long kim huyền nhi, long không lị, long thanh tư trần, đạm đai niệm trần, còn có long tộc tổng thánh tử cùng chân thực hai vợ chồng cái, tất cả đều thật cao hứng địa đi tới long thanh trần bế quan nơi, nên tiếp long thanh trần xuất quan, không cần như thế cho chúng đi. Long thanh trần từ bế quan nơi đi ra, chỉ thấy hắn một bộ thanh sam, trên người không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ như cái bình thường người thanh niên, muốn. Huyền nhất Long đế cười nói, nghiêm ngặt điệu nói, Long tộc là sáu vị thủy tổ hậu duệ, sáu vị thủy tổ cũng không phải Long tộc, vì lẽ đó, ngươi là Long tộc từ xưa tới nay thành tiểu tối cao người, cũng là hết thể Long tộc tầm gương. Nếu là tấm gương, đương nhiên phải cho trùng một điểm, để hết thể Long tộc lấy ngươi vì là mục tiêu. Được rồi, Long Thanh Trần bất đắc dĩ. Sáu vị thủy tổ không khỏi nhìn về phía Long tộc cái khác tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, Nê Nhân Thiên tôn cười nói, các ngươi cũng phải cố gắng. Là. Long tộc các vị tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài cùng kêu lên đáp. Long khoảng không ngõ hẻm đi tới, nặng nghề ôm ấp một hồi long thanh trần, cảm khái nói, nhớ lúc đầu, ngươi mới từ hoàng cổ long vực đi tới không gian long tộc thời điểm, không gian sở hữu long tộc đều coi ngươi là thành một nông thôn đến thánh tử, ai có thể nghĩ tới, hơn một vạn năm sau khi, ngươi đi tới hết thể long tộc phía trước. Long thanh trần trong lòng có điểm âm u, không khỏi nghĩ nổi lên long khoảng không bắc, long khoảng không á hai người này không gian long tộc trí tôn thiên tài, nếu như vẫn còn. Cũng là hai cái trí tôn thiên tài, đáng tiếc. Hắn cảm ứng được Long khoảng không ngõ hẻm tu vi, cười nói, phỏng trừng, ngươi cũng nhanh lên cấp bất diệt lĩnh vực. Long khoảng không ngõ hẻm cười khổ, chạm đến bất diệt, cùng chân chính bất diệt, vậy cũng kém xa, ngươi đều dùng hơn 3.000 năm, phỏng trừng ta chí ít cũng phải 5.000 năm trở lên mới có thể lên cấp bất diệt. Long thanh trần nhìn về phía Long thanh tư trần cùng đạm đài niệm trần, đối với hai nữ nhi tu vi tiến triển, vẫn tương đối hài lòng, ừ, không sai, không có lười biếng. Hiếm thấy bị phụ thân khen một hồi, đạm đài niệm Trần cao hứng như đứa bé. Long Thanh Tư Trần vẫn là như cũ, không quan tâm hơn thua. Mang thai đã bao lâu? Long Thanh Trần cuối cùng nhìn về phía Long Tộc Tổng Thánh Tử cùng chân thực đôi này, chuyện này đối với vợ chồng, cảm ứng được liêu chân thực trong bụng có một tiểu sinh mệnh. Long Tộc Tổng Thánh Tử cười nói, có một ngàn nhiều năm, tiểu tử chính là không sinh ra. ngộng sinh! Long Thanh Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có chuyện gì, thai nghén càng lâu, nói rõ tiềm lực càng lớn. Tỉ như, ta tiểu nhi tử, dựng dục 13.000 nhiều năm mới sinh ra. Nói tới chỗ này, Long Thanh Trần trong lòng làm đau, liền nghĩ tới bị phong ấn ở Thái Huyền Đông Tuyết bên trong tiểu nhi tử, đáng thương hoa. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, Hàn Huyên hồi lâu, mới ai đi đường ấy. Về nhà ở lại mấy ngày, Long Thanh Trần đi tới 6 vị thủy tổ thanh tu nơi, hỏi tới Hồng Trần Tiên tử chuyện, Hồng Trần Tiên tử thương thế, thế nào rồi? Thanh Liên Tiên tôn khẽ lắc đầu, vĩnh hằng nói thương, quá khó khăn chứa khỏi. Này hơn 3.000 năm đến, chúng ta nghĩ hết các loại biện pháp, dùng vô số thiên tài địa bảo, hiệu quả cũng không lớn, còn phải dựa vào nàng chính mình, phỏng trừng cần thời gian rất lâu, mới có thể chậm rãi chuyển biến tốt. Nghe nhân thiên tôn cười gắn, hơn 3.000 năm trôi qua, những kia ẩn giấu đi siêu cấp cường giả cùng các đại cấm kỵ thế lực, đã có hoài nghi, bắt đầu dục giả dục dịch, phỏng trừng không tốn thời gian giải, sẽ trở về vũ trụ. Người sát thiên tôn giọng ôm ôm nói, trốn đi, miệng ăn núi lở coi như tích lũy tài nguyên tu luyện nhiều hơn nữa cũng sẽ hao hết. bọn họ dĩ nhiên muốn trở về vũ trụ. Long Thanh Trần cười cợt, yên lặng xem biến đổi đi. Tiếp đó, một quang thời gian, Long Thanh Trần lại đi bái phóng đại diễn môn, phù đồ cung, cựu thiên hoàng triều, khai thiên tông cùng vạn phật chi tông, gặp được hứa thương minh, liều khê thủy, nam cung tuyết huynh, cổ nhiên những này cố nhân. đáng nhắc tới chính là vạn phật chi tông cổ nhiên với hắn như thế cũng đột phá đến bất diệt lĩnh vực, mà hứa thương minh, liếu khê thủy, Nam cung tuyết hình vẫn như củ bị vây ở bất diệt lĩnh vực bên dưới. Bái phòng khai thiên tông thời điểm, khai thiên tông tổ sư có chút thương cảm, nhắc lên hơn 3.000 năm trước cái kia trận hữu nghị luận bàn đại hội, khai thiên tông chủ, triệu linh linh chết ở trên võ đài, hắn nói, nếu là triệu linh linh vẫn còn, phòng trừng cũng cùng Long Thanh Trần, cổ nhiên như thế, đạt đến bất diệt lĩnh vực. Tuy rằng đồng dạng là vạn năm bảy kiệt, có điều, Long Thanh Trần cùng triệu linh linh cũng không thủ, chỉ có thể an uổi vài câu Hai năm sau. Một mỹ lệ trẻ tuổi nữ tử cưỡi một con trắng như tuyết chín rác lộc đi tới thiên long tinh hệ, nàng tự xưng là luân hồi cổ điện mới thánh nữ, cầu kiến long tộc tổng tộc trưởng long thanh trần. Long thanh trần không có tiếp kiến nàng, đồng thời, làm cho nàng cút ngay lập tức, vàng không, liền đem nàng lưu lại làm nhang hoàn. Tin tức này truyền ra sau, nhất thời dẫn bạo toàn bộ bình tĩnh vũ trụ, giống như là một khối đá lớn, quăng vào bình tĩnh trong mặt hồ, tạo nên sóng to gió lớn. Hơn 3.000 năm trôi qua, Tu Vi đạt đến nửa bước vĩnh hằng hồng trần tiên tử không có nửa điểm động tĩnh, chưa từng có từng xuất hiện một lần, cũng không có tìm kiếm siêu cấp cường giả chúng trớ ân dấu, càng không có tiêu diệt một cấm kỵ thế lực, này cũng không phải như phong cách của nàng, rất không bình thường, sớm đã có đồn đại, hồng trần tiên tử xung kích vĩnh hằng thất bại, khả năng để lại vĩnh hằng nói thương, cũng không có tưởng tượng ở trong mạnh như vậy. Luân hồi cổ điện rõ ràng chính là đang thăm dò Long tộc a, phòng trưng muốn trở về vũ trụ, trước phái cái thánh nữ đi ra quan sát một chút. Không chỉ chỉ là luân hồi cổ điện, phòng trừng các đại cấm kỵ thế lực cũng muốn trở về vũ trụ. Dù sao, luân ẩn nút cũng không phải biện pháp. Tài nguyên tu luyện luôn có hao hết thời điểm. Có điều, Long Thanh Trần thái độ cũng là rất cường ngạnh, trực tiếp để luân hồi cổ điện Thánh Nữ lăn. Có thể thấy được, Long tộc không có sợ hại à? Hoặc là Hồng Trần Tiên tử còn có một chiến lực lượng, căn bản không sợ những siêu cấp cường giả kia cùng các đại cấm kỵ thế lực. Toàn bộ vũ trụ người tu luyện đều là nghị luận bay tán loạn, có đủ loại suy đoán. Tin tức này, để toàn bộ vũ trụ hàng đầu mãn tinh thế lực, thượng hạng mãn tinh thế lực, trung đẳng mãn tinh thế lực, hạ đẳng mãn tinh thế lực đều rất xoan suất. Nay hơn 3000 năm đến, bọn họ theo Long tộc lẫn vào, Long tộc đối với bọn họ cũng không tệ lắm. Hiện tại, các đại cấm kỵ thế lực liền muốn trở về vũ trụ, bọn họ là tiếp tục theo Long tộc lẫn vào đây. Vẫn là trở lại trước đây như thế, theo các đại cấm kỵ thế lực lẫn vào đây. Đây là một lựa chọn. Lựa chọn đúng rồi, sẽ vô tư. Lựa chọn sai rồi, Liên có thể có thể vạn kiếp bất phục Nếu như bọn họ lựa chọn tiếp tục theo long tộc lẫn vào, mà, các đại cấm kỵ thế lực liên thủ diệt long tộc, như vậy, bọn họ thì xong rồi. Phản chi, nếu như bọn họ lựa chọn theo các đại cấm kỵ thế lực lẫn vào, Hồng Trần Tiên Tử cùng long tộc diệt các đại cấm kỵ thế lực, bọn họ cũng sẽ xong đời. Vì lẽ đó, lựa chọn rất trọng yếu. Vì lẽ đó, các đại cấm kỵ thế lực sắp trở về vũ trụ chuyện tình, để những thế lực này ăn ngủ không yên. Thành ý. Luân hồi cổ điện thánh nữ lại tới nữa rồi, điểm danh muốn gặp Tổng tộc trưởng. Nửa tháng, huyền nhất Long Đế vội vã đi tới Long Thanh Trần chỗ ở trên đỉnh ngọn núi Tiên Điện, hắn có chút lo lắng nói, xem ra, Luân hồi cổ điện cùng các đại công kỵ thế lực đã quyết định quyết tâm muốn trở về vũ trụ, có phải là đem Hồng Trần Tiên Tử mời đi ra kinh sợ một hồi. Long Thanh Trần nói, Hồng Trần Tiên Tử đang lúc bế quan, không thể đi ra. Huyền nhất Long Đế há miệng, muốn nói lại thôi, hơn 3.000 năm. Chưa từng có ai từng thấy Hồng Trần Tiên Tử, hơn nữa, 6 vị thủy tổ cùng Tổng tộc trưởng mỗi lần đều nói Hồng Trần Tiên Tử đang bế quan. Liên hắn đều có chút hoài nghi, chớ nói chi là ngoại giới. Long Thanh Trần nói, để luân hồi cổ điện thánh nữ vào đi, đã cự tuyệt một lần, cũng nên gặp một lần. Huyền nhất Long Đế vội vã mà đi, không lâu lắm, mang theo một Mỹ lệ trẻ tuổi nữ tử trở về. Cô gái trẻ khẽ không người đối với Long Thanh Trần thi lễ một cái, luân hồi cổ điện thánh nữ, ngô khinh tuyết bái kiến Long Thanh Trần Tiền Bối. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, không cần đa lễ. Nô Kinh Tuyết cười nói, cầu kiến Long Thanh Trần Tiền Bối, vẫn đúng là không dễ dàng. Long Thanh Trần hỏi, ngươi tới Long tộc vì chuyện gì? Nô Kinh Tuyết nụ cười sáy lạ, cũng không có gì chuyện, chính là ngưỡng mộ Long Thanh Trần Tiền Bối uy danh, cố ý đến đây tiếp. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ngươi đã nhìn thấy ta, nếu không có gì chuyện, ngươi có thể đi trở về. Nô Kinh Tuyết nụ cười cứng một hồi, rất nhanh che giấu đi qua, cười nói. Ngoại trừ Long Thanh Trần Tiền bối ở ngoài, ta còn muốn bái kiến một hồi Hồng Trần Tiên Tử. Thấy ta, chỉ là cớ, ngươi chân chính muốn gặp người là Hồng Trần Tiên Tử chứ? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, các ngươi luân hồi cổ điện hai vị tổ sư cho ngươi tới xem một chút Hồng Trần Tiên Tử, có phải là cùng đồn đại ở trong như vậy chịu vĩnh hằng nói thương? Sau đó, luân hồi cổ điện mới tốt quyết định có muốn hay không trở về vũ trụ. Nô khinh Tuyết cười nói, vạn bối không dám, vạn bối chỉ là đơn thuần ngưỡng ngộ ngươi cùng Hồng Trần Tiên Tử. Long Thanh Trần Lạnh nhạt nói, ta, ngươi đã gặp được, cho tới Hồng Trần Tiên Tử, thân phận của ngươi quá thấp, không đủ tư cách thấy nàng, nếu là muốn gặp nàng, gọi các ngươi luân hồi cổ điện hai vị tổ sư tự mình đến, chỉ sợ bọn họ không dám tới. Ngô Kinh Tuyết sắc mặt lúng túng. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng, nàng chậm rãi nói, hơn 3.000 năm trước, Hồng Trần Tiên Tử chạm đến Vĩnh Hằng, đông đảo siêu cấp cường giả tham dự vây công Hồng Trần Tiên Tông, chúng ta luân hồi cổ điện hai vị tổ sư nhất thời hồ đồ cũng tham dự, hiện tại, hai vị tổ sư hối hận không thôi, để ta thay bọn họ hướng về Hồng Trần Tiên Tử nói lời xin lỗi, xin mời Long Thanh Trần Tiền Bối không muốn ngăn cản. Long Thanh Trần âm thanh lãnh đạo, các ngươi tổ sư chính mình không dám tới, lại làm cho ngươi thay bọn họ nói khiểm, nửa điểm thành ý đều không có. Nô Kinh Tuyết ánh mắt lấp lóe mấy lần, đống nhiên cười gằn Long Thanh Trần Tiền Bối, ngươi trăm phương ngàn kế ngăn cản ta bái kiến Hồng Trần Tiên Tử, xem ra, theo chúng ta tổ sư suy đoán không sai. Hồng Trần Tiên Tử quả nhiên chịu vĩnh hằng nói thương, vì lẽ đó, ngươi không dám để cho ta bái kiến Hồng Trần Tiên Tử, làm cản. Long Thanh Trần Ánh mắt bắt đầu rát liệt, đừng quên ngươi là ở nói chuyện với người nào, cũng đừng đã quên nơi này là địa bàn của ai, có tin ta hay không đem ngươi trấn áp thôi, ném tới Hoa Thơm cọ lại trong lầu, cho ngươi trở thành Hoa Thơm cọ lạ lâu đầu bảng. Nô Khinh Tuyết thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, lệ trong con ngươi tràn ngập sợ hãi, nàng cuống quýt hạ thấp người hành lễ, xin lỗi, ta thất lễ. Long Thanh Trần Hư lệnh một tiếng, bằng vào ta thân phận, chẳng muốn chấp nhặt với ngươi, ngươi có thể đi trở về, chuyển cáo các ngươi tổ sư. Nếu bọn họ suy đoán Hồng Trần Tiên Tử chịu Vĩnh Hàng nói thương, như vậy, bọn họ có thể liên hợp các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả, đồng thời tấn công Long Tộc, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Huyền Nhất Long Đế cười gần vừa vặn đem bọn họ tận diệt. Nô Kinh Tuyết trầm mặc chốc lát, nói, bất luận Hồng Trần Tiên Tử có phải là chịu Vĩnh Hàng nói thương, chúng ta luân hồi cổ điện cũng sẽ không lại cùng Long Tộc là địch. Vậy thì tốt. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc, tiện khách. Toàn cầu. Tiên điện cửa thủ vệ nhất thời đi tới, mang theo ngô khinh tuyết rời đi. Huyền nhất Long Đế cười nói, cùng Tổng Tộc trưởng so với, cái này luân hồi cổ điện thánh nữ vẫn là quá trẻ tuổi, liền nàng điểm tâm này cơ, còn muốn cùng Tổng Tộc trưởng đấu, cũng không biết luân hồi cổ điện hai vị tổ sư nghĩ như thế nào, phải như thế một tiểu nha đầu tới thăm dò Long Thanh Trần cũng là nở nụ cười, phải ai tới thăm dò đều vô dụng chỉ cần các đại cấm kỵ không có thấy tận mắt đến hồng trần tiên tử liền không cách nào xác định hồng trần tiên tử có phải là triệu vĩnh hằng nói thương cũng không cách nào xác định hồng trần tiên tử vĩnh hằng nói thương đạt đến mức độ nào có hay không sức tái chiến đây chính là một loại vô hình uy hiếp sau trong nửa năm các đại cấm kỵ thế lực dồn dập phái sứ giả bái phỏng long tộc nói là bái phỏng kỳ thực hay cùng luân hồi cổ điện thánh nữ như thế tất cả đều là vì thăm dò hồng trần tiên tử có phải là triệu vĩnh hằng nói thương đáng tiếc Những sứ giả này tất cả đều bị Long Thanh Trần đuổi đi, Liên Hồng Trần tiên tử đều không thấy được, căn bản không có cách nào xác định Hồng Trần tiên tử tình hình. Không có cách nào xác định Hồng Trần tiên tử tình hình, các đại cấm kỵ thế lực cũng không dám liên hợp lại tấn công Long tộc, vạn nhất đây là Long tộc cạm bẫy đây, cố ý dẫn bọn họ đến. Sau đó, Hồng Trần tiên tử bỗng nhiên ra tay, đưa bọn họ một lưới bắt hết làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, Hồng Trần tiên tử một ngày không lộ diện, các đại cấm kỵ thế lực cũng không dám manh động, Long tộc cũng là tuyệt đối an toàn. Lại qua mấy tháng, luân hồi cổ điện hai vị tổ sư ở trong bà Lao tổ sư, tự mình đến đây bái phỏng Long Tộc, lần này không phải thăm dò, mà là thật sự bái phóng, bởi vì, tiếp tục thăm dò xuống, đã không còn tác dụng gì nữa. Long Thanh Trần ở thánh địa tiếp khách đại điện tiếp kiến rồi bà Lao tổ sư. Bà Lao tổ sư đem tư thái thả đến mức rất thấp, không dám cùng Long Thanh Trần bãi tiền bối cái giá, nàng trên mặt mang theo ý cười, không ngừng mà tán thưởng, Long Tộc tộc trưởng không hổ là toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất trí tôn thiên tài vẹn vẹn qua hơn 3.000 năm, đã đột phá bất diệt lĩnh vực, lại quá một ít năm, chúng ta những này nếu nói siêu cấp cường giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nàng một thân một mình đến đây, không cần hồng trần tiên tử ra tay, nếu là lòng tộc 6 vị thủy tổ muốn giết nàng, nàng trốn cũng không thoát, nàng đương nhiên muốn đem thái độ bãi chính. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, quá khen rồi. Bà Lao Tổ Sư đoán Hợt nói, hơn 3.000 năm trước, cái kia trận hữu nghị luận bàn đại hội, Chúng ta luân hồi cổ điện điện chủ lăng hàn chết ở long tộc tộc trưởng trong tay, có điều, chúng ta luân hồi cổ điện rất rõ ràng, kẻ cầm đầu là đông phương vô song, chính là hắn nâng lên song phương huyết chiến, vì lẽ đó, chúng ta luân hồi cổ điện chưa từng có trách cứ quá long tộc tộc trưởng. Long Thanh Trần vẫn không mặn không nhạt dáng vẻ, luân hồi cổ điện phân rõ được ai là kẻ địch, vậy thì tốt. Bà Lao Tổ Sư còn nói nổi lên năm đó vây công hồng Trần Tiên Tông Chuyện, không ngừng mà biểu thị xin lỗi. Long Thanh Trần có một đáp, không một đáp đáp lại. Hắn chính là muốn bày ra bộ này cao cao tại Thượng dáng Vẻ, để bà Lao Tổ Sư không mò ra Hồng Trần Tiên Tử tình hình. Bà Lao Tổ Sư uống một hớp trà, ho nhẹ một tiếng, cười nói, chúng ta luân hồi cổ điện, dự định trở về vũ trụ, Long Tộc Tộc trưởng cho rằng thế nào. Long Thanh Trần Bình thản nói, đây là chuyện tốt. Bà Lao Tổ Sư trầm ngâm chốc lát, nếu hiểu lầm đã nói ra, chúng ta luân hồi cổ điện trở về vũ trụ sau khi, Hồng Trần Tiên Tử cùng Long Tộc hẳn là sẽ không làm khó dễ chúng ta luân hồi cổ điện chứ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, nói, vậy sẽ phải xem luân hồi cổ điện thành ý. Bà Lao Tổ Sư hỏi, thế nào, mới coi như có thành ý đây? Thương Thiên Chí Bảo. Long Thanh Trần nói thẳng, đem luân hồi cổ điện cái này Thương Thiên Chí Bảo đưa cho Long Tộc. Như vậy, trước đây tất cả thù hận, xóa bỏ. Đồng thời, Long Tộc chấp thuận luân hồi cổ điện trở về vũ trụ, sẽ không lại làm khó dễ luân hồi cổ điện. Trước 1131, tập hợp đủ 9 món Thương Thiên Chí Bảo. Nghe được Thương Thiên Chí Bảo. Bà Lão Tổ sư biểu hiện cổ quái, nàng vốn cho là Long Thanh Trần sẽ dở công phu sư tử ngoạm mạnh mẽ thịt luân hồi cổ điện một lần. Vì trở về vũ trụ, luân hồi cổ điện đã đã làm xong kể bên thị chuẩn bị. Không nghĩ tới, Long Thanh Trần nói lên điều kiện, vẹn vẹn yêu cầu một cái thương thiên chí bảo mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Bà Lão Tổ sư có chút hoài nghi, không có những điều kiện khác chứ? Long Thanh Trần khẳng định nói, chỉ đơn giản như vậy, luân hồi cổ điện chỉ cần giao ra thương thiên chí bảo là có thể trở về vũ trụ, hồng trần tiên tử cùng long tộc sẽ không làm khó luân hồi cổ điện. Bà lao tổ sư trầm tư chốc lát, trầm rãi nói: thương thiên chí bảo, tuy rằng tiếng tâm rất lớn, được gọi là vũ trụ binh khí mạnh nhất, thế nhưng một hai món thương thiên chí bảo căn bản vô dụng, coi như nắm giữ tám cái cũng không có tác dụng gì, trừ phi tập hợp đủ chín cái mới có thể phát huy ra huy lực thật sự. Ta có thể hay không mạo muội hỏi một hồi, long tộc có bao nhiêu món? Long thanh trần nói: chỉ có một kiện, có điều. Ta nghĩ thử một lần, có thể hay không tập hợp đủ chính cái. Bà Lao Tổ Sư cười cận, luân hồi cổ điện thương thiên chí bảo, bây giờ không có ở đây trên người ta, chờ ta sau khi trở về, liền phái người đem thương thiên chí bảo đưa tới. Được. Long Thanh Trần nâng chung trà lên, uống một hớp. vương trà tiễn khách. Bà Lao Tổ Sư biết, nàng cần phải đi, liền, đứng dậy cáo tử. Long Thanh Trần tự mình đưa nàng đưa ra thiên long tinh hệ. ngày hôm sau, luân hồi cổ điện thánh nữ ngô khinh tuyết đến rồi. Long Thanh Trần ở thánh địa tiếp khách đại điện tiếp kiến rồi nàng. Nô Kinh tuyết tử trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hình người hải thèm, hai tay bưng đến Long Thanh Trần trước mặt, cười nói, thương thiên trí bảo đã đưa tới, xin mời Long Thanh Trần tiền bối xem qua. Long Thanh Trần lấy tới, cẩn thận kiểm tra, cái này hình người hải thèm, toàn thân hiện ra màu xanh sớm, phản phất bảo thạch, không biết làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Không sai, là vô xanh chi linh. Không hoa chi liên trong bóng tối hướng về Long Thanh Trần chuyên âm. Long Thanh Trần cũng là cất đi, lạnh nhạt nói, không sai, là Vô Xanh Chi Linh. Ngô Kinh Tuyết đưa ra yêu cầu, Long Thanh Trần tiền bối, Thương Thiên Chí bảo Vô Xanh Chi Linh, ngươi đã nhận, đối với chúng ta luân hồi cổ điện trở về vũ trụ chuyện, Long tộc có thể hay không tuyên bố một thông cáo, chiêu cáo toàn bộ vũ trụ, Long tộc cùng luân hồi cổ điện đã đạt thành hòa giải. Được rồi, Long Thanh Trần lấy ra giấy và bút mực, tại chỗ viết một thông cáo, đưa cho Ngô Kinh Tuyết, ngươi xem một chút, có vấn đề hay không? Không, có vấn đề vậy thì ký tên đồng ý nô khinh Tuyết tiếp nhận nhìn kỹ một lần ký tên đồng ý trả lại Long Thanh Trần cười nói không thành vấn đề cứ dựa theo cái này tuyên bố đi Long Thanh Trần cũng là ở thông cáo trên ký tên đồng ý đưa cho huyền nhất Long Đế để huyền nhất Long Đế lấy Long tộc danh nghĩa tuyên bố cái này thông cáo cái này thông cáo tuyên bố sau khi đi ra ngoài rất nhanh sẽ chấn động vũ trụ Long tộc cùng luân hồi cổ điện Dĩ nhiên đạt thành hòa giải xem ra luân hồi cổ điện trở về vũ trụ đã trở thành chắc chắn Cái khác cấm kỵ thế lực phòng trừng cũng ngồi không yên. Hơn 3.000 năm trước, vẫn là chết địch. Hơn 3.000 năm sau, cứ như vậy hòa giải, thế lực lớn trong lúc đó quan hệ cũng thật là phức tạp. Thế lực lớn trong lúc đó quan hệ, chính là như vậy. Không có vinh viên bằng hữu cũng không có vinh viên kẻ địch, chỉ có lợi ích vinh viễn. Luân hồi cổ điện khẳng định cho long tộc chỗ tốt gì, long tộc mới có thể chấp thuận luân hồi cổ điện trở về vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện đều là nghị luận việc này chờ cái này thông cáo truyền khắp toàn bộ vũ trụ sau khi luân hồi cổ điện liền bắt đầu trở về vũ trụ có điều luân hồi cổ điện rất cẩn thận chỉ là trước hết để cho một tỷ tộc nhân trở về vũ trụ trở lại tinh hệ lãnh địa ở trong cũng không có lập tức toàn bộ trở về hiển nhiên luân hồi cổ điện cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng long tộc lo lắng long tộc đem bọn họ tận diệt lại đợi một tháng phát hiện hồng trần tiên tử cùng long tộc cũng không có làm khó dễ luân hồi cổ điện một tỷ tộc nhân các đại cấm kỵ triệt để ngồi không yên dồn dập phái ra sứ giả bái phòng Long tộc, cùng Long Thanh Trần Thương Nghị trở về vũ trụ chuyện. Liên vẫn rất ngạo khí Đông Phương gia tộc cũng không đến không tối đầu, cũng phái sứ giả đến bái phòng Long tộc. Long Thanh Trần mở ra điều kiện rất đơn giản, Đông Phương gia tộc, bất tử ma tộc, cân bằng gia tộc từng người giao ra thương thiên chí bảo cho Long tộc, là có thể trở về vũ trụ, mà, không có thương thiên chí bảo cái khác cấm kỵ thế lực, cần giao nộp một bút tài nguyên tu luyện cho Long tộc, cho rằng chịu nhận lỗi, cũng có thể trở về vũ trụ đồng phương gia tộc, bất tử ma tộc, cân bằng gia tộc rất nhanh sẽ đáp ứng rồi cái điều kiện này, bởi vì một cái thương thiên chí bảo căn bản không có tác dụng gì. cái khác cấm kỵ thế lực cũng đáp ứng rồi long thanh trần điều kiện, bởi vì cần giao nộp tài nguyên tu luyện cũng không phải rất nhiều, chờ bọn hắn trở lại lãnh địa sau khi không dùng được mấy năm là có thể bù đắp lại. chờ các đại cấm kỵ thế lực thương thiên chí bảo cùng tài nguyên tu luyện đưa tới, long thanh trần liền lấy long tộc danh nghĩa tuyên bố thông cáo, chiêu cáo toàn bộ vũ trụ. Các đại cấm kỵ thế lực cùng luân hồi cổ điện như thế, cũng rất cẩn thận, chưa hề hoàn toàn tin tưởng Long Tộc. Bọn họ cũng là trước đem một phần tộc nhân đuổi về đến trong lánh địa diện, cũng không có lập tức toàn bộ trở về. Thiên Long Tinh Hệ Thiên Long Tinh Thánh Điện, tiếp khách trong đại điện Long Tộc 6 vị Thủy Tổ, 5 vị Tổ Long, Long Thanh Trần, còn có Long Tộc các vị cao tầng cùng tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài. Tất cả đều ánh mắt nóng rực mà nhìn đặt tại trên bàn bốn cái thương thiên trí bảo. Hơn nữa, Long Tộc vốn có cái Đó chính là 8 cái. 8 cái thương thiên trí bảo A. Chỉ kém một cái, liền tập hợp đủ 9 cái. Hoàng Kim Tổ Long Thán Phục, có một mộng ảo giống như cảm giác. Ở thời điểm trước kia, tập hợp đủ 9 cái thương thiên trí bảo. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại, giấc mơ này rốt cục nhanh thực hiện. Nên nhân thiên tôn hiện lên nụ cười thỏa mãn. một cái hai cái ba cái, thậm chí 8 cái, cũng không cái gì dùng. Vẫn là không thể gây thương tổn được bất diệt tột cùng cường giả. Thế nhưng, 9 cái liền không giống. 9 cái có thể phát sinh biến chất. Phát hiện thủy tổ đều có chỉ vào tâm, Long Thanh Trần tỏ mò hỏi, 9 cái Thương Thiên Chí Bảo, đến cùng có cái gì lai lịch đây? Nghê Nhân Thiên Tôn cười nói, nếu như ngươi hỏi những người khác, vẫn đúng là trả lời không được vấn đề này, có điều, chúng ta là vũ trụ cổ người sống sót, mà 9 cái Thương Thiên Chí Bảo nguyên bổn chính là vũ trụ cổ gì đó, ngươi xem như là hỏi đúng người. Vũ trụ cổ gì đó? Long Thanh Trần kinh ngạc. Nghê Nhân Thiên Tôn chậm rãi nói rồi lên, ở vũ trụ cổ ở trong có rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch trong đó có một tiếng tâm lừng lấy cường giả vô địch được gọi là lấy thượng tiền chín cái thương thiên trí bảo kỳ thực chính là của hắn binh khí hắn sau khi ngã xuống binh khí của hắn bị cuốn vào thời không vết nước tới nơi này cái vũ trụ phân tán đến nơi này cái vũ trụ mỗi cái địa phương long thanh trần đại khái hiểu chín cái thương thiên trí bảo hợp lại cùng nhau kỳ thực chính là một cái vĩnh hằng binh khí nên nhân thiên tôn gật đầu có thể hiểu như vậy vĩnh hằng binh khí Nam vị tổ long, long tộc các vị cao tầng, tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài tất cả đều chấn động theo, kích động cả người run rẩy. Từ nay về sau, long tộc chẳng phải là thiên hạ vô địch. Nhìn thấy đại gia quá mức kích động, thanh liên thiên tôn rội nước lạ nói: các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Vĩnh hằng binh khí, không phải dễ dàng như vậy sử dụng, vẹn vẹn sử dụng một lần là có thể đem chúng ta sáu cái tiên lực toàn bộ ép khô. Long tộc tổng thánh tử ánh mắt quá dị, sử dụng một lần cũng là được rồi, ai có thể đỡ được? Thanh liên tiên tôn liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, tuyệt đối không nên coi thường mỗi cái vũ trụ cường giả cấp cao nhất, luôn có người đỡ được, giả như hồng trần tiên tử không có vĩnh hằng nói thương, như vậy, lấy nàng nửa bước vĩnh hàng tu vi, nàng có thể đỡ được chín cái thương thiên trí bảo một đòn toàn lực, tuy rằng nàng sẽ gặp đến trọng thương, thế nhưng, tuyệt đối không chết được, nàng như thường có thể giết ngược lại sử dụng 9 cái thương thiên trí bảo người. Nghe được lời ấy, 5 vị tổ long, long tộc các vị cao tầng, Tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài đều là không còn gì để nói, tất cả đều tính táo lại. Thanh liên thiên tôn tiếp tục nói, vì lẽ đó, chín cái thương thiên trí bảo mạnh mẽ đến đâu, còn phải nhìn cái gì người sử dụng, các ngươi không muốn quá mức ỷ lại, tu vi, mới phải mỗi cái người tu luyện căn bản vị trí. Long thanh trần trầm mặc chốc lát, cuối cùng một cái thương thiên trí bảo, ở vạn Phật tri tông, vô luận như thế nào, trước đêm cuối cùng một cái thương thiên trí bảo chiếm được lại nói. Thanh liên thiên tôn đúng là không có phản đối, cười cận. Tuy rằng không thể quá mức ỷ lại thương thiên trí bảo, có điều, Long tộc nhiều một loại gốc gác, đều là chuyện tốt. Trưng 1132, 9 món hợp 1. Long tộc 6 vị thủy tổ cùng Long Thanh Trần, vượt qua hư không, đi tới tu di giới lối vào. Biết được Long tộc 6 vị thủy tổ đồng thời giá lâm tin tức, toàn bộ vạn Phật chi tông tất cả mọi người là chấn động, bị sợ nhảy một cái, suýt chút nữa liền đem tu di giới lối vào đóng, để tu di giới đào tẩu. 6 vị bất diệt tột cùng siêu cấp cường giả đồng thời xuất động. Sắc thực quá đáng sợ. Vạn Phật Chi Tông các vị cấp cao, cẩn thận suy nghĩ một chút, chậm rãi tỉnh táo lại, Vạn Phật Chi Tông không có đắc tội quá Long tộc, hơn nữa, cùng Long tộc quan hệ cũng tạm được, thật giống không cần thiết trốn. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu truyền tới, Vạn Phật Chi Tông bắt đầu phật xuất lĩnh Vạn Phật Chi Tông các vị cấp cao ra đón. Bắt đầu phật cười nói, Long tộc sáu vị thủy tổ cùng Long tộc tộc trưởng Giá Lâm, không có từ xa tiếp đón. Long Thanh Trần cũng là cười nói, không có nói trước chào hỏi, trực tiếp liền đến. Mạng muội, Hàn huyên vài câu, mọi người liền đồng thời tiến vào tu di giới. Có một truyền thuyết, coi như toàn bộ vũ trụ hủy diệt, tu di giới đều sẽ không có chuyện gì. Long Thanh Trần đã tới tu di giới không chỉ một lần, vẫn như củ cảm thấy ước ao, tu di giới, có thể lớn, có thể nhỏ, đại thời điểm lại như như bây giờ, phảng phất một tiểu vũ trụ, lúc nhỏ, có thể hóa thành bụi trần, coi như kẻ địch mạnh hơn, cũng không thể có thể tìm tới tu di giới, có như vậy báo vật ở, vạn Phật chi tông vĩnh viễn trường tồn. Vạn kiếp bất diệt. Bắt đầu Phật cười nói, truyền thuyết luôn có một điểm khuyết đại thành phần ở, coi như tu di giới giấu cho dù tốt, kẻ địch cũng hầu như có thể tìm tới một điểm manh mối. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Vạn Phật Chi Tông các vị cấp cao, hỏi, Cổ Nhân huynh, vì sao chưa hề đi ra vừa thấy? Bắt đầu Phật cảm khái nói, hắn còn đang bế quan, xung kích bất diệt lĩnh vực, Long tộc tộc trưởng nhưng trước một bước đạt tới bất diệt lĩnh vực, ở toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại ở trong, Long tộc tộc trưởng hẳn là cái thứ nhất đạt đến bất diệt lĩnh vực lại dành hàn huyên chốc lát, long thanh trần nói rõ ý đồ đến, ta cùng sáu vị thủy tổ lần này tới bái phỏng vạn phật chi tông, chủ yếu là vì mua vạn phật chi tông thương thiên chí bảo. nghe được lời ấy, vạn phật chi tông các vị cấp cao nhìn nhau một chút, tất cả đều ánh mắt lóe lên. long tộc trắng trận thu thập thương thiên chí bảo, đây cũng không phải là bí mật gì, toàn bộ vũ trụ đều biết. bắt đầu phật đạo, có thể hay không mạo muội hỏi một hồi, long tộc hiện tại thu thập được bao nhiêu món thương thiên chí bảo? long tộc, nguyên bản thì có một cái. Lại bánh xe phụ về cổ điện, đông phương gia tộc, bất tử ma tộc, cân bằng gia tộc được 4 cái, hiện tại, đã có 5 cái. Long Thanh Trần cười cận, đây là Long tộc đòn sát thủ, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói cho vạn Phật Chi Tông. 5 cái. Long tộc 6 vị thủy tổ trong lòng tất cả đều mắt trợn trắng, tiểu tử này, mở mắt nói mò, có điều, 6 vị thủy tổ đương nhiên sẽ không nói ra. Vạn Phật Chi Tông các vị cấp cao nhưng là âm thầm yên tâm, mới 5 cái, coi như được vạn Phật Chi Tông món này, cũng mới 6 cái. Muốn tập hợp đủ 9 cái, không dễ như vậy. Bắt đầu Phật thật sâu nhìn Long Thanh Trần một chút, hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Long Thanh Trần, bởi vì Long Thanh Trần là nổi danh rào hoạt. Hắn trầm ngâm chốc lát, chầm rãi nói, nếu Long Tộc đã có 5 cái, vạn Phật chi tông món này cũng không tiện giữ lại, vậy thì tắt thành Long Tộc đi, ta quyết định đem vạn Phật chi tông món này, đưa cho Long Tộc. Đưa. Vạn Phật chi tông các vị cấp cao tất cả đều sửng sốt một chút. Rõ ràng có thể thừa cơ hội này, mạnh mẽ thịt Long Tộc một lần để Long Tộc tỏa sáng máu, tại sao phải đưa đây? Rất nhanh, vạn Phật Chi Tông các vị cấp cao liền phản ứng lại, tất cả đều là kính nể mà nhìn bắt đầu Phật, xác thực, bán cho Long Tộc, còn không bằng trực tiếp đưa cho Long Tộc. Bán cho Long Tộc, như vậy, đây chính là một hồi giao dịch, vạn Phật Chi Tông lấy được chỗ tốt, cũng chính là một ít tài nguyên tu luyện mà thôi. Trực tiếp đưa cho Long Tộc, vậy thì không giống với lúc trước. Đây là ân tình. Để Long Tộc nợ vạn Phật Chi Tông một ân tình. Phải biết, Long tộc hiện tại chính là toàn bộ vũ trụ vua không ai, bá chủ thực sự thế lực, lại có hồng trần tiên tử trong non. Hầu như đứng ở thế bất bại. Long tộc cân tình, chính là bảo vật vô giá. Long thanh trần có chút bất đắc dĩ, ân tình, thường thường mới phải quý nhất, hắn tình nguyện bỏ giá trên trời mua, cũng không hy vọng vạn Phật chi tông đưa. Hắn trầm rãi nói, vạn Phật chi tông sẽ không tặng không đi, có điều kiện gì sao? Bắt đầu Phật tử trong không gian giới chỉ lấy ra thương thiên chí bảo, không nguyên ánh sáng, trực tiếp đưa cho long thanh trần. Cười nói, không có gì điều kiện. Không có gì điều kiện, mới phải khó khăn nhất điều kiện. Long Thanh Trần rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể tiếp nhận thương thiên chí bảo, không nguyên ánh sáng. Cuối cùng một cái thương thiên chí bảo, sức mê hoặc quá lớn, vô luận như thế nào, hắn đều đến nhận lấy. Tương lai, nếu là vạn Phật Chi Tông gặp phải đại nạn, Long Tộc có thể ra tay toàn lực một lần. Bắt đầu Phật cười nói, đà tạ. Long Thanh Trần cùng sáu vị thủy tổ không nói thêm gì, cáo tử rời đi. Không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút chín cái Thương Thiên Chí Bảo hợp lại cùng nhau dáng vẻ. Trong truyền thuyết chín cái Thương Thiên Chí Bảo, rốt cục có người tập hợp đủ. Nhìn theo Long Thanh Trần cùng 6 vị thủy tổ rời đi, bắt đầu Phật tự lẩm bẩm lên. Nghe được lời ấy, vạn Phật Chi Tông các vị cấp cao tất cả đều ngây dại. Vừa nãy, Long Thanh Trần không phải nói chỉ có 5 cái sao? Thêm vào chúng ta cái này, cũng mới 6 cái, còn kém 3 cái đây. Đúng đấy, Long tộc ở đâu ra 9 cái? Bọn họ nghi hoặc mà nhìn bắt đầu Phật. Bắt đầu Phật bật cười Long Thanh Trần, có thể tin sao? Vạn Phật chi tông các vị cấp cao có chút không nói gì. Bắt đầu Phật ánh mắt chớp động một hồi, còn nhớ hơn một vạn năm trước cái kia tin đồn sao? Tin đồn nói, Long Tộc nắm giữ bốn cái thương thiên trí bảo, vì thế, 67 cái bất tử cảnh cường giả cùng đi Long Tộc, chất vấn Long Thanh Trần cùng mấy vị tổ Long, cuối cùng, cũng không hiểu rõ. Bắt đầu Phật ý tứ của là, cái kia tin đồn, nhưng thật ra là thật sự. Long tộc khi đó đã nắm giữ 4 cái. Long tộc cẩn giấu vẫn đúng là sâu. Vạn Phật Chi tông các vị cấp cao tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bắt đầu phật thở dài, Long tộc nắm giữ 4 cái, thêm vào luân hồi cổ điện, Đông Phương gia tộc, Bất Tử ma tộc, cân bằng gia tộc 4 cái, hơn nữa chúng ta Vạn Phật Chi tông món này, dòng ra 9 cái, tất cả đều tập hợp đủ. Một vị thái thượng trưởng lão hái hùng khiếp vía nói, 9 cái Thương Thiên chí bảo hợp lại cùng nhau, nên là cỡ nào vi lực. Không ai biết, từ xưa tới nay còn không có người tập hợp đủ 9 cái. Bắt đầu Phật khẽ lắc đầu, có điều, Long tộc 6 vị thủy tổ là vũ trụ cổ người sống sót, kiến thức rộng rãi, Long tộc 6 vị thủy tổ cùng đi Long Thanh Trần cùng đi bắt chúng ta vạn Phật chi tông Thương Thiên Chí Bảo, có thể thấy được, bọn họ cực kỳ coi trọng, khả năng bọn họ biết chín cái Thương Thiên Chí Bảo lai lịch, nhất định là ghê gớm gì đó, bọn họ mới có thể coi trọng như vậy. Nửa bước Vĩnh Hằng Hồng Trần tiên tử, thêm vào 6 vị bất diệt tột cùng thủy tổ, hơn nữa chín cái Thương Thiên Chí Bảo Long tộc đúng là đánh khắp cả vũ trụ không có địch thủ. Long tộc, quân lâm thiên hạ thời đại, đã lại tới, từ nay về sau, hết thể siêu cấp cường giả, hết thể cấm kỵ thế lực, cũng phải xem long tộc sắp mặt. Vạn Phật chi tông các vị cấp cao tất cả đều tặc lươi không nớt. Quân lâm thiên hạ sao? Bắt đầu Phật khẽ mỉm cười, không hẳn. Không hẳn sao? Phóng tầm mắt vũ trụ, còn có cái gì thế lực, người nào, có thể cùng long tộc chống lại sao? Vạn Phật chi tông các vị cấp cao nghi ngờ nhìn bắt đầu Phật không hiểu bắt đầu phật vì sao nói như vậy bắt đầu phật ánh mắt thâm thúy chậm rãi nói đến cổ thiên đình cùng luyện ngục còn không có trở về vũ trụ đừng quên thái cổ thời kỳ thời kỳ cuối cửu chi chủ được khen là vũ trụ cường giả số một tu vi của hắn chính là nửa bước vĩnh hằng cảnh vì chống lại một ở ngoài vũ trụ nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả hợp lại lưỡng bại cầu thương mà chết mà cổ thiên đình luyện ngục cửu cùng xưng là tam đại cổ giới đồng thời Cổ Thiên Đình cùng luyện ngục xếp hạng còn đang cửu lưu bên trên, Cổ Thiên Đình cùng luyện ngục khẳng định cũng có nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả tồn tại, thậm chí, không ngừng một hai, khả năng có mấy cái. Một khi Cổ Thiên Đình cùng luyện ngục trở về vũ trụ này, Long Tộc cũng phải nhượng bộ lui binh. Hơn nữa, còn có chuyện càng đáng sợ hơn. Hơn 3.000 năm trước, Hồng Trần Tiên Tử chạm đến vĩnh hằng, đã nhiều năm như vậy, đã truyền đến cái khác trong vũ trụ. Cái khắc vũ trụ cái thế cường giả đều biết chúng ta vũ trụ này nắm giữ trở thành vĩnh hằng cơ hội, cái khắc vũ trụ cái thế cường giả là vĩnh hằng, cũng sẽ dồn dập tới rồi chúng ta vũ trụ này. Vì lẽ đó, Phong Nguyên Liên Minh cùng Khai Nguyên Liên Minh chiến tranh, các đại cấm kỵ thế lực vây công Hồng Trần Tiên Tử, những việc này, kỳ thực đều là trò đùa trẻ con, chân chính kinh khủng thời loạn lạc còn chưa bắt đầu đây. Nghe xong bắt đầu Phật phân tích, vạn Phật chi tông các vị cấp cao tất cả đều sắc mặt tái nhợt, cảm giác lạnh cả người. Một vị Thái Thượng trưởng lão khổ sở nói, tại như vậy kinh khủng thời loạn lạc ở trong, long tộc đều là tràn ngập nguy cơ, khó có thể tự vệ, như vậy, chúng ta vạn Phật Chi Tông. Chẳng phải là liền cặn bã cũng không phải. Liền cặn bã cũng không phải. Vạn Phật Chi Tông các vị cấp cao rất không nói gì, lời này rất khó nghe, nhưng không được không thừa nhận, cùng cổ thiên đình, luyện ngục, long tộc, còn có ở ngoài vũ trụ cái thế cường giả so ra, vạn Phật Chi Tông xác thực liền cạn bã cũng không phải. Bắt đầu Phật bật cười. Nếu như đưa cái này vũ trụ so sánh tổng thể, như vậy, cổ thiên đình, luyện ngục, long tộc, còn có ở ngoài vũ trụ cái thế cứng, giả, chính là trên bản cờ mắt sáng nhất một ít quân cờ, mà, chúng ta vạn Phật chi tông nhưng là không hề bắt mắt chút nào quân cờ, ván cờ cao thủ đều biết, mắt sáng quân cờ thường thường chết trước đi, mà, một ít tầm thường quân cờ, trái lại có thể tồn tại đến cuối cùng, cuối cùng, trở thành ván cờ thắng lợi then chốt, vì lẽ đó, các người cũng không cần tự ti. Mỗi một viên quân cờ đều có cơ hội Các vị cấp cao tất cả đều đống nhiên tỉnh ngộ, Minh Bạch bắt đầu Phật ý tứ của Vạn Phật Chi Tông Không cần cùng cổ thiên đình Luyện ngục, Long Tộc Còn có ở ngoài vũ trụ cái thế cường giả đi tranh cướp vĩnh hằng, Chỉ cần giấu tài Tồn tại đến cuối cùng Cơ hội cũng là đến, đến rồi Phu Duy không tranh, cố Thiên hạ sở có thể cùng tranh Long Thanh Trần cùng sáu vị thủy tổ vượt qua hư không Trở lại Thiên Long Tinh Hệ Thiên Long Tinh, Hội nghị Đại Điện Hắn không thể chờ đợi được nữa mà đem chín cái Thương Thiên Chí Bảo lấy ra, bày ra ở trên bàn dài. 5 vị tổ Long, Long tộc các vị cấp cao, Long tộc các vị tuổi trẻ đại trí tôn, tất cả đều nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn trầm trầm chín cái Thương Thiên Chí Bảo. Không đốt chi lửa, vô diệp chi cỏ, không hoa chi liên, vô can chi cây, vô xanh chi linh, không có dễ chi tuyển, vô trần chi xa, vô hình chi sát, không nguyên ánh sáng, chín cái lấy thượng thiên truyền thuyết, rốt cục thực hiện. Long thanh trần tâm tình phức tạp nhất, vì này chín cái thương thiên trí bảo, hắn đúng là dốc hết tâm huyết, hao tổn tâm cơ. Không đốt chi lửa, nguyên bản ngay ở Long tộc. Vô diệp chi cổ là mới đại tổ Long từ ám hồn tộc tổ sư trong tay cấp đi. Không hoa chi liên, là hắn tinh không cổ lộ người thứ nhất thượng. Vô can chi cây, là hắn tử viễn cổ sân đấu tìm được. Vô sanh chi linh, là từ luân hồi cổ điện đòi lấy, làm luân hồi cổ điện trở về vũ trụ điều kiện. Không có dễ chi tuyển. Là từ đông phương gia tộc đòi lấy, làm đông phương gia tộc trở về vũ trụ điều kiện. Vô trần chi sa, là từ bất tử ma tộc lấy được, làm bất tử ma tộc trở về vũ trụ điều kiện. Vô hình chi sát, là từ cân bằng gia tộc lấy được, làm cân bằng gia tộc trở về vũ trụ điều kiện. Không nguyên ánh sáng, nhưng là mới vừa từ vạn Phật chi tông lấy được, vì thế, Long tộc thiếu nợ vạn Phật chi tông một thân tình. Làm sao để chín cái hợp nhất? Long thanh trần có chút lung túng, không biết từ đâu ra tay. Thanh liên thiên tôn cười cận, nhìn là được, chúng nó vốn là đồng nhất món vĩnh hằng binh khí, vĩnh hằng binh khí đều có tự mình năng lực chữa trị, dĩ nhiên là hội hợp một. Quả nhiên, chờ dây lát, phát hiện 9 cái thương thiên trí bảo chậm dãi hướng về lẫn nhau áp sát. Vụ, chậm dãi hòa tan, hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, hóa thành một chỉ trắng non như ngọc tay, phản phất thế gian hoàn mỹ nhất tay. Một cái tay, 5 vị tổ long, long tộc các vị cấp cao, long tộc các vị tuổi trẻ đại trí tôn tất cả đều sợ ngây người. Không nghĩ tới, chính cái Thương Thiên Chí Bảo cuối cùng dáng vẻ dĩ nhiên là như vậy. Thanh Liên thiên Tôn có chút cảm khái, vận mệnh chính là chỗ này sao kỳ diệu, ai có thể nghĩ tới, uy trấn vũ trụ cổ lấy thượng thiên tay, cuối cùng rơi vào trong tay của chúng ta. Nghe Nhân thiên Tôn nói, đúng đấy, ở vũ trụ cổ thời điểm, vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch nhiều lắm, chúng ta sau cái đều là yên lặng vô danh tiểu tốt, đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch đối đầu, dẫn đến vũ trụ cổ biến thành cho bụi, cường giả vô địch đều chết hết. Ngược lại là chúng ta những này vô danh tiểu tốt may mắn địa tiếp tục sống sót, có lúc, vẫn may so với thực lực còn trọng yếu hơn, thực sự là tạo hóa treo người. Thanh liên thiên tôn nhìn về phía Long Thanh Trần, lấy thượng tiến tay, từ ngươi trưởng còn đi, nó có thể làm cho ngươi hộ đạo binh khí. Long Thanh Trần vội vàng nói, ta vừa mới mới vừa lên cấp bất diệt lĩnh vực, vẫn là 6 vị thủy tổ trưởng quản lấy thượng tiến tay tốt hơn. Thanh liên thiên tôn khẽ lắc đầu, chúng ta 6 cái, ở vũ trụ cổ thời điểm, thì có bất diệt tột cùng tu vi. Đi tới nơi này cái vũ trụ sau khi ba cái kỷ nguyên trôi qua, vẫn không có chạm đến vĩnh hằng, chúng ta đời này vô vọng, mà, ngươi không giống, ngươi tu luyện không tới 20000 năm liền đạt đến bất diệt lĩnh vực, ngươi có tiềm lực vô cùng, có cơ hội trở thành vĩnh hằng, đối với toàn bộ long tộc mà nói, ngươi so với chúng ta càng trọng yếu hơn, nếu là gặp phải cảnh khốn khó, lấy thượng, thiên tay có thể mang theo ngươi thoát đi nguy hiểm, bảo vệ long tộc hy vọng. Hoàng Kim tổ long cười đối với Long Thanh Trần nói, lấy sáu vị thủy tổ thực lực coi như gặp phải nửa bước vĩnh hằng cảnh người đánh không lại còn có thể trốn lấy ngươi bây giờ tu vi tùy tiện một bất diệt cấp trung cường giả là có thể ung dung giết chết ngươi ngươi nhận lấy đi long thanh trần không thể làm gì khác hơn là cầm lấy lấy thượng thiên tay vu vừa cầm lên lấy thượng thiên tay hãy cùng tay hắn dung hợp lại cùng nhau biến mất rồi cảm giác được trên tay cường tuyệt sức mạnh long thanh trần kinh ngạc trong lòng không hổ là lấy thượng tiền tay lực lượng này quá kinh khủng tổng tốc trưởng cảm giác thế nào Long tộc Tổng Thánh Tử tò mò nhìn hắn. Long Thanh Trần biểu hiện quái lạ, ta cảm giác có thể một cái tát đập chết bất diệt lĩnh vực tột cùng siêu cấp cường giả. Sáu vị thủy tổ có chút không nói gì. Tiểu tử này, có ý gì? Năm vị tổ Long, Long tộc các vị cấp cao, Long tộc các vị tuổi trẻ đại trí tôn không nhịn được cười. Cái này binh khí, tại sao được gọi là lấy thượng tiến tay? Thanh liên tiên tôn cười nói, có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó, nó hình thái, như một cái tay. Thứ hai. Nó chủ nhân cũ được gọi là lấy thượng tiền lực, chính là vũ trụ cổ cái kia uy danh hiển hách vĩnh hẳng cảnh cường giả vô địch, cái này binh khí uy bi lực, thì tương đương với chủ nhân cũ một cái tay sức mạnh, có thể tưởng tượng được. Nê nhân thiên tôn nghiêm túc nhắc nhở Long Thanh Trần, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên dùng, nó đối với tiên lực tiêu hao không phải người có thể thừa nhận, nếu như người mạnh mẽ sử dụng, tất nhiên sẽ trọng thương. Long Thanh Trần gật đầu, rõ ràng. chương 1133, ai? Tập hợp đủ 9 cái thương thiên trí bảo sau khi, Long Thanh trần tháng ngày lại khôi phục kiên tĩnh, hắn mới vừa đột phá bất diệt lĩnh vực, trong thời gian ngắn, Tu Vi cũng không thể có thể lại đột phá, vì lẽ đó, toàn bộ Long tộc liền mấy hắn thanh nhàn nhất. Buổi sáng, gánh một cái cần câu cá, nhấc theo một con thùng gỗ, ra ngoài câu cá, buổi chiều, cùng 6 vị thủy tổ uống chút trà, hạ hạ quân cờ, buổi tối, toàn ra tụ tập cùng một chỗ, làm một ít mỹ vị món ngon. Cứ như vậy, qua hơn 20 năm. Lại là một ngày buổi sáng, Long Thanh Trần gánh cần câu cá, nhấc theo thùng gỗ, từ đỉnh núi Tiên Điện đi ra, hướng về bờ sông đi đến. Tổng tộc trưởng, lại đi câu cá. Tổng tộc trưởng, thật nhiều ngày không ăn ngươi câu cá, ngày hôm nay câu có thể hay không cho ta một cái. Dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều Long Tộc, rồn rập cười cùng Long Thanh Trần chào hỏi. Được, đến trưa thời điểm, ngươi đã tới tới bắt đi. Long Thanh Trần tùy ý phất tay một cái, hắn mỗi ngày đều có thể câu đến hơn 10 con cá chính mình cũng không thể có thể mỗi ngày ăn cá, vì lẽ đó sẽ phân cho các bạn hàng xóm, lâu dần cũng là cùng các bạn hàng xóm quan hệ rất khá, có tư cách ở tại nhà hắn chu vi hàng xóm không thể nghi ngờ, tất cả đều là long tộc cao tầng gia quyến. đi tới bờ sông, ngồi ở một gốc cây cổ thụ rẽ cây trên, ở lưỡi câu trên mặt vào, đêm qua gần nửa đoạn câu dẫn, liền bắt đầu câu cá. mấy ngày trước hắn đã ở nơi này địa phương đánh ổ, vì lẽ đó cá rất nhiều, thường thường câu cá người nên đều biết. Đánh ổ chính là sớm mấy ngày ở nơi này địa phương vãi một ít mồi câu cá, để chu vi ngư nhi nuôi thành một loại quen thuộc, quen thuộc đến nơi này đến kiếm ăn, cứ như vậy, ở nơi này địa phương câu cá thời điểm, thì có rất nhiều ngư nhi tụ tập ở đây, dễ dàng mắc câu. Dầm! Này không, thời gian uống cạn chén trà không tới, thì có một con cá nhi cắn câu, mạnh mẽ còn rất lớn. Long Thanh Trần cũng không có vận dụng vũ lực, hắn như người bình thường như thế, từ từ kéo dắt cần câu, trước tiêu hao ngư nhi khí lực. Đem ngư nhi khí lực tiêu hao gần đủ rồi, sẽ đem ngư nhi kéo lên bờ, là một cái kim đuôi cá chép. Tổng tốc trưởng, ngươi cũng ở nơi đây a, thật là đúng dịp. Một buộc tóc đuôi ngựa biện đẹp để thiếu nữ con lấy chồng chất cần câu, nhấc theo một thùng nhỏ hướng về bờ sông đi tới, nhìn thấy hắn, vui mừng hốt trở lại đây, thật lớn kim đuôi cá chép a, ta đến mổ câu. Nàng ngồi xổm xuống, xuống, cầm lấy kim đuôi cá chép, đem lưỡi câu từ miệng cá bên trong lấy ra, đem kim đuôi cá chép bỏ vào long thanh trần trong thùng gỗ. Đồng thời, dùng nàng thùng nhỏ đánh một ít nước, rót vào Long Thanh Trần trong thùng gỗ, cuối cùng, ở bờ sông rửa tay. Giặt xong tay sau khi, đi tới Long Thanh Trần bên cạnh, khẽ cười nói, Tổng Tốc trưởng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Long Thanh Trần nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, không tỏ rõ ý kiến, ở lưỡi câu trên mặc vào, đâm qua, gần nửa đoạn câu dẫn, đặt vào trong sông, tiếp tục câu cá. Thật là đúng dịp. Thật sự đúng dịp sao? Hơn 20 năm đến... Toàn bộ long tộc đều biết hắn mỗi ngày sẽ tới con sông này một bên câu cá. Lúc mới bắt đầu, cũng có rất nhiều long tộc chạy đến nơi đây đến, lấy lòng, để hắn phiền phức vô cùng. Liền, hắn đã đi xuống một cái mệnh lệnh, cao đẳng trưởng lao trở xuống, không chiếm được con sông này câu cá, rốt cục thanh tĩnh. Không nghĩ tới, hơn 20 năm trôi qua, còn có long tộc dám chạy tới nơi này lấy lòng. Tổng tộc trưởng, ta có thể hay không ngồi ở đây a? Đẹp đẽ thiếu nữ lại hỏi một lần, điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn. Long Thanh Trần hờ hương nói, chuyện gì, nói đi. Đẹp đẽ thiếu nữ trầm mặc chốc lát, tháng trước, Long Tộc cử hành tổng thánh nữ hải tuyển chọn lựa, trải qua từng tầng từng tầng sang lọc, cuối cùng, có ba cái tiến vào chung kết, chính là ta một người trong đó. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, nếu tiến vào chung kết, vậy thì cố gắng đem mặt khác hai cái đối thủ đánh bại, ngươi không đi dành thời gian tăng cao thực lực, nhưng chạy đến tìm ta, lẽ nào hy vọng ta cho ngươi gian lợn, quay cót Đẹp đẽ thiếu nữ vội vàng nói, ta không dám đòi hỏi tổng tộc trưởng hỗ trợ ra lận, quay quắt, ta sẽ dựa vào bản thân thực lực đoạt được tổng thánh nữ vị trí. Long Thanh Trần Kỳ quái nói, nếu không phải ra lận, quay quắt, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Đẹp đẽ thiếu nữ há miệng, muốn nói muốn dừng dáng vẻ. Long Thanh Trần có chút không nhịn được, có lời gì cứ nói. Đẹp đẽ thiếu nữ nói, mặt khác hai cái đối thủ đều là gia thế hiển hách, một là tổng thánh tử em gái ruột, một là phó tộc trưởng tôn nữ, mà ta, sinh ra ở một phổ thông long tộc trong gia đình ta không dối trá, không có nghĩa là mặt khác hai cái đối thủ không dối trá. Ta chỉ hy vọng có một công bằng cơ hội cạnh tranh. Long Thanh Trần bất đắc dĩ nói, cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta Long tộc vẫn luôn là rất công bằng. Đẹp đẽ thiếu nữ ánh mắt quái dị lên, nhưng là tổng thánh tử đã uy hiếp qua ta, nếu như ta dám thắng em gái của hắn, liền để ta chịu không nổi. Phó tộc trưởng cũng là ám chỉ quá ta nhiều lần, để ta cố ý thua bởi hắn tôn nữ. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần giận dữ, ngươi nói nhưng là nói thật. Đẹp đẽ thiếu nữ vẻ mặt đau khổ, ta nào dám lừa dối tổng tộc trưởng. Long Thanh Trần tức giận đến không nhẹ, xoay tay lấy ra tổng tộc trưởng lệnh bài, hướng về thay quyền tộc trưởng huyền nhất Long Đế chuyên âm, gào thét lên, để tổng thánh tử cùng phó tộc trưởng quay lại đây thấy ta. Đẹp đẽ thiếu nữ bị sợ nhảy một cái, kinh sợ thối lui hai bước. Huyền nhất Long Đế cũng là bị sợ nhảy một cái, đã xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần nói, ngươi chớ xía vào chuyện gì, truyền lời cho bọn họ chính là... Huyền nhất Long đế không thể làm gì khác hơn là cho Tổng Thánh tử cùng Phó tộc trưởng truyền lời. Không lâu lắm, Tổng Thánh tử cùng Phó tộc trưởng Cổ Kim Long đế đã tới, nhìn thấy Long Thanh Trần bên cạnh đẹp đẽ thiếu nữ, Tổng Thánh tử cùng Phó tộc trưởng đều là trong lòng hồi hộp một hồi, nhất thời minh bạch. Long Thanh Trần đứng lên, lạnh lùng nhìn Tổng Thánh tử cùng Phó tộc trưởng. Tổng Thánh tử cùng Phó tộc trưởng đều là bị hắn nhìn ra sợ hãi trong lòng, túi đầu, một tiếng không dám cổ họng. "Câm." Long Thanh Trần cười gằn, "Các ngươi khỏe gan to à? ỉ vào chính mình quyền cao chức trọng, nhúng tay tổng thánh nữ chọn lựa giải thi đấu, long tộc, lúc nào đến phiên các ngươi một tay che trời, ta còn không chết đây. Tổng thánh tử cùng phó tộc trưởng đều là thân thể run lên một cái, tổng thánh tử cười khổ nói, ta vốn là không muốn can thiệp, nhưng là, ta cái kia muội muội, ta thực sự là bắt nàng hết cách rồi, mỗi ngày đều đến phiền ta, để ta giúp nàng chèn ép một hồi đối thủ cạnh tranh, nếu như ta không đáp ứng, nàng liền dùng có độc đang dược, ta bị phiền không có biện pháp chỉ có thể uy hiếp nàng một chút đối thủ cạnh tranh phó tộc trưởng vội vàng nói ta cũng là tình huống như vậy ta cái kia tôn nữ từ nhỏ bị làm hư để ta nhất định phải giúp nàng bắt tổng thánh nữ vị trí bằng không nàng sẽ không sống ta có thể làm sao long thanh trần lạnh lùng nói mặc kệ nguyên nhân gì cũng không phải các ngươi nhúng tay tổng thánh nữ chọn lựa cuộc tranh tài lý do tổng thánh tử nói ta biết sai rồi phó tộc trưởng nói ta cũng biết sai rồi long thanh trần suy nghĩ một chút chỉ chỉ thiếu nữ xinh đẹp đối với tổng thánh tử cùng phó tộc trưởng nói phạt các ngươi viết một phong xin lỗi tin trước mặt mọi người đọc lên đến hướng về nàng nói khiểm, làm cho cả long tộc lấy làm trả giá đồng thời em gái của ngươi cùng cháu gái của ngươi tiên tiến được một hồi quyết đấu người thắng mới có tư cách cùng với nàng quyết đấu tranh cướp tổng thánh nữ vị trí vâng tổng thánh tử cùng phó tộc trưởng nhìn nhau một chút đều là thở phào nhẹ nhõm cái này trừng phạt xem như là tương đối nhẹ long thanh trần nhìn về phía đẹp đẽ thiếu nữ đối với cái này trừng phạt còn hài lòng không? Đẹp đẽ thiếu nữ nói, thỏa mãn, đa tạ tổng tộc trưởng. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, sau đó, ai còn dám uy hiếp người, liền đến nói cho ta biết, ta xem một chút còn ai dám, đi thôi. Đẹp đẽ thiếu nữ lại là liên tục cảm tạ, thật cao hứng địa rời đi. Long Thanh Trần trừng một chút tổng thánh tử cùng phó tộc trưởng, các người đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau đi, dọa chạy con cá của ta. Tổng thánh tử cùng phó tộc trưởng vội vã xin cáo lui. Long Thanh Trần ngồi xuống đang định tiếp tục câu cá thời điểm đột nhiên bầu trời trong xanh tối lại bờ sông trên cỏ dại nhanh chóng sinh trưởng rất nhanh sẽ nở đầy hoa dại vô số chim nhỏ từ trong rừng bay ra tụ tập ở trên trời bên trong tuyển chuyển chuyển mễ múa tựa hồ đang chúc mừng cái gì có người chạm đến vĩnh hằng trong lòng hắn chấn động hồng trần tiên tử chạm đến vĩnh hằng thời điểm đối với những này hiện tượng kỳ quái hắn đã gặp một lần hiện tại lần thứ hai nhìn thấy nhất thời sẽ hiểu hắn đột nhiên đứng dậy một bước bước ra Bay ra thiên long tinh tầng khí quyển, đi tới trong vũ trụ, quả nhiên, phát hiện toàn bộ thiên long tinh hệ mặt trời đều là thu liêm ánh sáng. Hồng Trần Tiên Tử chạm đến Vĩnh hằng, không nghĩ tới, vẹn vẹn đi qua hơn 3.000 năm, lại có người chạm đến. Lần này, sẽ là ai chứ? Sáu vị thủy tổ cũng là đi tới trong vũ trụ, suy đoán. Trước 1134, ai là vũ trụ lao đại? Vu Long Thanh Trần thời gian long trong nhẫn tổng tộc trưởng lệnh bài rung động, hắn lấy đi ra. Nhìn một chút lệnh bài mặt trên cho thấy tới đặc thù dấu ấn, nhất thời biết đây là lòng tím móc truyền âm. "Chuyện gì?" Long Thanh Trần tiếp thông, hỏi. "Long tím móc bẩm báo, đánh số 2294 sao hệ, xuất hiện các loại vĩnh hằng dị tượng, có người ở xung kích vĩnh hằng." "Biết rồi, chúng ta lập tức chạy tới." Long Thanh Trần đóng truyền âm, này hơn 3000 năm đến, Long hồn điện phát triển mãnh liệt, tua vòi rời khỏi vũ trụ các góc, chân chính thực hiện giám thị toàn bộ vũ trụ, mỗi cái siêu cấp cường giả cùng các thế lực lớn tôi có chút dị động, Long Hồn Điện cơ sở ngầm là có thể phát hiện. Nghe nhân thiên tôn cười nhạt, sung kích vĩnh hằng, động tính lớn như vậy, coi như không có Long Hồn Điện, toàn bộ vũ trụ cũng có thể rất nhanh nhận ra được, đồng thời, tìm ra vị trí. Long Thanh Trần cùng sáu vị thủy tổ đồng thời vượt qua hư không, hướng về đánh số 2294 tinh hệ chạy đi. Trong ngáy mắt, đến. Chỉ thấy, cái này tinh hệ vô số loại vĩnh hằng dị tượng không ngừng mà tỏa ra, bóng ánh sáng sủa. Cái này tinh hệ phảng phất trở thành toàn bộ vũ trụ Minh Châu. Diệp gia tộc trưởng, Diệp Mỹ Giai. Cân bằng gia tộc ba vị siêu cấp cường giả, cân bằng gia tộc tộc trưởng, di Húc. Còn có, 99 tinh tông môn tông chủ, Dương Viêm. Bọn họ đồng thời canh giữ ở tinh hệ phòng ngự đại trận ở ngoài, cảnh giác quét mắt tinh hệ Chu Vi. Nhìn thấy Diệp Mỹ Giai, di Húc, Dương Viêm này ba cái đồng sự, Long Thanh Trần nhất thời sẽ hiểu, ai đang trùng kích vĩnh hằng hiển nhiên, chính là cái kia chủ thượng Long Thanh Trần, ngươi tới vừa vạn, ngươi cùng Long tộc 6 vị thủy tổ cho ta hộ đạo nhé." Trong tinh hệ diện, truyền ra một giọng dàn mua, "Chờ ta thành vĩnh hằng, bảo đảm Long tộc vạn thế trường tồn." Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, "Ta nói rồi, ta không nợ ngươi cái gì, sẽ không cho ngươi hộ đạo." Đối với chủ thượng truyện, Long Thanh Trần đã sớm cùng mấy vị tổ Long đã nói, Long tộc 6 vị thủy tổ tự nhiên cũng là biết đến. Bọn họ nhìn nhau một chút, tất cả đều không phản đối. Nê Nhân Thiên Tôn quay về trong tinh hệ diện gọi hàng nói, Vì, cái kia ai, chúng ta sáu cái tự nhiên sẽ bảo vệ Long Tộc, Long Tộc không cần ngươi bảo vệ. Thanh âm giả mua lần thứ hai chuyên gia, tức giận nói, Long Thanh Trần, ta cho ngươi sớm tái thế, may mắn địa tái thế đến Long Tộc, ngươi mới có thành tựu của ngày hôm nay, ngươi muốn vong ân phụ nghĩa sao? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, kiếp trước, ta, Diệp Mị Dài, Di Húc, Dương Viêm, vô ý ở trong ăn kiếp sau quả, chờ chúng ta chết giả sau khi, dĩ nhiên là sẽ tái thế, mà ngươi, lại vì bản thân chỉ muốn. Giết chết chúng ta, để chúng ta sớm tái thế, ta không đúng ngươi ra tay, thế là tốt rồi, còn hy vọng ta cảm kích ngươi, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thanh âm giả nguồn nói, chờ ngươi kiếp trước tự nhiên chết giả, như vậy, ngươi sẽ không nhất định có thể tái thế đến Long Tộc, có thể sẽ tái thế đến cái khác tiểu gia tộc, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay sao? Chính là bởi vì ta giết chết cho ngươi kiếp trước, mới để cho ngươi may mắn địa tái thế đến Long Tộc, ngươi mới có thành tựu của ngày hôm nay, ngươi không nên cảm kích ta sao? Long Thanh Trần lệnh nhạt nói, ta tái thế đến gia tộc nào, hoàn toàn là của chính ta vận may, đề cập với ngươi không sớm giết chết kiếp trước của ta không có bất cứ quan hệ gì, ngươi không muốn cho mình trên mặt thiết vàng. Thanh âm Giản mua giận dữ, ngươi không cho ta hộ đạo, chính là vong ân phụ nghĩa, toàn bộ vũ trụ đều sẽ biết. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, ngươi còn dám nói ta vong ân phụ nghĩa, vậy ta liền để 6 vị thủy tổ giết đi vào, không chỉ muốn đoạn cho ngươi vinh hàng đường, còn muốn đem mạng già của ngươi cũng mất trong tinh hệ diện nhất thời yên tĩnh, Diệp Mỹ Gai, Di Húc, Dương Viêm đều có điểm lúng túng, tình thế khó xử. Long Thanh Trần là bọn hắn đồng sự, cũng là bằng hữu, quan hệ đương nhiên rất tốt, mà chủ thượng đối với bọn họ có nâng đỡ chi dạng, bọn họ phải báo dạng, phải cho chủ thượng hộ đạo. Long Thanh Trần nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, cười nhạt nói: các ngươi không cần làm khó dễ, ta sẽ không cho hắn hộ đạo. Có điều, xem ở trên mặt của các ngươi, ta có thể không can thiệp hắn xung kích vĩnh hằng. Diệp Mỹ Gai, Di Húc. Dương Viêm đều là cảm kích liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại, toàn bộ vũ trụ, Long tộc một nhà độc đại, nếu như đổi thành những người khác xung kích vĩnh hằng, Long tộc là nhất định phải ngăn cản, tuyệt đối không cho phép ngoại trừ Long tộc ở ngoài bất luận người nào trở thành vĩnh hằng, hắn không ngăn cản chủ thượng xung kích vĩnh hằng, này đã lớn nhất nội bộ. Cân bằng gia tộc ba vị siêu cấp cường giả cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như Long tộc muốn ngăn cản, như vậy ba người bọn hắn là tuyệt đối không ngăn được, huống hồ Long tộc sau lưng còn có một nửa bước vĩnh hằng hồng trần tiên tử, ngậm lại liền tê cả da đầu. Nên nhân thiên tôn cao mày mà nhìn Long Thanh Trần, nếu như cái này nếu nói chủ thượng thành vĩnh hằng như vậy, đối với Long tộc chính là thai nạn, nhất định phải ngăn cản. Long Thanh Trần cười cận, lao ra ngài đừng nóng nội, nghe ta giải thích. Một trong số đó, trở thành vĩnh hằng, nào có làm sao dễ dàng. Coi như không ai làm quấy nhiễu đích tình hôn dưới trở thành vĩnh hằng độ khả thi cũng là rất nhỏ, đây là cái thứ nhất nguyên nhân. Thứ hai, chúng ta long tộc không ngăn cản, không có nghĩa là cái khác siêu cấp cường giả cùng cái khác cấm kỵ thế lực không ngăn cản, luôn có rất nhiều người không hy vọng cái này chủ thượng trở thành vĩnh hằng. Vì lẽ đó, chúng ta xem kịch vui là được. Thanh liên thiên tôn cười nói, không sai, chúng ta long tộc không ngăn cản, cũng có rất nhiều người ngồi không yên, tự nhiên sẽ nhảy ra ngăn cản, lần này, chúng ta xem cuộc vui đi. lê nhân thiên tôn khẽ gật đầu, được rồi. Liên. Long Thanh Trần cùng 6 vị thủy tổ đồng thời lùi lại ba cái vũ trụ chừng mực, xa xa mà quan sát lên. Vũ. Quả nhiên, chờ giây lát thời gian, một chiếc chiến xa cổ xưa vượt qua hư không mà đến, trên chiến xa diện đứng thẳng bất tử ma tộc hai cái tổ sư, ở tại bọn hắn phía sau, có hai vị cao tới trăm vạn trượng ma ảnh, lạnh lùng nhìn, kỹ lấy trong tinh hệ diện. Vũ. Một viên thanh đồng cổ kính vượt qua hư không mà đến, nguyên thủy hỗn độn tộc ba cái siêu cấp cường giả từ thanh đồng trong cổ kính lữa ra, phảng phất vô linh. Tạ Hoa dạy hai cái tổ sư vượt qua hư không mà đến, ánh mắt như điện mà nhìn trong tinh hệ diện. Các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng dồn dập tới rồi, tất cả đều ánh mắt không quen, như là nghe thấy được mùi máu tanh vị cám mập. Diệp Mỹ Gai, Di Húc, Dương Viêm và cân bằng gia tộc ba vị siêu cấp cường giả, tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc, bọn họ rốt cục cảm nhận được ở Hồng Trần Tiên Tử xung kích vĩnh hằng thời điểm làm hộ đạo người Long Tộc gặp phải ra sao áp lực cho xung kích vĩnh hằng người hộ đạo chẳng khác nào cùng toàn bộ vũ trụ siêu cấp cường giả là địch gặp phải áp lực quá kinh khủng long thanh trần trong lòng có chút buồn cười những này cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả thành sự không đủ bại sự có thừa làm vậy cất côn cũng không tệ lắm có điều lần này các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng không giống lần trước như vậy trùng động bọn họ tất cả đều rất bình tĩnh nhìn thấy long tộc không núp nhích, bọn họ cũng không động bọn họ tất cả đều không lốc long tộc cái này vũ trụ bá chủ cũng không nổi, bọn họ gấp cái gì đây Vô, Hắc Viêm Quân Vương cùng Minh Nguyệt Tôn cùng đi. Hắc Viêm Quân Vương có chút trợ dạ liếc mắt nhìn Long tộc 6 vị thủy tổ, bất cứ lúc nào làm tốt chạy trốn chuẩn bị, hắn cười nhạt nói, "6 vị tiên tôn, lại gặp mặt, các ngươi sẽ không phải động thủ với ta chứ?" Long tộc 6 vị thủy tổ lạnh lùng nhìn một chút hắn, không để ý đến, Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Yên tâm, lần này, ta cùng 6 vị thủy tổ chính là xem của vui, sẽ không xuất thủ." Xem của vui? Hắc Viêm Quân Vương cười ha hả, "Ta không tin Long tộc sẽ xem của vui." Nếu có người thành vĩnh hằng như vậy, long tộc vũ trụ bá chủ địa vị sẽ không có, thậm chí, long tộc kết cục sẽ rất thảm. Ta tin tưởng, ở thời khắc sống còn, long tộc nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Không sai, ta cũng cảm thấy, thời khắc sống còn, long tộc nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Long tộc bây giờ là toàn bộ vũ trụ lao đại, chúng ta cấp đại cấm kỵ thế lực chỉ là lao nhị, lao tam, lao tứ, chúng ta không đáng kể, mặc kệ có người hay không trở thành vĩnh hằng, chúng ta cũng làm không được lao đại. Các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng tất cả đều ánh mắt lóe lên, rực dây long tộc ra tay ngăn cản. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, các ngươi sai rồi, chúng ta long tộc tuyệt đối không phải lão đại, lão đại hẳn là Cổ Thiên Đình hoặc là Luyện Ngục, hai người này chân chính lão đại đều không đội, chúng ta long tộc càng thêm không đội. Chương 1135, Cổ Thiên Đình có lệnh. Nghe Long Thanh Trần vừa nói như vậy, các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng tất cả đều có chút lúng túng, lần trước, Hồng Trần Tiên tử xung kích vĩnh hằng thời điểm, Bọn họ xác thực quá gớp, bị Cổ Thiên Đình, Luyện Ngục làm đau khiến cho. Trên thực tế, bọn họ căn bản không cần ngăn cản Hồng Trần Tiên Tử, bọn họ chỉ cần chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, đến cuối cùng bước ngoặt, Cổ Thiên Đình, Luyện Ngục nhất định sẽ ngồi không yên. Bởi vì, nếu như Hồng Trần Tiên Tử thành vĩnh hằng như vậy, Cổ Thiên Đình, Luyện Ngục sẽ không có cơ hội, đồng thời, Cổ Thiên Đình cùng Luyện Ngục Vũ trụ lao đại địa vị cũng sẽ bị Hồng Trần Tiên Tử chấn áp thôi, vì lẽ đó. Cổ Thiên Đình cùng luyện ngục tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả này, nhất định sẽ ngảy ra ngăn cản. Nhưng là, các đại cấm kỵ thế lực quá cúng lên, vội vội vàng vàng tựu ra tay ngăn trở hồng trần tiên tử, để Cổ Thiên Đình cùng luyện ngục vụng trong nhạc, vẫn nút trong bóng tối, cho tới bây giờ còn không có nổi lên mặt nước. Đây không phải là cách làm thông thường sợ. Trong bóng tối đối thủ, mới phải đáng sợ nhất đối thủ. Người đây là muốn bức bách Cổ Thiên Đình cùng luyện ngục xuất hiện. Hắc viêm quân vương Minh Bạch Long Thanh trần Ý. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, không sai, cổ thiên đỉnh cùng luyện ngục quá không hiền hậu, bọn họ ngồi ở trong bóng tối trên vương tọa, cao cao tại thượng, túi xuống lãm chúng sinh, đem chúng ta long tộc cùng các đại cấm kỵ thế lực xem là một đám hậu tử, trêu tức mà nhìn chúng ta rằng co. Hắc viêm quân vương bất đắc dĩ, xem ra, ta cũng nên một lần hậu tử. Các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng, cũng là sắc mặt nóng lên, xấu hổ không nớt. Long Thanh Trần nói, vì lẽ đó, lần này, mọi người chúng ta đều đừng ra tay sẽ chờ Cổ Thiên Đình cùng luyện ngục nổi lên mặt nước. Đông Phương gia tộc lão nhân coi mộ cao mày nói, vạn nhất Cổ Thiên Đình cùng luyện ngục chính là không ra đây, sẽ Long Thanh Trần rất khẳng định, cười lạnh nói, trừ phi bọn họ không muốn cuối cùng vĩnh hằng, điều này có thể sao? Cổ Thiên Đình cùng luyện ngục làm vũ trụ lão đại, muốn lấy được nhất vĩnh hằng chính là bọn họ, tất nhiên sẽ xuất hiện. Lão nhân coi mộ trầm tư chốc lát, nói, được, lần này chúng ta Đông Phương gia tộc tuyệt không ra tay ngăn cản. Chúng ta luân hồi cổ điện, không ra tay. Chúng ta bất tử ma tộc, không ra tay. Chúng ta nguyên thủy hôn độ tộc, không ra tay. Các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng dồn dập cho thấy thái độ, quyết định chủ ý, bước bách cổ thiên đình cùng luyện ngục xuất hiện. Diệp Mỹ Giai, Di Húc, Dương Viêm và Cân Bằng gia tộc ba vị siêu cấp cường giả, tất cả đều hiện lên ý cười, long tộc cùng các đại cấm kỵ thế lực cũng không ra tay. Như vậy, bọn họ gặp phải áp lực sẽ không có, đương nhiên cao hứng. ầm. Thời gian một chút đi qua, toàn bộ tinh hệ càng ngày càng sáng sủa, phảng phất hóa thành biển ánh sáng. Đồng thời, vô số vĩnh hoàng dị tượng tỏa ra, truyền tới vĩnh Hằng uy thế cũng là càng ngày càng mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người đều có một loại quỳ dạp dưới đất, hướng về trong tinh hệ mặt hướng bái cảm giác, giang dác. Đống nhiên, một vùng không gian bị xé rách, một bóng người cất bước mà ra, rõ ràng là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Nàng có trứng ngông giống như trắng non khuôn mặt, tóc đen cao bản, trên người mặc một bộ màu xanh nhạt quần dài một cái màu trắng gai lưng, ràng buộc doanh doanh nắm chặt keo nhỏ. Nàng đôi mắt đẹp lạnh nhạt địa nhìn lướt qua chúng cường giả, đó lấy xoay tay lấy ra một quyển thánh chỉ, dầm một hồi triển khai, quay về trong tinh hệ diện tuyên đọc lên, Thiên đỉnh chi chủ có lệnh, người ở bên trong nghe, lập tức đỉnh chỉ xung kích vĩnh hằng. Chuyện này, chúng cường giả tất cả đều biểu hiện cổ quái, cổ Thiên đỉnh hạ lệnh, để cho người khác đỉnh chỉ xung kích vĩnh hằng. Trong tinh hệ diện truyền ra thanh âm giàn mua, rất tức giận, ta không phải cổ người của Thiên đình. Cổ thiên đình pháp chỉ, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Lớn mật, cô gái trẻ quát mắng, trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần, thiên đình chi chủ vừa là đứng đầu vũ trụ, pháp chỉ sở trí, bất luận người nào cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Chúng cường giả suýt chút nữa cười ra tiếng, cổ thiên đình sĩ diện cũng bãi lớn quá rồi đó, dĩ nhiên được xưng đứng đầu vũ trụ. Thanh âm già mua giận tím mặt, chờ ta thành vĩnh hằng, cái thứ nhất liền diệt các ngươi cổ thiên đình. Cô gái trẻ lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải kháng chỉ bất tuân sao. Thanh âm giàn mua gào thét lên, thứ cho khó toàn mệnh. Đã như vậy, vậy cũng chớ quái cổ thiên đình vô tình. Cô gái trẻ cười gắn, nàng hơi vung tay, đem thánh chỉ trực tiếp ném ra. ầm! Thánh chỉ nhất thời bốc cháy lên, hóa thành một con khổng lồ bàn tay khổng lồ, so với toàn bộ tinh hệ còn càng to lớn hơn. Này con kinh khủng bàn tay lớn, mạnh mẽ quay về toàn bộ tinh hệ đè xuống. ầm ầm Ẩm. Toàn bộ tinh hệ nhất thời biến thành cho bụi, trở thành tinh tế bụi trần. Chỉ còn giữ lại một lẻ loi lão đạo nhân xếp bằng ở tinh tế trong trần ai, sắc mặt tái nhợt, trong miệng ho ra máu không ngừng, hiển nhiên, vĩnh hằng bị cắt đứt, gặp vĩnh hằng nói thương. Chúng cường giả đều là kinh hãi mà nhìn tình cảnh này, tuy rằng cổ thiên đỉnh sĩ diện bãi rất lớn, thế nhưng, nhưng không được không thừa nhận, cổ thiên đỉnh quả thật có tư cách này, vẹn vẹn một tấm pháp chỉ, là có thể hủy diệt toàn bộ tinh hệ, đồng thời mạnh mẽ cắt đứt lao đạo sĩ này vĩnh hằng con đường, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hiển nhiên tấm này pháp chỉ là nửa bước vĩnh hằng cảnh người tự tay viết, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như vậy, cổ thiên đình có nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả tồn tại. Diệp Mỹ Gai, Di Húc, Dương Viêm và cân bằng gia tộc ba vị siêu cấp cường giả càng là sợ ngây người, may là bọn họ không có ra tay ngăn cản đạo này pháp chỉ, bằng không bọn họ đều là biến thành cho bụi, căn bản không ngăn được. Vĩnh hằng con đường bị mạnh mẽ đánh gãy. Lão đạo nhân trong tròng mắt vằn vện tiêm máu, tràn ngập vô tận lửa giận. Nhưng mà hắn cũng không dám lên tiếng nữa, bởi vì nếu như hắn lại khiêu khích Cổ Thiên Đình, Cổ Thiên Đình có thể sẽ trực tiếp giết hắn. Cổ Thiên Đình nhân tử, niệm tình ngươi tu hành không dễ, không muốn giết ngươi. Cô gái trẻ lạnh nhạt mà nhìn Lão đạo nhân. Sau ba ngày, Cổ Thiên Đình sẽ giáng lâm vũ trụ này, ngươi thiết yếu đi Cổ Thiên Đình, chịu nhận lỗi. chúng cường giả ta lưỡi, đem người khác vĩnh hằng đường cắt còn muốn người khác chịu nhận lỗi, đây là cỡ nào bá đạo? Lão đạo nhân cắn chặt răng, không nói tiếng nào, đây là sỉ nhục lớn lao. Cô gái trẻ ngược lại nhìn về phía chúng cường giả, ánh mắt chậm rãi đào qua, chúng cường giả đều là cảm giác cả người phát lệnh, khí quyển không dám thở. Cô gái trẻ ánh mắt cuối cùng rơi vào long thanh trần, dí húc, minh Nguyệt tôn trên người, cổ thiên đình dáng lâm vũ trụ này, sẽ tổ chức toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất trí tôn thịnh hội, ba người các người, cũng phải trình diện, nếu không phải đến, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong. Cô gái trẻ chính là vượt qua hư không, rời đi. Diệp Mỹ Gai, Dương Viêm có chút bất đắc dĩ, hai người cũng thuộc về tuổi trẻ đại phạm vi, lại bị không thấy, Hiển nhiên ở nơi này cô gái trẻ trong mắt hai người vẫn không tính là đỉnh cấp trí tôn thiên tài. Đông Phương gia tộc lão nhân coi mộ rừng ở lão đạo nhân nhận ra được, cười nói ta còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là Hắc Nha đạo nhân, ba cái kỷ nguyên không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi trên đây không nghĩ tới ẩn giấu sâu như vậy, lặng yên chạm đến vĩnh hằng. Diệp Mỹ Dài, Di Húc, Dương Viêm và cân bằng gia tộc ba vị siêu cấp cường giả cấp tốc đi tới lão đạo nhân bên người, bảo vệ lão đạo nhân, cảnh giác nhìn chúng cường giả, phòng ngựa chúng cường giả bỗng nhiên tập kích, tuy rằng lão đạo nhân chịu vĩnh hằng nói thương, có điều, chỉ cần đem thương dưỡng cho tốt, chính là nửa bước vĩnh hằng cái thế cường giả, đáng giá bọn họ bảo vệ. "Uy, ngươi này cái gì hắc nha đạo nhân?" Nê Nhân Thiên Tôn lạnh nhạt nói, "Ta nhắc nhở ngươi, sau đó, chớ nói nữa Long Thanh Trần là ngươi an bài đến Long tộc." bằng không, chúng ta Long tộc sẽ không bỏ qua ngươi, hiểu chưa? Thanh Liên Thiên Tôn cũng là lên tiếng, Long Thanh Trần tái thế đến Long tộc, đây là vận mệnh, không có quan hệ gì với ngươi. Trứng cường giả có chút không nói gì, Long tộc có Hồng Trần Tiên tử như vậy nửa bước vĩnh hằng cái thế cường giả, căn bản không sợ Hắc Nha đạo nhân. Chương 1136, Long tộc sách lược điều chỉnh. Kinh tài tuyệt diễm Hồng Trần Tiên tử, xung kích vĩnh hằng cảnh thất bại, ẩn tàng ba cái kỷ nguyên Hắc Nha đạo nhân, cũng là thất bại, cuối cùng Ai mới có thể đoạt được cuối cùng vĩnh hằng? Cổ Thiên Đình quá cường thế, vẹn vẹn một đạo pháp chỉ liền mạnh mẽ cắt đứt Hắc Nha đạo nhân vĩnh hằng đường. Đồng thời, để Hắc Nha đạo nhân đi tới Cổ Thiên Đình chịu nhận lỗi, đây là cơ nào huy nghiêm? Long tộc vũ trụ bá chủ địa vị khó giữ được à? Cổ Thiên Đình sắp tới liền quân lâm thiên hạ, Long tộc cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắc Nha đạo nhân xung kích vĩnh hằng cảnh thất bại, tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ, đưa tới to lớn náo động. Nhưng mà càng làm cho toàn bộ vũ trụ hết thể người tu luyện cảm thấy khiếp sợ nhưng là cổ thiên đình trở về nếu như đem long tộc xưng là vô địch đại tộc như vậy cổ thiên đình chính là vô địch ở trong vô địch phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ thật sự không tìm được đối thủ hay là cũng chỉ có luyện ngục có thể cùng cổ thiên đình bài một bài thủ đoạn thiên long tinh hệ thiên long tinh long tộc thánh địa hội nghị đại điện ánh nến sáng rực long thanh trần ngồi cao chủ vị long tộc sáu vị thủy tổ khi hắn bên trái năm vị tổ long khi hắn bên phải Long tộc các vị cấp cao cùng các vị tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, nhưng là ngồi ở phía dưới vị trí. Đây là 6 vị tổ Long trở về tới nay, Long tộc lần thứ nhất tổ chức toàn thể cao tầng đại hội, ngoại trừ đang lúc bế quan xung kích bất diệt lĩnh vực Long khoảng không ngõ hẻm cùng chính đang bên ngoài du lịch Long Kim Phi xương không có tới, cái khác cao tầng toàn bộ đến, đến rồi. Đáng nhắc tới chính là, tổng thánh nữ chọn lựa giải thi đấu đã kết thúc, tổng thánh tử muội muội cùng phó tộc trưởng Tôn nữ trải qua quyết đấu, phó tộc trưởng Tôn nữ hơn một chút Phó tộc trưởng Tôn nữ cùng cái kia đẹp đẽ thiếu nữ quyết đấu, đẹp đẽ thiếu nữ đánh bại Phó tộc trưởng Tôn nữ, đoạt được tổng thánh nữ vị trí, hiện tại cũng đã trở thành Long tộc một cao tầng thành viên, có tư cách tham gia lần này cao tầng hội nghị. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt địa nhìn lướt qua Long tộc các vị cao tầng cùng các vị tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, cổ thiên đình trở về, ở toàn bộ trong vũ trụ, Long tộc đã không còn là một nhà độc đại, như vậy, Long tộc chiến lược cũng nên điều chỉnh, chư vị có đề nghị gì, đều có thể nói năng thoải mái. Lần thứ nhất có tư cách tham gia cao tầng hội nghị, đẹp đẽ thiếu nữ có chút hưng phấn cùng căng thẳng, tựa hồ rất muốn biểu hiện mình. Nàng cái thứ nhất giơ tay lên, hiển nhiên có chuyện muốn nói. Long Thanh Trần có chút buồn cười, tổng thống nữ có gì cao kiến? Đẹp đẽ thiếu nữ nói, căn cứ suy đoán, Cổ Thiên Đình khẳng định có nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả tồn tại, thậm chí còn không chỉ một cái. Ta cảm thấy Long tộc chiến lược nên tránh né mũi nhọn, tạm thời không nên cùng Cổ Thiên Đình phát sinh xung đột. Long Thanh Trần khen ngợi địa nhìn nàng một cái, "Ừ, rất tốt." Nói tiếp, "Được tổng tộc trưởng tán thưởng cùng cổ vũ." Nàng mừng rỡ không nớt, thao thao bất tuyệt địa nói đến, "Điểm thứ hai, này hơn 3000 năm đến, Long tộc phát triển quá mức mãnh liệt, Long tộc hạm đội trải rộng vũ trụ, trung quanh cướp đoạt tài nguyên tu luyện, Long tộc đệ tử cũng là trải rộng vũ trụ, trung quanh rèn luyện, vì để tránh cho cùng cổ thiên đình phát sinh xung đột, ta cảm thấy Long tộc nên thu lại một hồi, đem phân tán ở vũ trụ các nơi hạm đội cùng các đệ tử triệu tập trở về." Long Thanh Trần gật đầu, rất tốt, tiếp tục. Nàng suy nghĩ một chút, điểm thứ ba, nên sớm một chút đem luyện ngục dẫn ra, cùng cổ thiên đình chống lại. Cứ như vậy, cổ thiên đình sự chú ý sẽ đặt ở luyện ngục, sẽ không thái quá quan tâm chúng ta Long Tộc. Chúng ta Long Tộc mới có cơ hội tại đây hai cái vô địch trong thế lực tiếp tục tiếp tục phát triển. Long Tộc các vị cao tầng hơi kinh ngạc mà nhìn nàng, không nghĩ tới, nàng tuổi còn trẻ có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng không chỉ thực lực đứng đầu Long Tộc tuổi trẻ đại tiểu bối, liền mưu lược cũng là rất tốt Quả thật có tư cách đảm nhiệm được tổng thánh nữ vị trí. Long Thanh Trần cười hỏi, "Như vậy, thế nào đem Luyện Ngục dẫn ra đây?" Đẹp đẽ thiếu nữ trầm tư chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lệ mâu sáng ngời, "Như Luyện Ngục như vậy vô địch thế lực, món đồ gì mới có thể làm cho Luyện Ngục động lòng đây? Chỉ có Vĩnh Hằng binh khí. Chúng ta Long tộc có thể chế tạo một cái đồ giả, tác phẩm rậm Vĩnh Hằng binh khí đặt ở một nơi nào đó. Sau đó, trong bóng tối đem tin tức lan rộng ra ngoài, gây nên toàn bộ vũ trụ náo động." Luyện ngục không thể không động tâm. Dĩ nhiên là sẽ nổi lên mặt nước, Cổ Thiên Đình cũng nhất định sẽ động tâm, đến thời điểm Luyện ngục cùng Cổ Thiên Đình khả năng còn có thể chém giết lên. Hay ha? Nê Nhân Thiên Tôn cũng không nhịn được than thở. Vị thủy tổ tán thưởng, đẹp đẽ thiếu nữ gò má hồng phát phát, có chút ngượng ngùng, chậm rãi ngồi trở lại vị trí, ta liền nghĩ đến những thứ này. Long Thanh trấn hỏi, "Chư vị, có hay không cái gì muốn bổ sung?" Long Kim Bắc Minh chậm rãi đứng lên, nói ra cái nhìn của chính mình. Ta cảm thấy có thể đem Vĩnh Hằng binh khí tin tức truyền tới cái khác trong vũ trụ, hấp dẫn cái khác vũ trụ cường giả dáng lâm lại đây, triệt để đưa cái này vũ trụ nước quá đủ, chỉ có như vậy, chúng ta Long tộc mới có thể đục nước béo cò, ở hỗn loạn vũ trụ thế cuộc ở trong, cấp đoạt cuối cùng Vĩnh Hằng. Nay hơn 16000 năm đến, Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Lục Cởi Ninh, Long Thiên Thiên, Long Lục Bạch, Long Thanh 109, Trăm Chính, Long Thanh miệu những này đã từng thiên tài, đã bị Long tộc tuổi trẻ đại bọn tiểu bối triệt để siêu việt. Không có gì tồn tại cảm giác Thời gian, chính là chỗ này sao tàn khốc Như sóng lớn đào xa Không phải đứng đầu nhất thiên tài Cũng sẽ bị bọn hậu bối vượt qua Trừ phi, như long thanh trần Long kim phi sương, long khoảng không ngõ hẻm như vậy Vẫn duy trì ở đứng đầu nhất trong hàng ngũ Để bọn hậu bối cảm thấy tuyệt vọng Chỉ có thể ngước nhìn Cũng may, những này đã từng thiên tài Tu vi cũng miễn cưỡng đặt đến trường sinh cảnh Tấn thăng làm cao đẳng trưởng lão Mới có tư cách tham gia cao tầng hội nghị Long Kim Bắc Minh đề nghị này vừa ra tới, toàn bộ hội nghị đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều trầm mặt không nói. Long Tộc Tổng Thánh Tử nói, ta cảm thấy không thích hợp, chúng ta Long Tộc đã ở nơi này vũ trụ cắm dê ba cái kỷ nguyên, đưa cái này vũ trụ trở thành nhà của chính mình, đem phía ngoài sói đói tiếng cử trong nhà, đem trong nhà làm cho hỏng bét, chuyện như vậy, chúng ta Long Tộc không thể làm, vì lẽ đó, ta phản đối đề nghị này. Long Kim Bắc Minh cao mày địa liếc mắt nhìn hắn, vũ trụ này, thành công vì là vĩnh hằng cơ hội chỉ bằng vào điểm này ở ngoài vũ trụ Cường giả sẽ dáng lâm lại đây coi như không có vĩnh hằng binh khí tin tức giả bọn họ vẫn là sẽ đến ta chỉ là sớm đem bọn họ đưa tới mà thôi có gì không thích hợp bất kể nói thế nào làm như vậy quá thiếu đạo đức chúng ta long tộc không thể làm chuyện như vậy Long tộc tổng thánh tử nói hơn nữa tổng tộc trưởng vừa mới mới vừa đột phá bất diệt lĩnh vực hắn khoảng cách vĩnh hằng cảnh còn xa đây còn không có làm tốt xung kích vĩnh hằng chuẩn bị vì lẽ đó ở ngoài vũ trụ cường giả giáng lâm có thể chậm một chút liền chậm một chút long kim bắc minh lạnh nhạt nói sáu vị thủy tổ đã sớm đạt đến bất diệt đỉnh cao đồng thời đã sớm xuất hiện vĩnh hằng thiết cơ bọn họ khoảng cách vĩnh hằng cảnh chỉ có cách xa một bước tại sao nhất định phải hy vọng tổng tộc trưởng trở thành vĩnh hằng cảnh sáu vị thủy tổ lại không được sao được rồi đừng ngớ ý. thanh liên thiên tôn lên tiếng hắn liếc mắt nhìn long kim bắc minh nói chúng ta sáu cái từ vũ trụ cổ đi tới dưới vũ trụ ba cái kỷ nguyên trôi qua Còn không, có chạm đến vĩnh hằng, chúng ta trở thành vĩnh hằng độ khả thi cực nhỏ, hy vọng hay là đang các ngươi tổng tộc trưởng trên người, vì lẽ đó, Long tộc còn cần rất dài chờ đợi thời gian, không cần thiết đem ở ngoài vũ trụ cường giả sớm dẫn tới vũ trụ. Long Kim Bắc Minh không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể ngồi trở lại chỗ ngồi. Long Thanh Trần đứng lên, tuyên bố, đã như vậy, như vậy, bác bỏ Long Kim Bắc Minh kiến nghị, Long tộc chiến lược cứ dựa theo tổng thánh nữ kiến nghị chấp hành. Tuy theo, hắn ra lệnh, truyền lệnh đem phân tán ở toàn bộ vũ trụ Long tộc hạm đội triệu hồi, đem trùng quanh lịch luyện các đệ tử triệu hồi. 2. Chế tạo đồ giả, tác phẩm rậm vĩnh hằng binh khí, chuyện này từ ta tự mình chấp hành, đồng thời liệt vào cơ mật, truyền ra ngoài người, chém. Chương 1137, Thiên đình chi chủ. Ầm ầm ầm. Sau 3 ngày, Cổ Thiên đình giáng lâm ở một mảnh mênh mông trong vũ trụ, toàn bộ vũ trụ nhất thời xuất hiện vô số dị tượng, phảng phất nên tiếp bất bại vương triều trở về toàn bộ vũ trụ hết thể thế lực cũng vì đó chấn động những dị tượng này tuy rằng không phải vĩnh hằng dị tượng nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng là đủ nhìn ra cổ thiên đình thực lực và gốc gác các thế lực lớn tuổi trẻ đại cao cấp nhất trí tôn thiên tài đều nhận được thiên đình chi chủ mời cần đi tới cổ thiên đình tham gia trận này tuổi trẻ đại thịnh hội cùng với nói là mời không bằng nói là mệnh lệnh bởi vì thiên đình chi chủ đã buông lời phàm là thu được mời người ai dám không đến chẳng khác nào cùng cổ thiên đình là địch tự gánh lấy hậu quả Vì lẽ đó, các thế lực lớn tuổi trẻ đại cao cấp nhất trí tôn thiên tài chỉ có thể đến hẹn. Bởi Long tộc chiến lược điều chỉnh, tạm thời không thể cùng cổ thiên đình là địch, Long Thanh Trần cũng chỉ có thể đến hẹn, hắn từ thiên Long tinh hệ vượt qua hư không, hướng về cổ thiên đình phủ xuống cái kia mảnh vũ trụ mà đi. Trong ngay mắt, liền đạt tới. Long Thanh Trần gặp được rất nhiều người quen, hơn 3.000 năm không gặp, những này người quen cũng là với hắn như thế, vẫn như cụ duy trì ở đứng đầu nhất trong hàng ngũ, tu vi đột phá đến bất diệt lĩnh vực cũng không có lạc hậu. Vạn Phật chi tông tông chủ, cổ nhiên khi hắn phía sau có một tôn khổng lồ cổ Phật dị tượng, xem ra một mảnh an lành. Bất tử ma tộc tộc trưởng, ma thiên phía sau có một tôn cao tới 10 vạn trưởng ma ảnh dị tượng, ma khi ung tùm cùng cổ nhiên tạo thành mảnh liệt độ tương phản cảm giác. Đông phương gia tộc tộc trưởng, Đông phương vô song, cả người lượn lờ khói sám, hiện nhiên phệ thiên võ mạch trùng cực hàm nghĩa đã bắt đầu hướng tới đại thành. Nguyên thủy hỗn độn tộc tộc trưởng, Ninh Phi. Trong lúc phất tay, đều là mang theo hỗn độn chi khí, mỗi một sợi hỗn độn chi khí cũng có thể ép sụp hư không, uy thế ngập trời. Nuốt Tinh Tông chủ, con mục, khi hắn quanh thân có vô tận ngôi sao dị tượng chậm rãi chuyển động, hắn phảng phất hóa thành một độc lập tiểu vũ trụ. Ngự thi Tông Tông chủ, khuyết ảnh, khi hắn bên cạnh, đứng thẳng 12 cụ sát cước cổ, tỏa ra kinh khủng thi khí, để các thế lực lớn chí tôn thiên tài tất cả đều tránh lui ba phần, không dám tới gần chung quanh hắn. Khuynh thị gia tộc tộc trưởng, Khuynh Thành Ngọc, càng thêm sáng rực rỡ cảm động nhưng mà lại không người quan tâm dung mạo của nàng khiến người ta quan tâm chính là trên người nàng tản mát ra cường thịnh khí tức để các thế lực lớn chí tôn thiên tài chúng hãi hùng két vía phù đồ cung cung chủ liễu khê thủy mỗi một bước đi lại đều có có thây chất thành núi máu chảy thành sông khủng bố dị tượng đây là phù đồ quyết tu luyện đến đăng phong tạo cực biểu hiện cân bằng gia tộc tộc trưởng di húc cân bằng thể đã bắt đầu hướng tới đại thành liền ánh sáng không gian cũng có thể miễn dịch đi Hán phảng phất đứng ở hư vô ở trong. Cựu thiên hoàng triều nữ hoàng nam cung tuyết hình, lưng đeo một thanh trắng như tuyết tế kiếm, khác nào một vị chiến tiên hạ phàm, không thể khinh thường. Còn có, đương đại bốn tôn ở trong trọng đồng tôn, trích tiên tôn, minh nguyệt tôn, cùng với, đương đại ngũ bá ở trong đao bá, quyền bá, lược bá, cũng là lôi kéo người ta chú ý. Gần nhất 3.000 năm xuất hiện một vị tiểu bối thiếu niên vương có chút nghi hoặc, vì sao, thái nhất kiếm tông tông chủ đoạn không minh. Long tộc Long Kim Phi Sương những này trí tôn thiên tài không có tới. Bởi vì, đoạn không minh bị Long Thanh Trần chính diện đã đánh bại, Long Kim Phi Sương bị Ninh Phi chính diện đã đánh bại, bị Đồng Đại đánh bại, có rõ ràng bại trận, bọn họ không xứng thu được chúng ta thiên đình chi chủ mời, chỉ có Đồng Đại ở trong không thất bại vương, mới có tư cách thu được mời. Cổ thiên đình cửa lớn từ từ mở ra, một vị cô gái trẻ cất bước mà ra, nàng lạnh nhạt nhìn thiếu niên vương, cho ra giải thích như vậy. Cái này cô gái trẻ chính là ba ngày trước cầm trong tay cổ Thiên Đình Thánh Chỉ, hung hăng đánh gãy hất vị đạo nhân vĩnh hằng con đường cô gái kia. Nghe nói là cổ Thiên Đình đích đáng đại thánh nữ, tu vi cũng là bước chân vào bất diệt lĩnh vực, cực kỳ tuyệt vời, không cần ở đây bất luận cái nào trí tôn thiên tài kém. Các thế lực lớn trí tôn thiên tài tất cả đều tặc lưỡi không ngớt, Thiên Đình chi chủ tầm mắt vẫn đúng là cao, liền đoạn thông minh, Long Kim phi xương như vậy tiếp cận bất diệt lĩnh vực đỉnh cấp trí tôn thiên tài cũng không có tư cách thu được mời. Long Thanh Trần đứng dậy, vượt qua mà nhìn cô gái trẻ. Ta đã từng bị Đạm Đài Thiến Nhi chính diện đã đánh bại, ta là không phải có thể trở về. Các thế lực lớn trí tôn thiên tài không nhịn được cười ra tiếng. Nếu như ngay cả Long Thanh Trần cũng không có tư cách tham gia cái này thịnh hội, như vậy toàn bộ vũ trụ trí tôn thiên tài cũng là không ai có tư cách. Cô gái trẻ lạnh nhạt nói, Long tộc tộc trưởng không cần kiêm tốn, Đạm Đài Thiến Nhi là Hồng Trần Tiên Tử một đời Hồng Trần, bọn ngươi với thua ở Hồng Trần Tiên Tử trong tay, không tính mất mặt. Ngươi vẫn như cũ có tư cách tham gia cái này thịnh hội. Long Thanh Trần cười cận, được rồi. Chư vị mời đến. Cô gái trẻ ngoài miệng nói xin mời, mà, trên thực tế, nàng nhưng trước tiên đi vào cửa lớn, đem các vị trí tôn thiên tài bỏ lại đằng sau. Từ chi tiết này cũng có thể thấy được đến cổ thiên đình đối với các vị trí tôn thiên tài xem thường, cũng không có để ở trong mắt. Các vị trí tôn thiên tài nhìn nhau một chút, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng chỉ có thể đi theo vào, hết cách rồi. Cổ Thiên Đình hiện tại chính là vũ trụ chúa tể thế lực, không ai dám cùng Cổ Thiên Đình đối nghịch. Đi vào Cổ Thiên Đình cửa lớn, nhất thời xuất hiện ở một mảnh trong vũ trụ, các vị trí tôn thiên tài trong lòng đều có chút chấn động, thế mới biết Cổ Thiên Đình bên trong chính là một tiểu vũ trụ, so với Đông Phương gia tộc tiểu vũ trụ còn càng rộng lớn hơn. Thiếu niên Vương thắng phục, chẳng trách Cổ Thiên Đình có thể lánh đợi mấy cái kỷ nguyên không xuất hiện, cũng khó trách Cổ Thiên Đình chẳng muốn cùng các thế lực lớn tranh cướp lãnh địa. Nguyên lai Cổ Thiên Đình có một vũ trụ căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. đi theo ta, cô gái trẻ dẫn theo các vị trí tôn thiên tài đi tới một viên cao đẳng tình cầu võ trên sân. chỉ thấy, cái này võ trận cũng không lớn, chỉ có một võ đài cùng một đài cao. trên võ đài, che kín lít nha lít nhít trận vân cùng minh văn. hiển nhiên, đây là một trải qua đặc thù gia trì võ đài, có thể chịu đựng rất cao sức mạnh. trên đài cao, có một kim quang sáng lạn vương tọa, trên vương tọa, ngồi thẳng một cái đầu mang vương miện. trên người mặc hoàng bảo tuấn giật thanh niên. Ở vương tọa khoảng trường, trái phải, đứng thẳng hai cái đạo đồng, nam đạo đồng, tay nâng ngọc như ý, nữ đạo đồng, tay nâng một thanh cổ kiếm. Các vị trí tôn thiên tài âm thầm hoàng sợ, bởi vì, hai cái đạo đồng Tu Vi đều tiếp cận bất diệt lĩnh vực, có chút dòa người, mà, trên vương tọa tuấn giật thanh niên, Tu Vi càng là sâu không lường được. Cô gái trẻ đi tới đài cao, đi tới tuấn giật thanh niên bên cạnh, ở trên mặt nàng rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười, vị này, chính là chúng ta cổ thiên đình đương đại chi chủ. Tuấn giật thanh niên ánh mắt như điện địa quét mắt các vị trí tôn thiên tài, rất là thất vọng nói, tất cả đều là bất diệt lĩnh vực cấp thấp tu vi, liền một cấp trung đều không có sao. Đây là trực tiếp coi rẻ. Các vị trí tôn thiên tài trong lòng có chút nén giận, cũng không thật phát tác. Thiên đình chi chủ hơi thở sự sống có thể cảm ứng đi ra, người đã tu luyện hơn 2 vạn năm đi, mà, chúng ta vẫn chưa tới 20.000 năm, tu vi so với người thấp một chút cũng rất bình thường. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng nói một tiếng. Tuy rằng Long Tộc chiến lược là tạm thời không cùng Cổ Thiên Đình là địch, thế nhưng, không phải một mực nhường nhịn, một mực nhường nhịn sẽ chỉ làm Cổ Thiên Đình được voi đòi tiên, vì lẽ đó, cần thiết thái độ, hay là muốn có. Tuấn Giật Thanh Niên ánh mắt đống nhiên rơi vào Long Thanh Trần trên người, người là vị nào? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, Long Tộc Tổng Tộc Trưởng, Long Thanh Trần. Tuấn Giật Thanh Niên khẽ mỉm cười, hóa ra là người, hơi có nghe thấy, Hồng Trần Tiên Tử hơn 3.000 năm không xuất hiện, nàng có khỏe không? chúng ta cổ thiên đình mấy vị tổ sư cũng muốn gặp một lần vị này nhân vật huyền thoại long thanh trần thở dài ôi nàng người này chính là kiêu căng tự mãn nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi không chút nào có thể làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn nàng vừa bế quan chính là hơn 3.000 năm cũng không biết hiện tại có hay không đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh cực hạn tuấn giật thanh niên nụ cười động lại một hồi tùy theo cười nhạt nói chờ nàng xuất quan sau hoan nên nàng đến bái phỏng cổ thiên đình long thanh trần cũng là cười nhạt đây là đương nhiên Nghe thế dạng nói chuyện, các vị trí tôn thiên tài đều là âm thầm hoảng sợ, vì là Long Thanh Trần lau một vệt mồ hôi. Long Thanh Trần cùng Thiên Đình Chi Chủ nói chuyện, xem ra Thanh Thanh thản thản, trên thực tế, nhưng phi thường hung hiểm, Long Thanh Trần hơi hơi trả lời không được, Long tộc sẽ có nguy hiểm. Thiên Đình Chi Chủ ý tứ của là, Hồng Trần Tiên Tử hơn 3.000 năm không xuất hiện, có phải là chịu vĩnh hằng nói thương, sợ bị người biết không? Long Thanh Trần ý tứ của là, nửa bước vĩnh hằng cảnh không thể để cho Hồng Trần Tiên Tử cảm thấy thỏa mãn. Nàng đã hướng về nửa bước vĩnh hằng cảnh cực hạn đi tới. Nếu như là người trước, như vậy, Cổ Thiên Đình có thể quét ngang toàn bộ Long tộc. Nếu như là người sau, như vậy, Cổ Thiên Đình cũng không dám manh động, bởi vì nửa bước vĩnh hằng cảnh cực hạn là rất đáng sợ, Liều Mạng, Cổ Thiên Đình hai, ba cái tổ sư, hoàn toàn không thành vấn đề, Cổ Thiên Đình không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Vì lẽ đó, Long Thanh Trần câu trả lời này rất khéo léo, để Cổ Thiên Đình không rõ rõ Hồng Trần tiên tử bây giờ tình hình. Trước 1138, Cường cường quyết đấu. Cô gái trẻ ánh mắt nhìn quét toàn trường, có tư cách thu được mời người tới nơi này, đều là tuổi trẻ đại cao cấp nhất trí tôn thiên tài, mà, chúng ta Thiên đỉnh chi chủ, càng là một vị siêu cấp trí tôn thiên tài, hắn muốn cùng các ngươi luận bàn một phen, có người hay không muốn khiêu chiến hắn. Các vị trí tôn thiên tài tất cả đều trầm mặc không nói, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thấy vậy một màn, cô gái trẻ trong con ngươi hiện lên một tia khinh bỉ, hiện nay vũ trụ chính là tu luyện thịnh thế đỉnh cao thời đại, tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài thực lực siêu Việt dị vãng bất kỳ thời kỳ, nhiều như vậy đỉnh cấp trí tôn thiên tài ở đây, sẽ không có một người có can đảm khiêu chiến chúng ta thiên đỉnh chi chủ sao. Long Thanh Trần trước tiên đứng dậy, ta nghĩ thử xem. Tốt! Cô gái trẻ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt, có còn hay không? Cổ nhiên đứng dậy, ta cũng muốn thử xem. Đông Phương vô song ngay sau đó đứng ra, còn có ta. Thính ta một người. Ta cũng muốn khiêu chiến một hồi. Ma Thiên, Ninh Phi, con mục những này cao cấp nhất trí tôn thiên tài dồn dập đứng ra. Rất tốt. Tuấn giật thanh niên cười ha hả, ta, đã đạt đến bất diệt cảnh cấp trung tu vi, mà, các ngươi còn đang bất diệt cảnh cấp thấp, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, các ngươi có thể ba cái ba cái cùng tiến lên. Các vị trí tôn thiên tài cũng không có chối tử, dù sao, thiên đình chi chủ so với bọn họ nhiều tu luyện mấy ngàn năm, tu vi cũng cao hơn bọn họ ra một cấp độ, nếu là đơn đã độc đấu, bọn họ là rất khó thủ thắng. Ba đối với một, mới coi như công bằng. Tuấn giật thanh niên từ trên vương tọa thả người nhảy một cái, đi thẳng tới trên võ đài. Cô gái trẻ cười nói, cái nào ba cái lên trước. Ta. Long thanh trần trước tiên nhảy lên. Cổ nhiên cùng Đông phương vô song nhìn nhau một chút, cũng là nhảy lên. Tuấn giật thanh niên trong con ngươi chiến ý vang dội, các ngươi có thể ra tay rồi. Giống. Long thanh trần đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, tay trái thả ra long lực, rồng gầm rung trời, tay phải dựng lên màu phấn hồng tiên lực. Huyền ảo khó lường, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt hóa thành hình rồng, cuốn quýt lấy nhau, cuối cùng hóa thành một bức âm dương thái cực đồ, hai tay hắn chấn động, đem âm dương thái cực đồ đánh ra. Dưới lôi đại các vị trí Tôn Thiên tại âm thầm tạt lưới, Long Thanh Trần thực sự là tàn nhẫn, vừa ra tay chính là tuyệt kỹ. Vụ. Đông Vương vô song song trưởng dựng lên từng sợi từng sợi khói xám, trực tiếp vận dụng Phệ Thiên võ mạch trung cực hàm nghĩa. A Di Đà Phật. Cổ Nhiên hát một tiếng Phật hiệu, nhưng mà Hắn nhưng không có một điểm từ bi, cũng là trực tiếp thi triển ra vạn Phật chi tông tuyệt kỹ, ấn ngày Phật trưởng, đống nhiên một trưởng hướng thiên đình chi chúa vô tới. Khi hắn phía sau, khổng lồ đích thực Phật dị tượng cũng là theo một trưởng vỗ lại đi, che kín bầu trời, huy lực cực kỳ, toàn bộ võ đài đều là rung động không ớt. Ha ha ha, đến! Tuấn giật thanh niên cười tỏ không ớt. Vụ! Hắn ruồi ra hai tay, một vị cổ đỉnh dị tượng nhất thời hai cánh tay hắn ở trong tái hiện ra phía trên chiếc đỉnh cổ hiện đầy lít nha lít nhít cổ lão minh văn bên trong chiếc đỉnh cổ càng có vô số hỗn độn chi khí lượn lờ ầm ầm ầm hắn hét dài một tiếng không lùi mà tiến tới ôm vị này cổ đỉnh cùng long thanh trần âm dương thái cực đồ đông vương vô song khói sám cổ nhiên ấn ngày phật trưởng mạnh mẽ đụng vào nhau bùng nổ ra vô lượng ánh sáng toàn bộ lôi đài không gian đã sệ ra đại đổ nát không gian mảnh vỡ như là đại thác nước như thế rơi ngoài sàn đấu các vị trí tôn thiên tài chúng tất cả đều bị chấn động khí huyết sôi trào Tim phán phất bị búa tạ mạnh mẽ gõ, có một loại hơi thở cảm giác. Cũng may lôi đài mạnh mẽ kết giới cản trở năng lượng quyết tán bằng không, hậu quả khó mà lường được. Vị này cổ đỉnh, rất giống trong truyền thuyết chấn thiên đỉnh. Truyền thuyết vũ trụ cổ đổ nát sau khi chấn thiên đỉnh cái này vĩnh hằng binh khí giáng lâm đến chúng ta vũ trụ này, không nghĩ tới sớm đã bị cổ thiên đỉnh lấy được. Không sai, thiên đỉnh chi chủ có thể đem chấn thiên đỉnh hóa thành chính mình dị tượng, hắn khẳng định trường kỳ tiếp xúc qua chấn thiên đỉnh. Trấn Thiên Đỉnh nhất định ở cổ Thiên Đỉnh, bọn họ tất cả đều chăm chú dừng ở Thiên Đỉnh Chi Chủ trong lòng cổ đỉnh, nghị luận sôi nổi địa suy đoán lên. Trên võ đài, Long Thanh Trần, Cổ Nhiên, Đông Phương Vô Song tất cả đều bị đẩy lui đến lôi đài bên bờ, khỏe miệng diện ra một vệt máu, không phải không thừa nhận, cái này Thiên Đỉnh Chi Chủ tuy rằng cường, nhưng cũng có cường tư cách, ba đối với một, lại vẫn bị đánh tổn thương, đây là chưa bao giờ có chuyện. Tuấn Giật thanh niên cũng không dễ chịu, đồng dạng bị đẩy lui đến lôi đài bên bờ trong miệng ho ra máu không ngừng, điều này làm cho hắn hơi buồn bực. Tu vi của hắn so với Long Thanh Trần, cổ nhiên Đông Phương vô song cao hơn một cấp độ, nên hoàn toàn nghiền ép mới đúng. Nhưng mà, nhưng chỉ là hòa nhau. Long Thanh Trần âm dương thái cực độ rất quỷ dị, cổ nhiên ấn ngày Phật trưởng nhưng là trí dương trí cương, Đông Phương vô song khói xám uy lực kinh người, liền trấn thiên đỉnh dị tượng cũng có thể ngăn trở. Trở lại, Tuấn giật thanh niên trong ánh mắt chiến ý càng thêm óng ánh, hắn lần thứ hai diện hóa ra chấn thiên đỉnh dị tượng ôm đỉnh mà ra, phảng phất có thể nổ nát tất cả. Long Thanh Trần, Cổ Nhiên, Đông Phương Vô Song cũng là lần thứ hai triển khai tuyệt kỹ của chính mình, không có một chút nào né tránh, chính là liều mạng. ầm, ầm, ầm, liên tục liều mạng mấy trăm lần, liền siêu cấp võ đài đều có điểm không chịu nổi, xuất hiện một ít vết rách, mà Tuấn giật Thanh Niên, Long Thanh Trần, Cổ Nhiên, Đông Phương Vô Song tất cả đều là ho ra máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt lên, tất cả đều bị thương không nhẹ. Ván này, xem như là hòa nhau, làm sao? cửu thiên hoàng triều nữ hoàng nam cung tuyết hình bỗng nhiên mở miệng, khẽ cười nói, thiên đỉnh chi chủ, chờ một chút ngươi còn muốn đối mặt cái khác trí tôn thiên tại khiêu chiến. Tuấn giật thanh niên nhìn nàng một cái, lạnh nhặt nói, cũng tốt. Liền, ván đầu tiên lấy hòa nhau kết cuộc. Long thanh trần, cổ nhiên, đông phương vô song rời đi võ đài, tuấn giật thanh niên nhưng là trên võ đài khoanh chân ngồi xuống, cho ta nửa canh giờ điều tức thời gian. Sau nửa canh giờ Tuấn giật thanh niên đỗng nhiên đứng lên, một thân thương thế, dĩ nhiên khỏi, để các vị trí tôn thiên tài hơi kinh ngạc. Tuấn giật thanh niên cười nhạt nói, tiếp tục. Ma thiên, Linh phi, con mục nhảy lên võ đài. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cùng trước như thế, cũng là vừa ra tay chính là tuyệt kỹ, đối đầu mấy trăm trời, song phương đều bị thương thế không nhẹ, cũng chỉ có thể hòa nhau kết cuộc. Đón lấy, tuấn giật thanh niên lại điều tức nửa canh giờ, tiếp tục đối mặt ba cái trí tôn thiên tài khiêu chiến. Cứ như vậy. Một vòng tiếp theo một vòng, phần lớn đều là hòa nhau kết cuộc, dù sao, đỉnh cấp trí tôn thiên tài là rất khó bị đánh bại, trừ phi, thật sự đến sinh tử đại chiến thời điểm, mới có thể phân ra thắng bại. Đương nhiên, cũng có một chút tổ hợp, bị tuấn giật thanh niên cho đánh bại, tỉ như, khuynh thành ngộng liều khê thủy, nam cung tuyết hình tổ này, điều này làm cho ba cái đại mỹ nữ rất phiền muộn, cũng không biết là ai thực lực lại kém, kéo chân sau, đưa đến thất bại. Các vị trí tôn thiên tài rời đi cổ thiên đỉnh thời điểm. Tuấn Giật Thanh Niên cùng cô gái trẻ tự mình đưa đến cửa, không có lại xem thường các vị trí tôn thiên tài, xem như là cho các vị trí tôn thiên tài một ít kính trọng. Chương 1139, vì sao hòa nhau? Đám người kia, quá giảo hoạn. Đưa đi các vị trí tôn thiên tài sau khi, cổ thiên đình bên trong, Tuấn Giật Thanh Niên sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Cô gái trẻ nghi ngờ nhìn hắn, đình chúa, vì sao nói như vậy? Tuấn Giật Thanh Niên nói, vừa nãy, quyết đấu thời điểm, nhiều lần như vậy hòa nhau. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cô gái trẻ như mày, quả thật có chút kỳ quái. Có điều, bọn họ dù sao cũng là toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất trí tôn thiên tài. Tuy rằng đỉnh chúa tu vi so với bọn họ cao hơn một cấp độ, có điều, đỉnh chúa lấy một địch ba, xác thực rất khó đánh bại bọn họ, hòa nhau cũng rất bình thường. Tuấn giật thanh niên khẽ lắc đầu, vừa nãy, quyết đấu thời điểm, ta cố ý lộ ra mấy cái kẽ hở, xem bọn họ phản ứng gì, nhưng là, bọn họ nhưng làm như không nhìn thấy như thế. Vẫn như cũ theo ta duy trì hòa nhau, rất rõ ràng, bọn họ căn bản không muốn đánh bại ta, cũng không có suất toàn lực, không thể nào. Cô gái trẻ giật nảy cả mình, bọn họ vì sao phải ẩn giấu thực lực? Tuấn giật thanh niên cười lạnh, ẩn giấu thực lực thật là tốt nơi có thể hơn nhiều, chủ yếu có hai điểm, một trong số đó sẽ không để cho ta lung túng, tránh khỏi đắc tội cổ thiên đỉnh, thứ hai sẽ không gây nên cổ thiên đỉnh kiến kỵ, sợ bị cổ thiên đỉnh bóp chết đi, cứ như vậy. Bọn họ là có thể không ngừng mà tiếp tục trưởng thành, mãi đến tận có một ngày, thực lực của bọn họ có thể cùng cổ thiên đình ho hét, mới có thể triển lộ ra nhanh vuốt của mình. Nghe được lời ấy, cô gái trẻ ánh mắt lạnh lẽo lên, như vậy xem ra, này quần trí tôn thiên tài tầm cơ quá nặng, nên kịp lúc bóp chết đi, chấm dứt hậu hoạn. Tuấn giật thanh niên trầm mặc chốc lát, trầm rãi nói, bóp chết những này trí tôn thiên tài, rất dễ dàng. Thế nhưng, làm như vậy, sẽ làm chúng ta cổ thiên đình trở thành toàn bộ vũ trụ công địch. Cô gái trẻ lạnh nhạt nói, "Chúng ta Cổ Thiên Đình có mấy vị nửa bước vĩnh hằng cảnh tổ sư tồn tại, thiên hạ vô địch, coi như cùng toàn bộ vũ trụ là địch thì thế nào?" Tuấn giật thanh niên nhìn nàng một cái, cười khổ nói, "Ngươi quá khinh thường các thế lực lớn, bọn họ hiện tại xác thực đánh không lại chúng ta Cổ Thiên Đình, thế nhưng, bọn họ có thể ẩn trốn đi, để chúng ta Cổ Thiên Đình không tìm được hình bóng, đợi được bọn họ nhờ có nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả, sẽ vây công chúng ta Cổ Thiên Đình, đem chúng ta Cổ Thiên Đình cho tiêu diệt, cho nên nói" Cổ thiên đình mạnh hơn, cũng không thể có thể cùng toàn bộ vũ trụ là địch, đây là tối kỵ a. Cô gái trẻ không nói gì. Một lúc sau, nàng mới nói, vậy phải làm thế nào? Cứ như vậy bỏ mặc những này trí tôn thiên tài tiếp tục trưởng thành sao? Tuấn giật thanh niên ánh mắt thâm thúy lên, đương nhiên không thể bỏ mặc bọn họ tiếp tục trưởng thành. Chúng ta cổ thiên đình có thể chọn mấy cái tiềm lực lớn nhất trí tôn thiên tài, trong bóng tối bóp chết đi, giảm thiểu tương lai mầm hoạn. Cô gái trẻ hỏi, đình chúa với bọn hắn quyết đấu qua? cảm giác ai tiềm lực to lớn nhất? Tuấn Dật thanh niên trầm tư chốc lát, Đông Phương vô song toán một, cổ nhiên toán một, Ma Thiên toán một, Linh Phi toán 1 liền này bốn cái đi, ta cảm giác này bốn cái đối với ta uy hiếp to lớn nhất, phòng chừng bọn họ tương lai tiềm lực cũng là to lớn nhất. Cô gái trẻ có chút kinh ngạc, Long tộc tộc trưởng, Long Thanh Trần không tính sao? hắn nhưng là nổi danh mạnh, trước sau đã đánh bại Đoạn Không Minh, Minh Nguyệt Tôn như vậy đỉnh cấp trí tôn thiên tài. Tuấn Dật thanh niên lạnh nhạt nói. Long Thanh Trần đem tới cho ta cảm giác chính là có hoa không quả, lại là long tộc hàng nghĩa, lại là hồng trần hàng nghĩa, mà, trên thực tế, này hai loại hàng nghĩa, hắn đều không có tu luyện tới đại thừa, không đáng sợ. Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, biểu hiện ngưng trọng lên. Hơn nữa, đối với Long Thanh Trần ra tay, sẽ khá phiền phức, sau lưng của hắn có một sâu không lường được hồng trần tiên tử, mấy vị tổ sư đã từng đánh giá quá hồng trần tiên tử người này. Cảm thấy nàng có thể là vũ trụ của một cái nào đó vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch Hồng Trần Thân. Phải biết, Hồng Trần Tiên kinh hàng nghĩa, Hồng Trần Thân không chết, bản thể thì sẽ không xuất hiện, một khi Hồng Trần bỏ mình, như vậy, bản thể cũng là xuất hiện. Thử nghĩ một hồi, đem Hồng Trần Tiên tử giết, đây là cái gì hậu quả? Vì lẽ đó, đang không có triệt để thăm dò Hồng Trần Tiên tử nội tình trước, mấy vị tổ sư cũng không dám động nàng. Cô gái trẻ dùng mình một cái. Sắc mặt rốt cục thay đổi, Hồng Trần Tiên kinh. Thật là đáng sợ. Tuấn giật thanh niên nói tiếp lên. Coi như không có hồng trần tiên tử, cũng không tiện động long thanh trần. Long tộc sáu vị thủy tổ chính là vũ trụ cổ may mắn còn sống sót một đám cáo giả. Bọn họ du lịch cái khác vũ trụ dài đến 3 cái kỷ nguyên thời gian. Tại đây 3 cái kỷ nguyên ở trong. Bọn họ ở tại hắn vũ trụ có tìm được hay không vũ trụ cổ cái khác người sống sót? Tìm được rồi bao nhiêu người sống sót? Tìm được người sống sót ở trong, có hay không vĩnh hẳng cảnh cường giả vô địch? có hay không nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả những thứ này đều là vấn đề chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng động bọn họ khả năng sẽ dắt ra một đoàn lao quái vật còn có các đại cấm kỵ thế lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy bọn họ tổ sư cũng sẽ đi cái khác vũ trụ du lịch kết bạn cái khác vũ trụ cái thế cường giả vì lẽ đó vũ trụ này so với người nghĩ tưởng còn càng thêm phức tạp chúng ta cổ thiên đình tuy rằng tạm thời chiếm ưu thế lại không thể quá mức tự đại tự đại chẳng khác nào tự chịu diệt vong. Nghe xong những câu nói này, cô gái trẻ chỉ có thể thở dài. "Trần huynh, vừa nãy quyết đấu thời điểm, ngươi còn không có xuất toàn lực chứ?" Cổ Thiên Đình ở ngoài trong vũ trụ, Cổ Nhiên bỗng nhiên hỏi như vậy lên. Nghe được lời ấy, các vị chí tôn thiên tài dồn dập liếc mắt, ánh mắt có chút quái lạ, vừa nãy, quyết đấu thời điểm, nhiều như vậy hòa nhau, rõ ràng không bình thường. Long Thanh Trần cười nhạt, "Ta đã đem hết toàn lực, Cổ Nhiên huynh, ngươi khẳng định còn không có xuất toàn lực." Ta cảm giác ngươi không thể chỉ thực lực như vậy. Cổ nhiên cười khổ, vốn định bộ một hồi Long Thanh Trần, không nghĩ tới ngược lại bị Long Thanh Trần cho mặc lên, được rồi, coi như ta không có hỏi. Ma Thiên lạnh nhạt nói, cái này Thiên Đình chi chủ, để ba người chúng ta ba cái với hắn quyết đấu, như vậy chi ngông cuồng, vậy hãy để cho hắn cuồng đi xuống đi, chờ hắn coi rẻ hết thẻ thời điểm, dĩ nhiên là sẽ có người không nhịn được trừng trị hắn, cổ Thiên Đình mấy vị tổ sư cũng không giữ được hắn. hiển nhiên, Ma Thiên cũng không xuất toàn lực, cố ý biến thành hòa nhau để thiên đỉnh chi chủ vui mừng một hồi, cổ vũ một hồi, cổ thiên đỉnh hung hăng tiêu ngạo. các vị trí tôn thiên tài bèn nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý, lẫn nhau chắp tay cáo tử, dồn dập vượt qua hư không rời đi. Lần thịnh hội này quyết đấu kết quả, vẹn vẹn một ngày thời gian liền chuyển khắp toàn bộ vũ trụ, không ngoài dự đoán, đưa tới to lớn chấn động. Thiên đỉnh chi chủ thực sự quá mạnh mẽ, long thanh trần, cổ nhiên, đông phương vô song, ma thiên những này đỉnh cấp trí tôn thiên tài. Dĩ nhiên ba đánh một mới có thể miễn cưỡng với hắn chém thành hòa nhau. Hắn có thể nói toàn bộ vũ trụ đệ nhất chi tôn, toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện đều ở nghị luận việc này. xôn xao. đương nhiên, tin tức sở dĩ lưu truyền đến mức nhanh như vậy, chủ yếu là các đại cấm kỵ thế lực trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, cố ý tuyên dương việc này, đem thiên đỉnh chi chủ thực lực cao cao địa nâng lên đến. Như vậy là có thể che lấp chính mình chí tôn thiên tài ánh sáng, để chính mình chí tôn thiên tài lặng yên tiếp tục trưởng thành, sợ bị bóc chết. Trước 1140, Vĩnh Hằng Bình Khí Nửa tháng sau, một càng thêm tin tức kinh người ở trong vũ trụ cấp tốc truyền ra, trong biên chế số 4, 5, 7, 9 Cái này yên lặng vô danh tinh hệ, trận buộc phát ra vô số hào quang, đồng thời, nương theo lấy một luồng tuyệt cường ý sát phạt, nghi tự Vĩnh Hằng Bình Khí Có một bất diệt trong lĩnh vực cấp cường giả tuyệt thế trước hết chạy tới cái này tinh hệ, nhưng là, vừa tới gần nơi này cái tinh hệ, đã bị này cố ý sát phạt trực tiếp nghiền ép biến thành cho bụi càng thêm xác nhận vĩnh hằng binh khí đồn đại vĩnh hằng binh khí a vũ trụ lại sẽ nhắc lên tinh phong huyết vũ từ đâu tới nhiều như vậy tinh phong huyết vũ dùng cái mông ngấm lại đều biết có thực lực tranh cướp vĩnh hằng binh khí chỉ có hồng trần tiên tử cùng cổ thiên đình mấy vị nửa bước vĩnh hằng tổ sư các đại cấm kỵ thế lực tất cả đều chấn động vĩnh hằng binh khí không có ai không động lòng nhưng là bọn họ cũng biết thực lực mình không đủ e sợ không có cách nào cùng hồng trần tiên tử cổ thiên đình mấy vị tổ sư tranh cướp Thiên Long Tinh hệ, Thiên Long Tinh. Biết được tin tức này, Long tộc 6 vị thủy tổ, năm vị tổ Long, các vị cao tầng, các vị tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài tất cả đều cấp tốc tụ tập lại, tất cả đều nhìn Long Thanh Trần. Biết đây là Long Thanh Trần tự mình làm cục, cũng chỉ có hắn có thể giả tạo ra vĩnh hàng binh khí uy thế, bởi vì hắn thật sự có vĩnh hàng binh khí, lấy thượng tiến tay. Long Thanh Trần cười cận, tính toán một hồi thời gian, các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả nên chạy tới, đi thôi. Chúng ta cũng phải làm bộ tập hợp một tham gia cho vui. Liền, hắn và sáu vị thủy tổ đồng thời vượt qua hư không, hướng về đánh số 4, 5-7, 9 tinh hệ chạy đi. Trong ngáy mắt, đến. Quả nhiên, phát hiện các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng đã sớm chạy tới. Luân hồi cổ điện trôi nổi ở trong không gian, cửa lớn mở rộng ra, bên trong tràn ngập hoàng tuyển sương ngủ. Lao giả tổ sư cùng bà Lao tổ sư liền đứng cửa, như là hai cái cửa thần. Đông phương gia tộc lão nhân coi mộ cùng một đôi máu mâu, trôi nổi ở trong không gian. Máu mâu liên tục nhìn chằm chằm vào trong tinh hệ diện, phảng phất muốn nhìn rõ trong tinh hệ diện vĩnh hằng binh khí là cái gì. Nguyên thủy hỗn độn tộc ba vị tổ sư đứng một mặt thanh đồng cổ kính trên, phản phất ba cái ảnh trong gương, không thấy rõ mặt mũi bọn họ. Bất tử ma tộc hai vị tổ sư, xoáng vai đứng một chiếc chiến xa cổ xưa trên, sau lưng có hai vị khổng lồ ma ảnh. Còn có cựu thiên hoàng triều tổ hoàng, vạn Phật chi tông bắt đầu Phật. Khai Thiên Tông Tổ sư, Tạo Hóa dạy hai vị Tổ sư chờ chút tất cả đều đến, đến rồi. Có điều các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng đều rất cẩn thận, không có tới gần nơi này cái tinh hệ, tất cả đều xa xa mà quan sát, bởi vì tất cả mọi người biết vĩnh hằng binh khí chính là một cái củ khoai nóng bằng tay, bọn họ coi như cướp được cũng vô dụng, căn bản không gánh nổi, vẫn là sẽ bị cổ thiên đình mấy vị Tổ sư cùng Hồng Trần Tiên Tử như vậy nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả cấp đi, vì lẽ đó còn không bằng không cướp nhìn náo nhiệt là được. Vụ rất nhanh, cổ thiên đình chi chủ cổ thiên đình thánh nữ cùng một vị dâu tóc bạc trắng lao giả vượt qua hư không mà đến, hiện nhiên, cổ thiên đình cũng biết tin tức này. Cổ thiên đình chi chủ cùng cổ thiên đình thánh nữ cũng chính là tuấn giật thanh niên cùng cô gái trẻ, Long Thanh Trần đã sớm thấy gây nên hắn chú ý là cái này dâu tóc bạc trắng lao giả như là một bình thường lao nhân, liền một điểm khí tức đều không cảm ứng được. Nhìn một chút lao nhân này, để các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả cũng là sắc mặt không được tự nhiên, thực sự là náo nhiệt. Cổ Thiên Đình Thánh Nữ nhàn nhạt nhìn lướt qua các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng, tựa hồ căn bản không đem chúng cường giả để ở trong mắt. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào Long Thanh Trần cùng sáu vị thủy tổ trên người, hỏi: Long tộc chỉ các ngươi bảy cái, Hồng Trần Tiên Tử không tới sao? Long Thanh Trần cười cợt: Ngươi thật sự hy vọng Hồng Trần Tiên Tử tới sao? Sáu vị thủy tổ cười không nói, sắc mặt nàng hơi đổi một chút. Tùy theo, hư lệnh nói, coi như đến rồi, cũng không dùng." Dâu tóc bạc trắng lão nhân bỗng nhiên nói, "Hồng Trần tiên tử vĩnh hằng nói thương, không biết xong chưa?" Long Thanh Trần toát ra mở mịt dáng vẻ, "Cái gì vĩnh hằng nói thương? Ta làm sao không biết?" Long tộc tộc trưởng đừng giả bộ. "Ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, ngươi còn quá non." Lão nhân cười ha ha, "Long tộc gạt được các thế lực lớn, nhưng không lừa được ta, ta bản thân liền là nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi, không ai so với ta càng rõ ràng." Xung kích vĩnh hằng lúc mấu chốt, bị quấy rầy, nhất định sẽ gặp vĩnh hằng nói thương, đây là không cách nào tránh khỏi. Long tộc cho rằng ẩn giấu rất tốt, trên thực tế, ta đã sớm biết, chỉ là chẳng muốn vạch trần long tộc mà thôi. Long Thanh Trần cùng 6 vị thủy tổ nhìn nhau một chút, tất cả đều trong lòng hồi hộp một hồi, xem ra, Hồng Trần tiên tử chịu vĩnh hằng nói thương chuyện, không dối gạt được. Hồng Trần tiên tử thật sự chịu vĩnh hằng nói thương. Chẳng trách Hồng Trần tiên tử hơn 3000 năm không xuất hiện, nguyên lai một mực dưỡng thương, trước suy đoán Là đúng. Chúng ta tất cả đều bị long tộc lửa, long tộc cần cho chúng ta một câu trả lời. Các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng tất cả đều sắc mặt khó coi, tức giận nhìn chằm chằm long thanh trần cùng long tộc sáu vị thủy tổ. Hơn 3.000 năm trước, bọn họ bị dọa đến chật vật chạy trốn, ẩn cư thế ngoại, không dám xuất hiện. Hơn 3.000 năm sau, vì trở về vũ trụ, bọn họ ăn nói khép nép địa khẩn cầu long tộc, đồng thời đưa lên phong phú nhận lỗi. Nhưng mà, hiện tại nhưng biết được. Hồng Trần Tiên Tử chịu vĩnh hằng nói thương, căn bản không có gì sức chiến đấu, điều này làm cho bọn họ khí muốn nói máu. Cho các ngươi cái gì bàn giao? Nê Nhân Thiên Tôn cười lạnh. Hơn 3.000 năm trước, các ngươi quấy nhiễu Hồng Trần Tiên Tử vĩnh hằng đường, chúng ta Long Tộc chỉ là lừa dối ngươi một chút chúng, thuận lợi thu các ngươi một ít quà tặng, đây đều là phải. Các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng tất cả đều trơ mặc, không tốt nói thêm cái gì. Cho tới liên hợp đối phó Long Tộc dự định, bọn họ đã không muốn làm co như liên hợp tiêu diệt Long Tộc, có thể thế nào đây? Cổ Thiên Đình còn đang. Đã không có Long Tộc, Cổ Thiên Đình sẽ càng thêm trắng trận không kiêng rẻ, đem bọn họ áp chế gắt gao. Vì lẽ đó, còn không bằng giữ lại Long Tộc cái này vũ trụ lao nhị, cùng Cổ Thiên Đình cái này vũ trụ lao đại hơi hơi chống lại một hồi. Ôi! Long Thanh Trần nhìn một chút lao nhân, đồng nhiên thở dài lên, người đã đều biết, vậy ta cũng không cần thiết che giấu. Hồng Trần Tiên Tử sắc thực chịu vĩnh hằng nói thương, hơn nữa, thương rất nặng, hơn năm Thương thế không hề có một chút chuyển biến tốt, trái lại chuyển biến xấu, phòng trừng chống đỡ không được bao lâu, nàng, sắp chết rồi. Sắp chết rồi. Như là sấm sét giữa trời quang, lão nhân, cổ thiên đình chi chủ, cổ thiên đình thánh nữ tất cả đều thân thể rung động, sắc mặt trắng bệnh, hồng trần tiên tử nếu là chết rồi, như vậy. Lao nhân vội vàng nói, hồng trần tiên tử cần phải bảo trọng thân thể a, Long thanh trần khẽ lắc đầu, ta xem mở ra, sống chết có số, giàu có nhờ trời, nếu nàng thương nặng như vậy. Sống sót thống khổ như vậy, Long Tộc dự định giết nàng, kết thúc nổi thống khổ của nàng. Lao nhân giận dữ, Long Tộc tại sao có thể làm như vậy? Cổ thiên đình chi chủ cũng là tức giận nói, tuyệt đối không nên làm như vậy. Cổ thiên đình thánh nữ tức giận đến không nhẹ, ngươi cùng Hồng Trần Tiên Tử đã từng có một đoạn chuyện, Long Tộc cùng Hồng Trần Tiên Tử cũng coi như là cùng chung hoàn nạn, Long Tộc làm sao xuống tay được? Long Thanh Trần bất đắc dĩ, hết cách rồi, cứu không được nàng, không đành lòng nhìn nàng thống khổ như vậy còn không bằng sớm một chút kết thúc nổi thống khổ của nàng lão nhân khỏe miệng co giật đau lòng địa tử trong không gian giới chỉ lấy ra một con bạch ngọc bình đưa cho long thanh trần đây là thiên tâm thạch thạch thủy trị liệu vĩnh hằng nói thương có hiệu quả ngươi lấy về cho hồng trần tiên tử dùng đi long thanh trần từ chối nói cái này không ngại ngùng đây cầm sắc mặt lão nhân nghiêm mạnh mẽ đem bạch ngọc nắp bình ở trong tay hắn nghiêm túc nói như hồng trần tiên tử như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật huyền thoại tuyệt đối không thể chết được Được rồi. Long Thanh Trần chỉ có thể cố hết sức điệu nhận, trong lòng không nhịn được muốn cười to, sợ chưa? Long tộc sáu vị Thủy Tổ cũng là buồn cười. Bọn họ làm vũ trụ cổ người sống sót, đối với Hồng Trần Tiên Tử lai lịch cũng là thoáng biết đến. Vũ trụ cổ đông đảo vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch ở trong, có một bị tôn làm Thái Thượng Hồng Trần Tiên. Hồng Trần Tiên Tử dung mạo, khí chất còn có tu luyện Hồng Trần Tiên Kinh, đều cùng cái này Thái Thượng Hồng Trần Tiên cực kỳ tương tự. Hồng Trần Tiên Tử Rất có thể chính là Thái Thượng Hồng Trần Tiên một đời Hồng Trần Thân. Hồng Trần Tiên tử nếu là chết rồi, Thái Thượng Hồng Trần Tiên cũng là xuất hiện. Cổ Thiên Đình, có thể không sợ sao? Vì lẽ đó, chết đi Hồng Trần Tiên tử, so với sống sót càng thêm đáng sợ. Chuyện này, các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng tất cả đều ngây người như phóng, cầm đều suýt chút nữa rơi xuống. Xảy ra chuyện gì ba? Cổ Thiên Đình tại sao như thế sợ sẽ Hồng Trần Tiên tử chết đi? Cổ Thiên Đình Tổ Sư tại sao như thế hy vọng Hồng Trần Tiên Tử Vĩnh Hằng nói thương khỏi hẳn, mạnh mẽ đem Thiên Tâm Thạch Tủy như vậy Thiên Tài Điệu bảo đưa đến Long Thanh Trần trên tay. Vào đúng lúc này, bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, còn tưởng rằng nhìn hoa mắt, lẽ nào, Hồng Trần Tiên Tử là Cổ Thiên Đình Tổ Sư con gái rơi. Trần Huynh, vì Hồng Trần Tiên Tử thương thế suy nghĩ, ngươi vẫn là sớm một chút đem Thiên Tâm Thạch Tủy đưa trở về đi. Cổ Thiên Đình chi chủ lo lắng nói, cùng trước so với... Hán đối với Long Thanh Trần thái độ đã xảy ra 180 độ chuyển biến, đã đổi giọng gọi Trần huynh. Cổ Thiên Đình thánh nữ cũng là khuyên, Hồng Trần tiên tử an nguy quan trọng. Được rồi. Long Thanh Trần trong lòng buồn cười, vượt qua hư không rời đi. Trở lại Thiên Long tinh hệ, hắn trực tiếp đi tới Hồng Trần tiên tử dưỡng thương địa phương, nhìn thấy Hồng Trần tiên tử xếp bằng ở bên dòng suối nhỏ, màu trắng tinh tóc dài cùng màu trắng tinh tiên y, y phảng phất không nhiễm một hạt bụi tiên tử. Đây là Thiên Tâm Thạch thủy. Đối với trị liệu Vĩnh Hằng nói thương có hiệu quả. Long Thanh Trần đi tới, đem Bạch Ngọc Bình đưa cho Hồng Trần Tiên Tử. Hồng Trần Tiên Tử chậm rãi mở lệ mâu, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Bình, không cần lãng phí ở trên người ta. Long Thanh Trần cao mày, người muốn chết sao? Hồng Trần Tiên Tử chậm rãi đứng dậy, với hắn sóng vai đứng bên dòng suối nhỏ, suy nghĩ xuất thần mà nhìn trong suối mấy con cá nhỏ, sống thì sao, chết thì lại làm sao, đối với ta mà nói, khác nhau ở chỗ nào, có hay không cảm thấy? Xa lại như này trong sông Ngư Nhi, bất luận dài đến to lớn hơn nữa, cũng trốn không thoát con sông này, đây chính là số mệnh. Ta không tin cái gì số mệnh. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, con sông này Ngư Nhi, có thể theo dòng sông đi xuống dù, hoặc là, lên phía trên dù, luôn có thể đến mặt khác một dòng sông. Hồng Trần Tiên tử nở nụ cười, chỉ là cười đến có chút thê lương, đi xuống dù, cuối cùng cũng là đến hải lý, không thích đứng được với nước biển, chính là chết, lên phía trên dù. Cuối cùng cũng là đến cao nguyên sông băng đầu nguồn, vẫn là không thích ứng được với, như thế đến chết, đây chính là số mệnh. Long Thanh Trần trầm mặc hồi lâu, trầm rãi nói: Ngươi thật sự thay đổi, này không giống ta biết Hồng Trần Tiên Tử. Hồng Trần Tiên Tử nói: Ngươi biết Hồng Trần Tiên Tử là dạng gì? Long Thanh Trần nghiêm túc nói: Ta biết Hồng Trần Tiên Tử, kinh tài tuyệt diễm, hào tình văn trượng, muốn cùng trời so độ cao, có can đảm chém hết thế gian tất cả địch, nàng là tuyệt chưa bao giờ sẽ chịu thua, thái thượng Hồng Trần Tiên thì lại làm sao? Vĩnh Hằng cảnh cường giả vô địch thì lại làm sao Chém chết là được rồi Ta hóa ra là như vậy sao Hồng Trần Tiên Tử tự lầm bẩm, Phản phất ở hồi ước đi qua Hồng Trần Tiên Tử nói cho ta biết Nên ăn vào thiên tâm thạch thủy Dưỡng cho tốt nói thương Tiếp tục theo đuổi Vĩnh Hằng Thái thượng Hồng Trần Tiên nói cho ta biết Không cần dùng thiên tâm thạch thủy Cũng không tất lưu ý cái gì nói thương Chỉ cần chết rồi ta sẽ trực tiếp trở thành Vĩnh Hằng Chân chính thiên hạ vô địch Long Thanh Trần không nói thêm gì Đem bạch Ngọc Bình nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh nàng một tảng đá lớn trên, chạm đích, nhanh chân rời đi. Chỉ có bản thân nàng mới có thể quyết định chính mình muốn trở thành hạng người gì. Hồng Trần Tiên Tử vẫn là Thái Thượng Hồng Trần Tiên, người ngoài không có biện pháp giúp nàng. Long Thanh Trần vượt qua hư không, về tới đánh số 4, 5, 7, 9 cái này tinh hệ. Hồng Trần Tiên Tử, thế nào rồi? Lao nhân liền vội vàng hỏi lên. Cổ Thiên Đình Chi Chủ cùng Cổ Thiên Đình Thánh Nữ cũng là trong ánh mắt tràn ngập thân thiết. Các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng tất cả đều không còn gì để nói. Cổ Thiên Đình, đối với Hồng Trần Tiên tử thương thế lưu ý, đã vừa xa đối với vĩnh Hằng Bình khí lưu ý, chuyện này là sao? Thậm chí, bọn họ cảm giác, Cổ Thiên Đình so với Long Tộc còn càng quan tâm Hồng Trần Tiên tử. Long Thanh Trần trong lòng buồn cười, bất đắc di nói, nàng không muốn dùng thiên tâm thạch tủy. Lão nhân bỗng nhiên biến sắc, nhất định phải khuyên nàng an bảo, quý trọng tính mạng của chính mình. Long Thanh Trần nói, ta đã đem thiên tâm thạch tùy đặt ở bên cạnh nàng, nhìn nàng sự lựa chọn của chính mình đi. chỉ mong nàng không muốn làm chuyện điên rồ. lao nhân thở dài. vu. đung nhiên, không gian nứt ra một cái khe lớn, một tòa đầu lâu cốt xây mà thành cổ lão tiên điện vọt ra. mỗi một viên đầu lâu cốt đều là thuộc về bất tử cảnh trở lên cường giả. tất cả mọi người chăm chú nhìn cổ lão tiên điện trên cửa chính diện hai cái chữ lớn màu đỏ quạnh luyện ngục. long thanh trần cùng sáu vị thủy tổ nhìn nhau một chút, ngầm hiểu ý luyện ngục rốt cục vẫn là không nhịn được nổi lên mặt nước. Bộ xương tiên điện cửa lớn từ từ mở ra, đi ra một vị ông lão mặc áo xám, trên người cũng là không có bất kỳ khí tức gì, phảng phất một cái đầm sâu không lường được nước động. Ở lão giả phía sau, theo một nam một nữ, nam phiêu giật xuất trần, nữ tuyệt mỹ diễm lệ, khác nào một đôi bích nhân. Đúng đấy, nhất định phải làm cho Hồng Trần tiên tử bảo trọng thân thể. Lão giả áo xám nghiêm túc nhìn Long Thanh Trần cùng Long tộc sáu vị thủy tổ. Hán tử trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đỏ như màu máu tiên quả, như tim hình dáng, đưa cho Long Thanh Trần. Đây là Tam Đại Tiên quả ở trong hiếm thấy nhất Thiên Tâm quả. Đối với Vĩnh Hằng nói thương cũng có kỳ hiệu, cho Hồng Trần Tiên tử ăn vào đi. Này ba, các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng triệt để gây dại, luyện ngục cũng đúng Hồng Trần Tiên tử như thế quan tâm sao? Trong tinh hệ diện Vĩnh Hằng binh khí, cổ thiên đỉnh cùng luyện ngục không tranh đoạt sao? Này quá quý trọng. Long Thanh Trần ngoài miệng nói quý trọng. Trên tay cũng không chậm, nhận lấy, thu vào trong không gian giới chỉ, ta nhất định sẽ làm cho Hồng Trần Tiên tử chuyển biến tốt lên. Cổ Thiên Đình ba người cùng Luyện Ngục ba người nhìn nhau một chút, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, ai cũng có thể chết, Hồng Trần Tiên tử không thể chết được. Hắc Viêm Quân Vương nhịn không được, nhìn về phía Cổ Thiên Đình tổ sư cùng Luyện Ngục tổ sư, Cổ Thiên Đình tiền bối cùng Luyện Ngục tiền bối, hai vị đối với Vĩnh Hằng binh khí không có hứng thú sao? Cái gì Vĩnh Hằng binh khí? Đồ giả, tác phẩm rởm. Cổ thiên Đình tổ sư lạnh nhạt nói, chúng ta cổ thiên đỉnh thì có vĩnh hằng binh khí, còn nhận biết không ra sao, vừa tới nơi này, ta liền biết rồi. Luyện ngục tổ sư lạnh lùng nhìn lướt qua các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng, cũng không biết là ai, ác độc như vậy, chế tắt một cái đồ giả, tác phẩm dỡm vĩnh hàng binh khí đi ra, muốn gây nên cổ thiên Đình cùng luyện ngục rất đúng hợp lại, đáng tiếc, chúng ta không ngu như vậy, đừng làm cho ta biết là ai, bằng không, chết. Chúng ta luân hồi cổ điện tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Không phải chúng ta nguyên thủy hôn độ tộc. Các đại cấm kỵ thế lực siêu cấp cường giả chúng dùng mình một cái, vội vã giải thích. Long Thanh Trần cũng là hùng hùng hổ hổ, suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra là đồ giả, tác phẩm dậm vĩnh hằng binh khí, thực sự là suối quẩy. Sáu vị thủy tổ trong lòng một trận buồn cười, tiểu tử này, thật sẽ giả vờ giả vịn. chương 1141, cách không mắng nhau. Long Thanh Trần cùng sáu vị thủy tổ đồng thời vượt qua hư không, trở lại thiên long tinh hệ, tất cả đều không nhịn được cười ha ha. Chuyện gì, cao hứng như thế? Hoàng Kim Tổ Long nghi hoặc. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Nghe xong, 5 vị Tổ Long, Long Tộc các vị cao tầng cùng các vị tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài chúng, cũng là nhịn, cười không được, bước ra luyện ngục, đồng thời, bạch đạt được thiên tâm thạch tủy cùng thiên tâm quả, có thể không, cao hứng sao? Đẹp đẽ thiếu nữ, cũng chính là Long Tộc Tổng Thánh nữ, nàng có chút bất đắc gì nói, không nghi tới, đồ giả. Tác phẩm rợm vĩnh hằng binh khí không có bước ra luyện ngục, ngược lại là vĩnh hằng tiền tử thương thế, để luyện ngục ngồi không yên, chủ động nhảy ra. Hoàng Kim Tổ Long ánh mắt thâm thúy lên, xem ra chúng ta đều xa xa đánh giá thấp Hồng Trần Tiên tử giá trị, đánh giá thấp Hồng Trần Tiên tử đối với Cổ Thiên Đình cùng Luyện Ngục lực uy hiếp. Nghê Nhân Thiên Tôn cười cợt, "Hồng Trần Tiên tử, lại như mỗi người trên đầu lơ lửng một cây đao, cũng có thể vĩnh viễn không chém xuống đến, cũng có thể bất cứ lúc nào chém xuống đến, để Cổ Thiên Đình cùng Luyện Ngục không thể không kiêng kỵ." Chủ yếu nhất là, cây đao này hiện nay nắm giữ ở chúng ta long tộc trong tay, cổ thiên đình cùng luyện ngục đương nhiên phải đối với chúng ta long tộc lễ nhượng ba phần Đạm đài niệm Trần Bất man nói, hừ hừ, mẹ ta mới không phải một cây đao đây. nên nhân thiên tôn có chút lúng túng, ta chỉ là đánh so sánh. Thanh liên thiên tôn nhìn về phía long thanh trần, nữ trọng tâm trường nói, hiện nay đến xem, cổ thiên đình cùng luyện ngục không dám đụng đến bọn ta long tộc, mà, cái khác các đại cấm kỵ thế lực không thực lực đụng đến bọn ta long tộc. Chúng ta long tộc sẽ nắm giữ một quãng thời gian rất dài an bình, trong khoảng thời gian này, tu vi của ngươi thiết yếu không ngừng mà tăng tiến, là nhất sau vĩnh Hằng làm chuẩn bị. Đối với long tộc cái khác tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, thanh liên thiên tôn không nói thêm gì. Bởi vì, ở hết thể long tộc tuổi trẻ đại ở trong, chỉ có long thanh trần trên người xuất hiện vĩnh Hằng thiết cơ. Long tộc trở thành vĩnh Hằng hy vọng, nhất định phải rơi vào long thanh trần trên người. Vì lẽ đó, đối với long thanh trần kỳ vọng cao nhất, long thanh trần cười khổ ta cũng muốn tăng tiến tu vi, nhưng là ta mới từ bế quan đi ra, đột phá đến bất diệt lĩnh vực, lại bế quan cũng không có tác dụng gì. Đồng thời, vũ trụ này thật giống không có thích hợp bất diệt lĩnh vực lịch luyện địa phương. Sáu vị thủy tổ nhìn nhau một chút, thanh liên thiên tôn nói, có thể cân nhắc đi ở ngoài vũ trụ rèn luyện. Chúng ta đã từng du lịch mười mấy vũ trụ, biết có một vũ trụ rất thích hợp bất diệt lĩnh vực rèn luyện. Được. Long thanh trần không do dự, trực tiếp đáp ứng rồi. Hán cũng biết. Long tộc trở thành vĩnh hằng cái này gánh nặng khi hắn trên người, hắn thiết yếu liên tục tăng cường chính mình. Hơn nữa, hắn nắm giữ lấy thượng tiền tay, một mình đi cái khác vũ trụ rèn luyện cũng không có vấn đề gì. Một tháng sau đó, chúng ta đưa ngươi tới. Thanh liên thiên tôn liếc mắt nhìn Long Kim Huyên Nhi, Long Không Lị, Long Thanh Tư Trần cùng Đạm Đài Niệm Trần, làm ra quyết định, hiện nhiên, đây là cho Long Thanh Trần toàn ra một tháng cuối cùng đoàn tụ thời gian. Luyện ngục trở về, một cách tự nhiên mà đưa tới toàn bộ vũ trụ náo động Các đại cấm kỵ thế lực đều là vội vã cuốn cuồng, giang buộc chính mình chí tôn thiên tài, không cho phép tùy tiện ra ngoài. Bởi vì, ở rất cổ lão thời kỳ, luyện ngục là làm giết người buôn bán lập nghiệp, đồng thời, luyện ngục vẫn vẫn duy trì cái này truyền thống tay nghề. Nếu như nói Cổ Thiên Đình là một bất bại vương triều, như vậy, Luyện Ngục chính là chân chính sát thủ vương triều. Chính là chỉ cần cố chủ ra giá cả đầy đủ cao, coi đời này sẽ không có luyện ngục không dám giết người. Thậm chí, liên Cổ Thiên Đình mấy vị tổ sư luyện ngục cũng dám ám sát. Đương nhiên, ám sát nửa bức vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả, giá cả cao hủ chết người, cần một cái vĩnh hàng binh khí làm thù lao, không có thế lực kia trở ra lên như vậy giá cả. Đáng sợ nhất là, luyện ngục cửa lớn, có một tòa cổ xưa bia đá, luyện ngục mỗi lần nhận được nhiệm vụ thời điểm, sẽ đem muốn giết danh sách sớm công bố ở tòa này trên bia đá, như vậy trắng trận cách làm, để các đại cấm kỵ thế lực đều là sợ mất mật. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Tòa kia cổ lao trên bia đá tiểu ra phát hiện một chuỗi dài danh sách. Cổ nhiên, Ma Thiên, Ninh Phi, Đồng Phương Vô Song. Những này đỉnh cấp trí tôn thiên tài, tất cả đều trên bảng có tiếng, cả ngày đỉnh chi chúa, thiên đỉnh thánh nữ thánh nữ cũng ở đây cái trong danh sách. Hiển nhiên, đã có người hướng về luyện ngục ra giá, muốn bóp chết những này đỉnh cấp trí tôn thiên tài, đồng thời, luyện ngục đã nhận, mới có thể công bố ở trên bia đá. Là ai để luyện ngục giết chúng ta vạn Phật chi tông tông chủ? Chúng ta vạn Phật chi tông thật muốn giúp cố chủ phù tổ 18 đời siêu độ một hồi. Chúng ta phù đồ cung vẫn giúp mọi người làm điều tốt, là ai ra giá muốn giết ta chúng cung chủ? Có phải là Hắc Viêm quân vương cái này rắc rưởi? Các đại cấm kỵ thế lực tất cả đều ban bố thông cáo, thông cáo trên toàn bộ lời mắng người, huyên áo toàn bộ vũ trụ náo loạn, sôi sùng sủ. Cổ Thiên Đình cũng là phi thường phiền muộn, luyện ngục chính là một cái chó điên, nhưng là, Cổ Thiên Đình cũng nắm luyện ngục hết cách rồi, luyện ngục cũng có mấy vị nửa bước vĩnh hằng cảnh tổ sư. Thân bản không sợ Cổ Thiên Đình. Hắc Viêm Quân Vương ngược lại cũng có gan, trực tiếp thừa nhận, không sai, chính là ta hướng về luyện ngục ra giá, giết phủ đồ cung cung chủ, các ngươi phủ đồ cung trang bị cái gì trang bị, Minh Nguyệt Tôn đã ở trong danh sách, chẳng lẽ không đúng các ngươi phủ đồ cung ra giá sao? Phủ đồ cung cũng là trực tiếp thừa nhận, chúng ta phủ đồ cung ra giá giết Minh Nguyệt Tôn, quan ngươi cái gì chim chuyện. Hắc Viêm Quân Vương, Phần Thiên Tu La là, là bằng hữu của ta, đệ tử của hắn, chẳng khác nào đệ tử của ta. Ngươi nói quan không liên quan ta chim truyện, Phù đồ cung hồ bằng cầu hữu mà thôi, còn nói nói như vậy nghĩa khí, ngươi mục đích thực sự là coi trọng minh nguyện tôn chứ. Cha cha sách, coi trọng bằng hữu đệ tử, không hổ là hắc viêm quân vương. Hắc viêm quân vương, ta không chỉ nhìn một cách đơn thuần lên minh nguyện tôn, ta còn coi trọng phủ đồ cung toàn bộ nữ tử. Phù đồ cung, ngươi cũng sẽ đùa bỡn một múa mép khua môi, cùng cái chuột chạy qua đường như thế, núp trong bóng tối, ngươi dám xuất hiện ở chúng ta phủ đồ cung trước mặt sao? Hắc viêm quân vương, không dám, người nào không biết phù đồ cung vì lịnh bỡ long tộc, đem thiên phú cao nhất thánh nữ đều đưa cho long tộc, lớn như vậy quyết đoán, ta nào dám đây? Phù đồ cung, chúng ta phù đồ cung có thể cùng long tộc thông ra, đây là chúng ta phù đồ cung bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh này sao? Phù đồ cung cùng hắc viêm quân vương cách không mắng nhau, làm cho cả vũ trụ đám người tu luyện tất cả đều hết trô nói rồi, chuyện này là sao? Rất lớn địa ảnh hưởng tới siêu cấp cường giả đang bình thường người tu luyện trong lòng mạnh mẽ hình tượng Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, hiện nay, chính là toàn bộ vũ trụ tu luyện tình thế, bất diệt tuột cùng siêu cấp cường giả như qua sông chi lý, đã không có gì ly kỳ, siêu cấp cường giả hơn nhiều, ai cũng không làm gì được đối phương, sẽ xuất hiện loại này mắng nhau đích tình huống. Vì sao Long Thanh Trần, Long Kim Phi Sương, Long Khoảng không ngó hẻm, Long Thanh Tư Trần những này lòng tộc Chí tôn thiên tài không có ở trong danh sách, lẽ nào không có ai ra giá sao? Có người hỏi sự nghi ngờ này. Luyện ngục ban bố thông cáo. Đưa ra giải thích, luyện ngục, không chấp nhận ám sát long tộc nhiệm vụ, đồng thời, ai cùng long tộc là địch, chính là cùng luyện ngục là địch. Rất nhanh, cổ thiên đình cũng theo sát lấy ban bố một thông cáo, chỉ cần long tộc không xung kích vĩnh hằng cảnh, như vậy, ai dám động long tộc, chính là cùng cổ thiên đình là địch. Toàn bộ vũ trụ càng thêm hết trô nói rồi. Một tháng sau đó, 6 vị thủy tổ cùng long thanh trần lạng yên đi tới hoang cổ long vực, long thanh trần leo lên cổ Lão tế đàn. Sáu vị thủy tổ đồng thời hợp lực đem Long Thanh Trần đưa đi ở ngoài vũ trụ. Long Thanh Trần biết, khả năng thời gian rất lâu hắn đều sẽ không trở về vũ trụ này, mãi đến tận hắn đạt đến bất diệt lĩnh vực đỉnh cao tu vi, mới có thể trở lại vũ trụ này, tranh cấp cuối cùng vĩnh Hằng chương 1142, Long Thanh Trần, đột nhiên xuất hiện. Vụ, giáng lâm một cái khác vũ trụ cảm giác, lại như vượt qua thời không, Long Thanh Trần cảm giác cả người bị khổng lồ không gian chi lực liên tục lôi kéo, dường như muốn bị xé thành mảnh vỡ. Hắn rút cuộc hiểu rõ, tại sao chỉ có bất diệt lĩnh vực trở lên người tu luyện mới có thể đi cái khác vũ trụ. Bởi vì, chỉ có bất diệt lĩnh vực trở lên cường giả mới có thể chịu đựng như thế kinh khủng không gian lôi kéo, đổi một tu vi hơi hơi thấp một chút người, đã sớm bị xé nát. Không biết qua bao lâu, có thể trong nháy mắt, có thể mấy ngày thời gian, trước mắt hắn từ từ xuất hiện tia sáng, vạn vèo dường như vắt mỉ không gian cũng từ từ bằng phẳng lên. Thiên Nguyên Vũ Trụ, Lưu Sa tinh hệ, Lưu Sa tinh. Kiếm Tiên Tông Thánh địa. Lúc này, Kiếm Tiên Tông chính đang cử hành Tổng Thánh Tử chọn lựa giải thi đấu, trải qua từng tầng từng tầng hải tuyển, tiểu tổ quốc thi, cuộc thi vòng loại, đã đến cuối cùng tổng quyết tái. Võ trên sân, Kiếm Tiên Tông tổ sư, tông chủ, phó tông chủ, mấy vị thái thượng trưởng lão cùng các vị cao đảng trưởng lão toàn bộ dự họp, ngồi ngay ngắn ở một tòa trên đài cao, bọn họ sắp sửa tận mắt chứng kiến tổng thánh tử vị trí thuộc về. Đài cao đối diện, nhưng là một tòa siêu cấp võ đài. Che kín lít nha lít nhít trận vân cùng Minh Văn, có thể chịu đựng năng lượng mạnh mẽ va chạm. Dưới lôi đài, đứng thẳng hai cái tuổi trẻ đại đỉnh cấp trí tôn thiên tài. Một là thanh niên mặc áo trắng, mắt tinh mày kiếm, phong thần tuấn dật, khác nào trích tiên. Một cái khác thanh niên nhưng là trên người mặc trang phục to lớn thể phách, cả người phồng lên cơ thể, tràn ngập nổ tung cảm giác mạnh mẽ, phản phất trong cơ thể ngủ đông một con viễn cổ bảo long. Hai người đều là không chút nào yếu thế địa dừng ở đối phương, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý cao vút dẫn đến giữa hai người trong không khí đều lóe lên từng tia một ánh chớp ở đài cao cùng lôi đài chu vi vây đẩy kiếm tiên tông các đệ tử người ta tấp nập phóng tầm mắt nhìn người người nhồn nháo tối om om nhìn không thấy bờ phảng phất mây đen chìm ở trên mặt đất trên đài cao kiếm tiên tông chủ chậm rãi đứng lên cao giọng tuyên bố xin mời hai vị tiến vào tổng quyết tái chi tôn thiên tài leo lên võ đài thanh niên mặc áo trắng cùng trang phục thanh niên cuối cùng nhìn nhau một chút từng bước một leo lên võ đài lâm khuynh sư huynh tất thắng Cắt trắng sư huynh, nhất định có thể thắng. Kiếm Tiên Tông các đệ tử tất cả đều sôi trào lên, cùng hít thuốc lắc như thế, dồn dập cho mình ủng hộ sư huynh hò hét trợ uy, tiếng kêu tụ tập cùng nhau, như là thủy triều như thế, xông thẳng lên trời. Lâm Khuynh phàm sư huynh, ta yêu ngươi. Một rất tới gần lôi đài xinh đẹp thiếu nữ xấu hổ mang e sợ mà nhìn thanh niên mặc áo trắng, nàng đỗng nhiên hai tay làm thành còi hình, đặt ở bên mép, lớn tiếng mà hô lên. Nàng thâm mến Lâm Khuynh phàm sư huynh đã rất lâu rồi, nàng biết Hiện tại chính là biểu lộ tốt nhất thời khắc, bằng không, chờ lâm huynh phàm sư huynh làm tới thánh tử, như vậy, nàng sẽ không cơ hội. Vì lẽ đó, nàng cũng không kịp nhớ thẻ thùng, lấy dũng khí, biểu lộ. Gào, không. Ta tô mị vũ sư mội a Các nam đệ tử tất cả đều sửng sốt một chút, tùy theo, toàn bộ gào khóc thảm thiết lên. Tô mị vũ sư mội là kiếm tiên tông đệ nhất mỹ nữ, bọn họ thầm mến tô mị vũ sư mội cũng đã lâu rồi, không nghi tới. Vẫn rất xấu hổ Tô Mị Vũ sư muội dĩ nhiên công nhiên hướng về Lâm Khuynh Phàm sư huynh biểu lộ, đối với bọn hắn tới nói, như là từng thanh đao nhọn đâm vào trái tim, khó chịu, muốn khóc. Các nữ đệ tử nhưng là một mảnh suy thanh. Lâm Khuynh Phàm sư huynh là của ta. Ta mới đúng. Rút kiếm đi. Rút kiếm liền rút kiếm, ai sợ ai? Các nàng nói nhào nhào kêu la. Trên đài cao, kiếm tiên tông cao tầng tất cả đều hết chỗ nói rồi. Trên võ đài, trang phục thanh niên sắc mặt khó coi. Chỉ có nam đệ tử chống đỡ hắn, các nữ đệ tử hầu như đều chống đỡ Lâm Khuynh Phàm. Hắn cười lạnh nói: "Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xoáy ta sẽ hạ thủ lưu tình, dưới cái nhìn của ta, ngươi chính là gối theo hoa. Ta còn cần thủ hạ ngươi lưu tình." Lâm Khuynh Phàm biểu hiện hờ hững, ngươi cũng chính là nhìn thể phách cường tráng, trên thực tế, trông được, không còn dùng được. "Lâm Khuynh Phàm sư huynh cực giỏi a." Long ta, như là nai vàng ngơ ngác đây. Các nữ đệ tử tất cả đều ánh mắt nóng rực mà nhìn hắn. Phản phất hận không thể một cái đem hắn bớt. Ho khan một cái. Kiếm tiền tông tông chủ nặng nghề ho hai tiếng, tuyên bố, chung kết, bắt đầu. Ẩm. Giữa lúc lúc này, trong võ đài không gian bỗng nhiên nổ tung, một thiếu niên áo xanh từ trong hư không cất bước mà ra. Lâm Khuynh phàm cùng cắt trắng đều ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn, đã quên ra tay. Ở đây tất cả mọi người cũng là sướng suốt một chút. Tình huống thế nào? Người kia là ai a? Các đệ tử nghị luận sôi nổi. Trên đài cao. Kiếm Tiên Tông cao tầng tất cả đều sắc mặt lúng túng, tổng thánh tử tranh đoạt chiến chung kết, thần thánh như vậy thi đấu, thậm chí có người đến quấy rối. Ngươi là người phương nào? Kiếm Tiên Tông chủ lúc này liền nổi giận, dám ở chúng ta Kiếm Tiên Tông tổng thánh tử tranh đoạt chiến chung kết tới quấy rối, ngươi cho chúng ta Kiếm Tiên Tông không người nào sao? Long Thanh Trần có chút chột dạ, nơi này tựa hồ chính đang tổ chức cái gì trọng yếu thi đấu, hắn cười khổ nói, ta nói ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tin tưởng sao? Đi ngang qua? Kiếm Tiên Tông Chủ giận dữ mà cười, ngươi cho chúng ta Kiếm Tiên Tông đều là kẻ ngu si sao? Long Thanh Trần rất bất đắc dĩ, thật là có khẩu không nói được, ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Cảm ứng được cái này, Thiếu Niên Áo Xanh bất diệt lĩnh vực cấp thấp tu vi, Kiếm Tiên Tông Chủ có chút giật mình, tùy theo, hắn lạnh lùng chỉ tay một cái, chỉ vào Thiếu Niên Áo Xanh, đối với trên võ đài lầm khuynh phàm cùng cắt trắng ra lệnh, cái này kẻ địch tu vi với các ngươi như thế, rất thích hợp làm đối thủ của các ngươi, Chung kết quy tắc thay đổi. Ai chưa hết giết cái này kẻ địch, người đó chính là thánh tử. Hay ha! Tông chủ anh Minh. Các đệ tử tất cả đều sôi trào, cảm thấy tông chủ quyết định này thật là khéo. Lâm Khuynh Phạm cùng cắt trắng ánh mắt nhất thời hừng hức lên, gắt gao tập trung Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu. Hai người này trí tôn thiên tài đều là bất diệt lĩnh vực cấp thấp tu vi, vừa nhìn chính là cái này vũ trụ đỉnh cấp trí tôn thiên tài. Hơn nữa, càng làm cho đầu hắn đau chính là, được gọi là tông chủ người tu vi đạt đến bất diệt lĩnh vực cấp trung. Trên đài cao, ngồi ở chủ vị ông lão kia, tu vi càng là đạt đến bất diệt lĩnh vực cấp cao, có thể là cái này tông môn tổ sư cấp nhân vật. Ở không dùng tới lấy thượng thiên lưu tay đích tình hồ dưới, hắn rất khó giết ra khỏi trùng đây. Ầm. Lâm Khuynh phàm ra tay rồi, trực tiếp thả mấy ngàn loại dị tượng, hướng về thiếu niên áo xanh nhấn chìm mà đi. Ầm. Cắt trắng cũng là không chút nào dám thất lễ, thả ra chính mình nói, phảng phất một diệt thế tối say. Hướng về thiếu niên áo xanh nghiền ép mà đi, Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, chỉ có thể ra tay toàn lực. "Giống." Hắn năm ngón tay trái mở ra, dựng lên thanh long lực lượng, đánh ra mới đại tổ long 8 đại chiến kỹ dung hợp trung cực một thức, nhất thời rồng gầm dung trời, hướng về thanh niên mặc áo trắng sông tới mà đi, ẩn chứa vô biên uy lực. "Vụ." Tay phải hắn dựng lên màu phấn hồng tiên lực, lan tràn mà ra, hóa thành một chuôi màu phấn hồng trên kiếm, nhẹ nhàng vung lên, sử dụng tới kiếm đạo chín thức dung hợp mà thành kiếm đạo trung cực nhất thức chém ra một cái nhợt nhạt ánh kiếm như là như ma chơi hướng về trang phục thanh niên mà đi ầm ầm ầm sơ đại tổ long trung cực nhất thức cùng thanh niên mặc áo trắng mấy ngàn loại dị tượng mạnh mẽ đụng vào nhau bùng nổ ra vô lượng quang giang giác giang giác giang giác phảng phất như bẻ cánh khô sơ đại tổ long trung cực nhất thức đem mấy ngàn loại dị tượng toàn bộ đánh xuyên qua mạnh mẽ đánh vào thanh niên mặc áo trắng trên người đem thanh niên mặc áo trắng đánh bay ra ngoài đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên Lướt xuống mà xuống, nằm trên mặt đất liên tục ho ra máu, trọng thương. Giang giác. nhợt nhạt ánh kiếm cùng trang phục thanh niên nói đụng vào nhau, càng là trong nháy mắt liền đem trang phục thanh niên nói chém thành hai nửa, đem trang phục thanh niên chém bay ra ngoài, cũng là đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên, lướt xuống mà xuống, trên người có một cái kinh khủng vết kiếm, không ngừng mà bước lên máu, trọng thương. Chuyện này. Toàn trường, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trên đài cao. Kiếm tiên tông cao tầng tất cả đều mắt lỗ kịch liệt co rút lại, khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này, bọn họ ngoác to miệng, như là tách nước cá. Kiếm tiên tông các đệ tử càng là tất cả đều ngây dại. Một chiêu. Kiếm tiên tông cao cấp nhất hai vị trí tôn thiên tài, thậm chí ngay cả gái này thiếu niên áo xanh một chiêu đều đánh không lại. Đồng dạng bất diệt cấp thấp tu vi, trên lệch làm sao lại lớn như vậy. chương 1143, đây là khổ như thế chứ. Nếu không, các ngươi tiếp tục thi đấu. Cùng cái này kiếm tiên tông không thù không đoán, thanh kiếm tiên tông tổng thánh tử tranh đoạt chiến chung kết làm đập phá, coi như long thanh trần ra mặt dậy nữa, đều có điểm bất hảo ý tứ. Coi ta là thành không khí là được, coi như ta chưa từng tới nơi này. Nghe được lời ấy, kiếm tiên tông các vị cao tầng 4 là sắc mặt khó coi càng thêm khó coi. Tiếp tục hắn mội A. Tiến vào chung kết hai cái chi tôn thiên tài, đều bị hắn đánh thành bị thương nặng, còn làm sao tiếp tục. Hơn nữa, hai cái chi tôn thiên tài liền hắn một chiêu đều đánh không lại hoàn toàn bị hắn cho nghiền ép, như vậy tuyển ra tới thánh tử, không được trở thành toàn bộ thiên nguyên vũ trụ chuyện cười. Hai người này Chí tôn thiên tài, trên căn bản đã mất đi thánh tử tư cách, quá mất mặt. Nhưng là, hai người này Chí tôn thiên tài đã là kiếm tiên tông tuổi trẻ đại ở trong mạnh nhất hai cái, không cho hai người này Chí tôn thiên tài làm thánh tử, có thể để ai làm đây. Không thể nghi ngờ, trong tương lai trong một quang thời gian rất dài, kiếm tiên tông sẽ trở thành không có thánh tử lúng túng tông môn. Duy nhất vui mừng chính là... Tông chủ chính trực thịnh niên, tạm thời không cần vì là đời tiếp theo tông chủ chuyện tình phát sầu. Nằm trên mặt đất ho ra máu lâm khuynh phàm cùng cắt trắng đều là sắc mặt đỏ lên thành chưa can sắc, thực sự quá mất mặt, hận không thể tìm khe nước chui, nhưng là, trên võ đài không có khe nước, hai người nhìn nhau một chút, ngầm hiểu ý, đồng nhiên cái cổ lại đi, làm bộ bất tỉnh đi. Hai người thực sự không biết làm sao đối mặt như vậy lúng túng tình cảnh, giả bộ bất tỉnh là lựa chọn tốt nhất. Vẹo! Kiếm tiền tông chủ từ trên đài cao nhảy xuống rơi vào trên võ đài, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn kỹ lấy thiếu niên áo xanh, ngươi cùng chúng ta kiếm tiên tông có cái gì thâm cựu đại hận, dĩ nhiên làm nhục như thế chúng ta kiếm tiên tông, coi chính mình thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm sao, cần biết nhất sơn càng hơn nhất sơn cao, bất diệt lĩnh vực cấp thấp liền dám độc thân xâm chiếm chúng ta kiếm tiên tông, ngươi cũng quá nhỏ nhìn chúng ta kiếm tiên tông, vậy cũng chớ đi rồi, long thanh trần thật sự hết châu nói rồi, hắn chậm rãi mở miệng, một ta và các ngươi kiếm tiên tông không có gì thù hận. Không cần hoài nghi, hai ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Long tộc sáu vị thủy tổ từng ở vũ trụ này du lịch qua, Long Thanh Trần không có nói sáu vị thủy tổ tên gọi, bằng không vũ trụ này các thế lực lớn đều sẽ đối với hắn lễ nhượng ba phần, vậy thì không đạt tới lịch luyện hiệu quả. À, được lắm đi ngang qua, đi ngang qua đến chúng ta kiếm tiên tông tổng thánh tử tranh đoạt chiến chung kết trên võ đài. Chuyện đến nước này, ngươi còn đang đem chúng ta làm kẻ ngu si? Kiếm tiên tông chủ giận không thể dừng, cũng được, ta cũng lười hỏi. Lệnh, cái chết đi. Giết hắn. Hắn một chiêu đánh bại Lâm Khuynh phàm sư huynh cùng Cát Tráng sư huynh, thực lực sát thực tuyệt vời, thế nhưng, làm nhục như thế chúng ta kiếm tiên tông, lưu hắn không được. Chỉ có máu của hắn mới có thể rửa sạch chúng ta kiếm tiên tông sỉ nhục. Kiếm tiên tông các đệ tử cũng là gọi đánh tiếng tiêu diệt, quần tình xúc động. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, nên nói, ta đã nói rồi, các ngươi không tin, ta cũng hết cách rồi, thế nhưng, các ngươi ra tay với ta, ta cũng không thể có thể ngồi chờ chết ta sẽ phản kích, phản kích, kiếm tiên tông chủ âm thanh hàn triệt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao phản kích? ầm, hắn tiện tay vung lên, đem hôn mê lâm khuynh phảng cùng cắt trắng đẩy ra võ đài, tùy theo, hắn bất diệt trong lĩnh vực cấp tu vi triệt để bạo phát, trực tiếp hướng về thiếu niên áo xanh sông tới giết. giống, long thanh trần thân thể chấn động, khắc nào viễn cổ chiến long thất tỉnh, Chuyến ra to rõ tiếng rồng âm, tay trái dựng lên thanh long lực lượng, tay phải ngưng tụ màu phấn hồng tiên lực. Hắn không lùi mà tiến tới, cùng kiếm tiên tông chủ chém giết gần người lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hai người ra tay vừa nhanh vừa độc, trong nháy mắt, liền tranh tải mấy trăm trẻ. Kiếm tiên tông các đệ tử căn bản không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo tàn ảnh. Khi thì va chạm, khi thì tách ra, từ trên võ đài đánh tới trên võ đài khoảng không, lại từ trên võ đài khoảng không đánh tới trên võ đài, bùng nổ ra từng trận vô lượng quang. Năng lượng kinh khủng tùy ý khuếch tán làm cho toàn bộ siêu cấp võ đài đều đang lay động. Kiếm tiên Tông chủ càng đánh càng hoảng sợ, lấy hắn bất diệt cấp trung tu vi, mấy trăm treo trôi qua, lại còn là giết không được cái này thiếu niên áo xanh, thậm chí cái này thiếu niên áo xanh còn không có bị thương, ngược lại là chính hắn bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, có một loại muốn nói máu cảm giác. Khó trách chúng ta Kiếm tiên Tông hai vị trí tôn thiên tài sẽ bị ngươi một chiêu đánh bại. Nguyên lai thực lực của ngươi đã đứng ở toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại đứng đầu nhất trong hàng ngũ, đáng tiếc. Ngươi không nên tới chúng ta kiếm tiền tông ngang ngược, ngày hôm nay, ta muốn tự tay bóp chết tuyệt thế trí tôn thiên tài. Kiếm tiền tông chủ ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Nếu để cho cái này thiếu niên áo xanh chạy trốn, như vậy, lại quá một ít năm, kiếm tiền tông sẽ không người kềm chế được cái này thiếu niên áo xanh. Đây là một to lớn mầm họa, nhất định phải chết. Len Ken Kiếm tiền tông chủ xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, kiếm ngân vang thanh âm truyền khắp toàn trường, chỉ thấy, trôi này chiến kiếm đen kịt như mực từ tản mát ra khủng bố uy thế liền biết đây là một trôi bất diệt binh khí chết đi hắn trợn quát một tiếng chém đánh ra từng đạo từng đạo hình người anh kiếm bao phủ thiếu niên áo xanh hết thảy chỗ yếu đồng thời phong kín hết thảy đường lui đây là kiếm tiên tông tất sắc kỹ cũng là chấn tông tuyệt kỹ liền thánh tử cũng không có tư cách học chỉ có tông chủ có thể nhìn những người này hình anh kiếm long thanh trần cả người lông tơ nổi lên cảm nhận được một loại tử vong nguy hiểm vu hắn cũng không dám lại lưu thủ tay trái long tộc hàm nghĩa, tay phải hồng trần hàm nghĩa, song trưởng hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành một bức âm dương thái cực đồ. Đồng thời, hắn há mồm phun ra một tia chín màu hào quang, biến thành âm dương thái cực đồ vốn lượng trung tuyến, làm cho âm dương thái cực đồ uy lực lại tăng vọt một cấp độ. Trước đây, vì ẩn dấu phệ thiên võ mạch, hắn vẫn luôn là sử dụng long tộc hàm nghĩa cùng hồng trần hàm nghĩa, hiện tại, liền phệ thiên võ mạch trùng cực hàm nghĩa cũng sử dụng, đây chính là hắn toàn bộ thực lực, chân chính không hề bảo lưu. ầm ầm ầm Âm Dương Thái Cực Đồ cùng từng đạo từng đạo hình người ánh kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra vô cùng vô tận ánh sáng, năng lượng kinh khủng tám mặt chấn động, toàn bộ võ đài như là mạng nhện như thế nứt ra, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, sắp đổ nát. Giang giác, giang giác, giang giác, Âm Dương Thái Cực Đồ phảng phất một mài đổi phiên, đem toàn bộ hình người ánh kiếm nghiền nát. Giang giác, ngay sau đó, mạnh mẽ đánh vào kiếm tiên tông chủ trong tay bất diệt binh khí trên, bất diệt binh khí đều là từng tấc từng tấc đổ nát. Phụ. Cuối cùng, âm dương thái cực đồ đem kiếm tiên tông chủ toàn bộ thân thể đánh bay, làm cho kiếm tiên tông chủ trong miệng phun máu, đánh vào bên lôi đài dọc theo kết giới trên, làm cho kết giới tạo nên sóng to gió lớn giống nhau gần sóng. Kiếm tiên tông chủ phá bao tải giống nhau thân thể từ kết giới trên lướt xuống mà xuống, nằm nhoài che kín vết rách trên võ đài ho ra máu không ngừng, nửa ngày bò không dậy nổi, trọng thương. Chuyện này, toàn trường lần thứ hai yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trên đài cao. Kiếm tiền tông các vị cao tầng triệt để ngây dại. Kiếm tiền tông các đệ tử càng là cảm giác tê cả ra đầu, liền bất diệt cấp trung tông chủ, đều đánh không lại cái này thiếu niên áo xanh, đây là cỡ nào thực lực. Đây là khổ như thế chứ. Long Thanh Trần không có tiếp tục công kích, phất tay tản mất âm dương thái cực đồ, hắn thật sự rất bất đắc dĩ, vừa tới vũ trụ này, liền không hiểu ra sao ý ít, ít ít hai trường. chương 1144, ai hơn xui xẻo. Vẹo. Trên đài cao vẫn ngồi chắc chủ vị lão giả. Ngồi không yên, hắn trong nháy mắt từ chủ vị biến mất, xuất hiện ở trên võ đài, ánh mắt lánh leo địa rừng ở thiếu niên áo xanh, được lắm tuyệt thế trí tôn thiên tài, ung dung nghiền ép chúng ta kiếm tiên tông hai vị trí tôn thiên tài, càng là vượt qua tu vi đánh bại chúng ta kiếm tiên tông tông chủ, ghê gớm, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ trẻ tuổi đại, ngươi tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu, bọn họ thua ở trong tay ngươi, cũng thua không oán. Long Thanh Trần lúng túng cười cợt, tiền bối quá khen rồi, ngươi không cần khiêm tốn, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Lão giả cười gần, thực lực của ngươi tuy rằng đứng đầu tuổi trẻ đại, thế nhưng, đây không phải ngươi cản dỡ lý do, ra tay đi, đánh thắng ta, như vậy, toàn bộ kiếm tiên tông mặc ngươi xử trí. Nhìn thấy tổ sư đều tự mình kết cục, kiếm tiên tông các đệ tử tất cả đều trong lòng căng thẳng, vạn nhất tổ sư cũng thất bại, như vậy, toàn bộ kiếm tiên tông thì xong rồi. Rất nhanh, các đệ tử lại chấn định lại, tổ sư Tu Vi đã đạt đến bất diệt lĩnh vực cấp cao, cái này thiếu niên áo xanh dù sao cũng là bất diệt lĩnh vực cấp thấp. Coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể có thể chiến thắng tổ sư, đây là tu vi tuyệt đối áp chế, không ai có thể làm được. Tiền bối nói đùa, ta làm sao có khả năng đánh thắng ngươi. Long Thanh Trần cũng có tự mình biết mình, cũng không có ra tay. Nếu như nói, bất diệt cảnh cấp thấp cùng bất diệt cảnh cấp chung, cách một cái vực sâu. Như vậy, bất diệt cảnh cấp thấp cùng bất diệt cảnh cấp cao, chính là cách một cái là trời. Đây là không thể vượt qua, bất luận người nào đều vượt qua không được. Đem chúng ta kiếm tiên tông hai vị trí tôn thiên tài cùng tông chủ đánh thành trọng thương, đã nghĩ đi thẳng một mạch sao. Lao giả lạnh lùng nói, e sợ không thể kìm được ngươi, ngươi không ra tay cũng phải ra tay. Long Thanh Trần cảm giác trở nên đau đầu, tiền bối, nơi này là võ đài, dựa theo ba cục hai tháng tới nói, ta đã thắng hai trường, trận thứ ba không cần thiết so. Không biết xấu hổ, ai với ngươi ba cục hai tháng? Ngươi ra tay cũng là chết, không ra tay cũng là chết, ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Các đệ tử tất cả đều căm tức hắn. Long Thanh Trần thật sự không muốn vận dụng lấy thượng tiền tay, bởi vì, một khi vận dụng, vĩnh hằng binh khí liền bại lộ. Hơn nữa, hắn cùng cái này kiếm tiên tông không thù không đoán, thực sự không muốn đại khai sát giới, chủ yếu nhất là, lấy thượng nữ tay sẽ hắn đem ép khô, dẫn đến hắn trọng thương. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, chăm chú đối với Lao giả nói, ta có ba cái lý do, cho ngươi thả ta rời đi nơi này. Lao giả âm thanh lánh lẽo bao nhiêu cái lý do? ngươi đều không thể rời đi nơi này. Long Thanh Trần cười nhạt, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, cái thứ nhất lý do, bằng vào ta thực lực, hoàn toàn có thể giết chết các ngươi kiếm tiên tông hai cái hàng đầu trí tôn thiên tài cùng tổng chủ, nhưng là, ta không có hạ tử thủ, mà là hạ thủ lưu tình, nói rõ, ta cũng không có ác ý. Lao giả hơi nhún mày. Long Thanh Trần tiếp tục nói, lý do thứ hai, giống ta như vậy siêu cấp trí tôn thiên tài, ngươi cảm thấy một loại thế lực có thể bồi dưỡng được tới sao? Nói một câu lời khó nghe, cho dù kiếm tiên tông cũng bồi dưỡng không ra ta như vậy siêu cấp trí tôn thiên tài, chỉ có cực kỳ mạnh mẽ siêu cấp thế lực mới có thể bồi dưỡng được ta như vậy siêu cấp trí tôn thiên tài. Ta nếu là thiếu một cái tóc gáy, kiếm tiên tông sẽ trở bị diệt đi. Lao giả bỗng nhiên cả kinh, thật sâu nhìn hắn. Các đệ tử cũng là cảm giác cả người lạnh cả người, sắp thực bỏ quên điểm này, như thiếu niên áo xanh như vậy siêu cấp trí tôn thiên tài. Phía sau làm sao có khả năng không có thế lực lớn siêu cấp hoặc là siêu cấp cường giả Long Thanh Trần khẽ mỉm cười, người thứ ba lý do, ngươi cảm thấy, ta là ngu xuẩn sao, ta nếu dám một thân một mình đi tới kiếm tiên tông, ta làm sao có khả năng không có thủ đoạn bảo mệnh, đương nhiên, không tới thời khắc sống còn, ta cũng không muốn vận dụng thủ đoạn bảo mệnh. Lao giả lâm vào thật dài trầm tư. Các đệ tử càng là yên lặng như tờ, này ba cái lý do, để cho bọn họ không có gì để nói. Kiếm tiên tông chủ biểu hiện phức tạp. Hắn nói không sai, tổ sư, thả hắn đi đi, chúng ta kiếm tiên tông không trêu chọc nổi người như vậy. Trước, hướng về Lâm Khuynh Phàm biểu lộ xinh đẹp thiếu nữ trong ánh mắt có chút không cam lòng. Nàng đột nhiên nói, lẽ nào bởi vì hắn sau lưng khả năng có thế lực lớn siêu cấp chỗ dựa, là có thể tùy ý nhục nhã chúng ta kiếm tiên tông sao? Kiếm Tiên Tông chủ cười khổ, không sai, có thế lực lớn siêu cấp chỗ dựa, thật sự có thể tùy ý làm vậy. Hứa Ninh Ninh, ngươi còn nhỏ, không hiểu giới tu luyện tàn khốc. Tên là Hứa Ninh Ninh xinh đẹp thiếu nữ tức giận nói, nếu là cứ như vậy thả hắn đi, như vậy chúng ta kiếm tiên tông cổ sống đều giống như bị cắt đứt, cốt khí cũng bị mất, như vậy tông môn còn có hy vọng gì? Kiếm tiên tông chủ khẽ lắc đầu, cùng tông môn sống còn so ra, cốt khí lại đáng là gì đây? Ngươi vẫn là không hiểu, người tu luyện chưa bao giờ cần cốt khí, chỉ cần cố gắng sống sót, sống sót mới có hy vọng. Hứa Ninh Ninh sắc mặt đỏ lên, cũng không nói có thể nói. Lão giả thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt. Ngươi đi đi. Đà tạ tiền bối. Long Thanh Trần hơi thi lễ một cái, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có thể không dùng tới lấy thượng tiền tay, là có thể an toàn rời đi nơi này, đây là kết quả tốt nhất. Hắn hướng về ngoài sàn đấu bước đi, đi ra võ đài, đống nhiên dừng bước lại, hiện lên nụ cười sán lạ, lộ ra răng trắng như tuyết, cuối cùng giải thích một chút, ta thật sự cùng kiếm tiên tông không có thủ gì hoán, này hoàn toàn là hiểu lầm, ta là từ ở ngoài vũ trụ giáng lâm tới được, vừa vận giáng lâm tới đây ta chỉ có thể tiết lộ những thứ này. Nghe được lời ấy, Kiếm Tiên tổ tông sư, tông chủ, các vị cao tầng trưởng lão cùng các đệ tử tất cả đều suy nghĩ xuất thần mà nhìn hắn, ở ngoài vũ trụ người. Cong, cong, cong. Giữa lúc Long Thanh Trần dự định vượt qua hư không rời đi nơi này thời điểm, bỗng nhiên, Kiếm Tiên Tông dò xét đại trận truyền đến dồn dập tiếng chuông. Địch tấn công. Có cường địch nhanh chóng tiếp cận tinh hệ phòng ngự đại trận, chuẩn bị nên chiến. Kiếm Tiên Tông tất cả mọi người đều bỗng nhiên biến sắc. Hứa Ninh Ninh căm tức Long Thanh Trần, còn nói ngươi cùng Kiếm Tiên Tông không có thù hận, ngươi rõ ràng chính là cùng kẻ địch một phe, trong ứng ngoài hợp, muốn công phá chúng ta Kiếm Tiên Tông. Nghe được lời ấy, Kiếm Tiên Tông tất cả mọi người là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Long Thanh Trần. Long Thanh Trần có chút ngậm. Lần này, thực sự là bùn vàng ba đi trong đúng quần, 10000 cái lý do đều giải thích không rõ. Kiếm này Tiên Tông cũng là đủ xui xẻo, hai loại xui xẻo sự tình đụng vào nhau, đương nhiên, hắn cũng đủ xui xẻo. Chịu chết đi. Kiếm Tiên tổ tông sư đằng đằng sát khí về phía Long Thanh Trần chém giết tới. Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu, thả Phệ Thiên võ mạch trung cực hàm nghĩa, Long tộc hàm nghĩa, Hồng Trần hàm nghĩa, trong nháy mắt hóa thành một bức âm dương thái cực đồ, trực tiếp đánh ra, sau đó quay đầu bỏ chạy. Ầm, ầm, ầm. Kiếm Tiên tổ tông sư liên tục đánh ra mấy trăm trường, đánh mạnh âm dương thái cực đồ, đánh âm dương thái cực đồ rung động không ngớt, xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng sụp đổ rồi. Không hổ là bất diệt cảnh cấp cao, tu vi hoàn toàn áp chế bất diệt cảnh cấp thấp, coi như âm dương thái cực độ mạnh hơn, cũng không ngăn được hắn. Âm dương thái cực độ bị hao tổn, Long Thanh Trần gặp phải phản vệ, trong miệng ho ra máu, cũng may âm dương thái cực đồ cho hắn tranh thủ đến một điểm chạy trốn thời gian, để hắn vượt qua hư không, thoát đi cái này tinh hệ. Chương 1145, tập kích. Suýt chút nữa liền không nhịn được lấy ra lấy thượng tiền tay, một cái tắt đập chết lão giả này. Xuất hiện ở vô số bên trong ở ngoài Long Thanh Trần hùng hùng hổ hổ địa đưa tay lao vết máu ở khóe miệng bị người hoan uổng cái cảm giác này cũng là đủ vô tức rõ ràng nắm giữ vinh hằng binh khí như vậy đại sát khí nhưng tu vi không đủ không tốt dễ dàng vận dụng cái cảm giác này càng thêm vô tức không được ta phải trở lại nhìn nhìn cái kia tập kích kiếm tiên tông cường địch là ai hại ta bị hoan uổng long thanh trần càng nghĩ càng giận liền vượt qua hư không đi vòng vèo trở lại trở lại kiếm tiên tông chỗ ở tinh hệ có điều lần này Hắn không có quá mức tới gần, mà là, xa xa mà quan sát, miễn cho lần thứ hai bị đuổi giết. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chỉ thấy, một con cao tới 10 vạn trượng hắc khỉ vung lên to lớn hắc trưởng vỗ mạnh kiếm tiên tông tinh hệ phòng ngự đại trận, làm cho tinh hệ phòng ngự đại trận kịch liệt ru lên, xuất hiện vô số vết rách, chống đỡ không được bao lâu. Con này hắc khỉ, cả người đen kịt như mực, mỗi một cái màu đen mau đều muốn chiến mâu như thế, vô cùng sắp bén, không có một cái lông tạp vừa nhìn chính là viễn cổ hung thú. hơn nữa, tu vi đạt đến bất diệt cảnh cấp cao đỉnh cao nhất, so kiếm tiên tông tổ sư tu vi còn càng cao hơn một điểm. ầm ầm, nhận chịu hắc khỉ mấy chục trường, tinh hệ phòng ngự đại trận liền hoàn toàn tan vỡ. vu, kiếm tiên tổ tông sư vượt qua hư không, từ trong tinh hệ diện đi ra. cao mày mà nhìn hắc khỉ, các hạ là ai? vì sao tập kích chúng ta kiếm tiên tông? hắc khỉ cười gằn, ngươi từ lúc còn trẻ chính là thuận buồm xuôi gió. tu vi Hắc vang tiến mạnh. Một đường đạt đến bất diệt cảnh, lại leo lên bất diệt cảnh cấp cao, khai tông lập phái, trở thành tổ sư cấp nhân vật, ngươi đương nhiên sẽ không nhớ tới ta như vậy tiểu nhân vật. Kiếm tiền tổ tông sư trầm tư hồi lâu, chắp tay nói, ta cẩn thận hồi tưởng cả đời này, sắc thực đối với ngươi không có gì ấn tượng, nếu là có cái gì đắc tội các hạ địa phương, mong rằng chỉ giáo. Hắc khỉ lạnh lùng nói, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một hồi, hắc phong sơn, hai cái kỷ nguyên trước, ngươi lúc còn trẻ cùng mấy cái đồng bạn cùng đi rèn luyện quá. Kiếm tiên tổ tông sư lại trầm tư một chút, ánh mắt tỏa ra một chút ánh sáng, chăm chú rừng ở hắc khỉ, ngươi là đầu kia chạy thoát hắc khỉ vương. Ha ha ha, rốt cục nghĩ tới. Hắc khỉ cười như điên, xem ra, ta đây cái tiểu nhân vật ở trong mắt ngươi vẫn có chút ấn tượng. Kiếm tiên tổ tông sư cảm khái nói, năm tháng, thực sự là kỳ diệu, có thể để cho một cường giả tuyệt thế nga xuống, cũng có thể để một con hắc khỉ vương đạt đến mức độ này. Hắc khỉ lạnh nhặt nói, cẩn thận nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi. Hai cái kỷ nguyên trước, ta chỉ là hắc phong sơn một đám hắc khỉ ở trong một, nhìn hắc khỉ thủ lĩnh cùng giống cái hắc khỉ trúng đầu mày cuối mắt, ta là thật ước ao à, sau khi lớn lên, thân thể của ta cũng cường tráng, rốt cục đánh bại thủ lĩnh, đổi thành ta cùng giống cái hắc khỉ chúng đầu mày cuối mắt, trải qua ngơ ngơ ngác ngác, không biết xấu hổ không tao sinh hoạt, ta cũng không có giã tâm gì, chỉ muốn bảo vệ cái kia mảnh nho nhỏ lãnh địa, thanh thản ổn định làm cái sơn đại vương. Nhưng là, ngươi cùng mấy cái đồng bạn xuất hiện. Hoàn toàn phá hủy cuộc sống của ta, các ngươi nhân tộc thực sự là tàn nhân à, giết sạch rồi lao bà ta chúng, bọn nhỏ, các thuộc hạ, lột da, giật cốt, cầm bán, đổi lấy tài nguyên tu luyện, cũng may ta may mắn đảo tẩu. Hai người này kỷ nguyên tới nay, ngươi biết ta là làm sao mà qua nổi sao. Ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới báo thủ, mỗi ngày đều sống ở thống khổ cừu hận ở trong, đáng tiếc, ta không báo được thủ, tu vi của ngươi tăng tiến quá nhanh, ta không đuổi kịp à, cũng may ta không hề từ bỏ, ngày đêm khổ tu tận lực đuổi tới tu vi của ngươi. Lấy thượng tiến không phụ khổ tâm người, ngươi khai tông lập phái sau khi, Đắc ý vô cùng, chậm rãi lời biếng, tu vi rốt cục bị ta đuổi kịp, thậm chí vượt lại một điểm, ta có thể báo thủ. Nghe xong những câu nói này, Kiếm Tiên tổ tông sư trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, chuyện xưa của ngươi, rất dốc lòng, có điều, ta sẽ không hướng về ngươi nhận sai cũng sẽ không hướng về ngươi xứng tội. Bởi vì, người tu luyện săn giết man thú, dị thú, đổi lấy tài nguyên tu luyện Đây là mỗi cái người tu luyện đều sẽ làm chuyện, ta không cảm thấy mình làm sai rồi cái gì, chỉ là, vận may của ta không tốt lắm, gặp được ngươi như thế một khác loại. Một vũ trụ trừng mực ở ngoài, long thanh trần âm thầm tặc lưỡi, con này hắc khỉ đúng là khác loại, vì báo thủ, có thể ẩn nhận dài đến hai cái kỷ nguyên. Hắc khỉ khuôn mặt dừ tợn, không cần ngươi nhận sai, cũng không cần ngươi xưng tội, ta cho ngươi biết những này, chỉ là muốn cho ngươi chết được rõ ràng, chỉ có như vậy, hai ta cái kỷ nguyên hữu cửu hận mới có ý nghĩa Nói tới chỗ này, nó ngừng một chút, cười gắn lên, ngươi sơ suất quá, mấy trăm năm trước, ngươi mấy người. kia đồng bạn, từng cái chết thảm, ngươi vẫn lầm tưởng bị cái nào kẻ thù sát hại, nhưng xưa nay không nghĩ tới là ta chứ. Kiếm tiên tổ tông sư thở dài, ta xác thực không nghĩ tới sẽ là ngươi. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Hắc khỉ cười to không nớt, yên tâm, ta không vội mà giết ngươi, ta sẽ trước đem ngươi đổ tử đổ tôn toàn bộ giết chết, cho ngươi trơ mắt nhìn, cũng không có thể ra sức. Cảm nhận được năm đó ta thống khổ, ta chờ đợi đầy đủ hai cái kỷ nguyên, ta nghĩ thưởng thức ngươi một chút trước khi chết hoảng sợ. Cho ngươi thất vọng rồi, ta sẽ không hoảng sợ, vì bảo vệ chính mình tông môn mà chết, có cái gì tốt hoảng sợ. Kiếm tiên tổ tông sư lạnh nhạt nói, hơn nữa, tuy rằng tu vi của ngươi đạt đến bất diệt cảnh cấp cao đỉnh điểm, so với ta hơi hơi cao hơn một chút điểm, có điều, hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Hắc khỉ cười lớn, nếu như không có nắm, ta sẽ đi tìm cái chết sao. Vụ. Nó xoay tay lấy ra một cái nhanh sói lớn ca tụng, tỏa ra kinh khủng ý thế. Hiển nhiên, đây là một món cường đại bất diệt binh khí. Đồng thời, trên người nó xuất hiện một bộ màu xám chiến giáp, cũng là bất diệt cấp phòng ngự dụng cụ. Kiếm tiền tổ tông sư sắc mặt rốt cục thay đổi, hắc khỉ tu vi so với hắn cao hơn một chút, thêm vào một cái bất diệt binh khí cùng một cái bất diệt áo giáp, ưu thế quá lớn. Trước đem ngươi đánh thành trọng thương, lại giết chết cho ngươi bọn đồ tử đồ tôn, cuối cùng giết ngươi Hắc Khỉ bỗng nhiên hướng về kiếm tiên tổ Tông sư xông tới giết. ầm, ầm, ầm, một khỉ một người, nhất thời đại chiến, mỗi một lần va chạm đều là bùng nổ ra vô lượng quang, chu vi ngàn tỷ giảm vũ trụ bị đánh nát, không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi, khắc nào diệt thế cảnh tượng. Giang giác, ác chiến hơn một ngàn trêu sau, kiếm tiên tổ Tông sư bị Lang Nha bổng quét trúng, nửa bên thân thể đổ nát, Hắc Khỉ cũng không dễ chịu, bị hắn đánh trúng một quyền, đánh xuyên qua vai, có điều. Hắc Khỉ trên người có bất diệt áo giáp phòng thân, thương thế hơi hơi nhẹ một chút, từ từ chiếm cứ thượng phòng, kiếm tiên tổ tông sư bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phụ. Đương nhiên, hắc khỉ phía sau lưng nứt ra máu bắn tung tóe, chỉ thấy một cây cổ điển chiến mâu từ nó phía sau lưng mạnh mẽ xuyên thấu đi vào, cầm trong tay chiến mâu người, chính là Long Thành Trận. Hắn một chưởng vỗ ở phá diệt chi mâu trên, làm cho phá diệt chi mâu chấn động, đem hắc khỉ đâm bay ra ngoài. Đang ra tay tập kích trước, hắn suy tính hồi lâu, Nên giúp ai? Hắc khỉ vì chính mình bộ tộc báo thủ, đương nhiên không có gì sai. Kiếm tiên tổ tông sư săn giết dị thú đổi lấy tài nguyên tu luyện, cũng không có gì sai. Đây là mỗi cái người tu luyện đều từng làm chuyện, hắn cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn giúp kiếm tiên tổ tông sư, bởi vì, trên người hắn chảy nhân tộc một nửa huyết mạch, điểm này cũng là vậy là đủ rồi. Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Hắn thương hại địa liếc mắt nhìn Hắc khỉ, Hắc khỉ đã bị trọng thương, không có gì sức chiến đấu Hắc khỉ ánh mắt toán độc địa liếc mắt nhìn hắn, quả đoán địa vượt qua hư không, đào tẩu. Kiếm tiên tổ tông sư ngơ ngác nhìn cái này thiếu niên áo xanh, không nghĩ tới, người cứu hắn, dĩ nhiên là mới vừa rồi bị hắn đã thương thiếu niên áo xanh. Vậy thì lung túng. Trước 1146, Động Thiên Phúc địa Kiếm tiên tổ tông sư phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng thiếu niên áo xanh thật sâu thi lễ một cái, đa tạ tiểu hữu ra tay giúp đỡ, bằng không, chúng ta kiếm tiên tông đã bị diệt, cái này đại ân. Sống mãi không quên. Đối với đó trước chuyện, Long Thanh Trần có chút khó chịu, hiện tại, còn cảm thấy ta là kiếm tiên tông kẻ thù sao. Kiếm tiên tổ tông sư lung túng mà cười, lại thi lễ một cái, chức, hiểu lầm tiểu hữu, đồng thời, còn ngộ thương rồi tiểu hữu, thực sự thẹn thùng. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, quên đi, ta chẳng muốn với các ngươi kiếm tiên tông chấp nhặt. Kiếm tiên tổ tông sư cười cợt, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, tiểu hữu, xin mời vào, để chúng ta kiếm tiên tông hơi tận tình địa chủ. Long Thanh Trần vừa định từ chối, nhưng trong lòng hơi động, sáu vị thủy tổ chưa cùng hắn đã nói vũ trụ này đích tình huống, vừa vặn mượn cơ hội này hướng về kiếm tiên tông mổ một hồi, liền, hắn cùng kiếm tiên tổ tông sư đồng thời vượt qua hư không, tiến vào trong tinh hệ diện, về tới trước cái kia võ trên sân. Võ trên sân, tất cả mọi người là sắc mặt nóng lên, lung túng nhìn thiếu niên áo xanh, chẳng ai nghĩ tới, cái này bị bọn họ hiểu lầm thiếu niên áo xanh, nhưng cứu vớt kiếm tiên tông. Kiếm Tiên Tổ Tông sư đem Long Thanh Trần mời tới đài cao, ánh mắt của hắn nhìn quét toàn trường. Vừa nãy ta cùng Hắc Khỉ trận trên đó, các ngươi đều nhìn thấy. Nếu không phải cái này tiểu hữu ra tay giúp đỡ, toàn bộ Kiếm Tiên Tông thì xong rồi. Mọi người cùng nhau hướng về vị tiểu hữu này xin lỗi, đồng thời ngỏ ý cảm ơn. Liền, Kiếm Tiên Tông các vị cao tầng cùng các đệ tử tất cả đều hướng về Long Thanh Trần trịnh trọng thi lễ một cái, dồn dập ngỏ ý cảm ơn. Tên là Hứa Ninh Ninh xinh đẹp thiếu nữ càng là chạy đến trên đài cao sắc mặt đỏ chót về phía Long Thanh Trần hành lễ, không ngừng mà nhận sai. Kiếm Tiên Tông nhận sai thái độ như thế thành khẩn, coi như Long Thanh Trần trong lòng lại có thêm cũng hết giận, tùy ý hỏi, đầu kia Hắc Khỉ tuy rằng bị ta thương không nhẹ, có điều, không tốn thời gian dài, nó khẳng định còn có thể tìm Kiếm Tiên Tông báo thủ, Kiếm Tiên Tông định làm như thế nào. Kiếm Tiên Tổ Tông Sư cười nói, đa tạ tiểu hữu quan tâm, lần này, Hắc Khỉ tập kích quá mức đột nhiên, đánh chúng ta Kiếm Tiên Tông một không đứng phó kịp. Ngay cả chúng ta kiếm tiên tông minh hữu thế lực cũng không kịp trợ rút, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy, chúng ta kiếm tiên tông nhất định sẽ làm tốt phòng bị, sẽ làm mấy cái minh hữu thế lực cường giả lại đây tỏa chấn. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, vậy còn tốt. Kiếm tiên tổ tông sư đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, nơi này quá ấm ỉ, không phải nói chuyện địa phương, xin mời tiểu hữu đến chúng ta kiếm tiên tông tiếp khách đại điện uống trà đi. Vừa vận ta có một chuyện, hướng về các ngươi hỏi thăm một chút. Long Thanh Trần cũng không có chối tử liền kiếm tiên tổ Tông sư cùng các vị cao tầng cùng đi long thanh Trần, đi tới tiếp khách đại điện phân chủ khách ngồi xuống một đội nha hoàn bưng tới nóng hổi trà cùng một ít tiên quả món trắng miệng. kiếm tiên tổ Tông sư đối với kiếm tiên tông chủ hơi liếc mắt ra hiệu kiếm tiên tông chủ nhất thời tâm lĩnh thần hội từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển võ kỹ ba khối luyện chế bất tử cảnh đỉnh cấp vũ khí vật liệu mười bình đang dược bày ra ở long thanh Trần bên cạnh trên bàn trà cười nói tiểu hữu đại ân không cần báo đáp những này tài nguyên tu luyện Kính xin tiểu hưu vui lòng nhận. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, không cần như vậy, ta chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Kiếm tiên tông chủ nghiêm túc nói, đối với tiểu hưu tới nói, chỉ là dễ như ăn cháo. Đối với chúng ta kiếm tiên tông tới nói, nhưng tránh khỏi diệt đính hai hương, đây mới thực là đại ân. Chúng ta có thể có thể thấy, tiểu hưu như vậy siêu cấp trí tôn thiên tài, khẳng định xuất thân từ thế lực lớn siêu cấp. Đối với những này tài nguyên tu luyện, không hẳn để ý, có điều, đây là chúng ta kiếm tiên tông một điểm nhỏ tiểu nhân tâm ý Mong rằng không muốn chối tử. Long thanh trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiện tay vung lên, đem những thứ đồ này thu vào không trong chiếc nhẫn. Nhìn thấy hắn như thế tùy ý, ngay cả xem đều không có nhìn một chút, kiếm tiên tông các vị cao tầng không khỏi nhìn nhau một chút, tất cả đều ánh mắt lóe lên, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, cái này thiếu niên áo xanh tuyệt đối đến từ chính thế lực lớn siêu cấp. Kiếm tiên tổ tông sư cười nói, vừa nãy, tiểu hữu nói, có một ít chuyện cần hướng về chúng ta kiếm tiên tông hỏi thăm. Không biết là chuyện gì, chúng ta kiếm tiên tông nhất định biết gì nói nấy. Nôn vô bất tận Long Thanh Trần nói, trước, ta đã nói, ta là từ ở ngoài vũ trụ giáng lâm tới được, đối với vũ trụ này hoàn toàn xa lạ, có thể hay không nói với ta nói chuyện. Kiếm tiên tổ tông sư hỏi, không biết tiểu hưu muốn biết những kia phương diện. Long Thanh Trần nói, ta tới đây cái vũ trụ, chủ yếu là vì rèn luyện, tăng cao tu vi, nói một chút thích hợp ta như vậy tu vi lịch luyện địa phương tốt đi. Hóa ra là như vậy. Kiếm tiên Tổ Tông sư bỗng nhiên tình nộ, tùy theo chậm rãi nói rồi lên: Vũ trụ này tên là Thiên Nguyên Vũ trụ, thích hợp tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài lịch luyện động thiên phúc địa, quả thật có không ít. Nội danh nhất phải kể tới ba cái động thiên cùng hai cái phúc địa. Ba cái động thiên chính là hỏa viêm động thiên, vạn khí động thiên, quỷ ác động nơi. Hai cái phúc địa nhưng là phi tiên phúc địa, thiên hải chi đảo. Hỏa viêm động thiên có vô số loại hỏa diễm, trí tôn thiên tài chúng có thể mượn dùng những ngọn lửa này rèn luyện thể phách, thiên hồn. Tiên lực cùng luyện khí, đương nhiên có một ít hỏa diễm cực kỳ nguy hiểm, liền nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả cũng có thể tiêu chết, tiểu Hưu phải cẩn thận một ít. Vạn khí động thiên rất có ý tứ, mỗi một cái tiến vào vạn khí động thiên chí tôn thiên tài, cũng phải giao nộp một cái bất tử cảnh trở lên cấp bậc bảo vật, làm vé vào cửa, sau đó là có thể ở vạn khí trong động thiên diện lấy đi một cái bảo vật, có thể lấy đi ra sao bảo vật, liền muốn xem từng người tạo hóa, truyền thuyết, bên trong liền vĩnh hằng binh khí đều có. Quỷ ác ngộng nơi, đáng sợ nhất, mỗi một cái tiến vào quỷ ác ngộng nơi trí tôn thiên tài đều sẽ mất đi linh trí, ở bên trong điên cuồng chém giết 10 ngày, trải qua 10 ngày liên tục sinh tử đại chiến, tu vi muốn không tăng cao cũng khó khăn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống đi ra. Phi tiên phúc địa, cách mỗi một tháng, sẽ giáng lâm một đạo phi tiên ánh sáng, phi tiên ánh sáng có thể dùng đến luyện khí, cũng có thể dùng để tu luyện, tác dụng rất nhiều, đương nhiên, cấp giật người cũng là nhiều vô cùng, từ xưa tới nay chúng ta kiếm tiên tông trí tôn thiên tài còn không có cướp được một đạo phi tiên ánh sáng tất cả đều những kia cấm kỵ thế lực trí tôn thiên tài chúng chiếm đoạt cuối cùng là thiên hải chi đảo ở trên trời nguyên vũ trụ phía tây nhất có mênh ngông vô biên hỗn độn hải ở trung tâm nhất có một cái hải đảo bởi bị hỗn độn hải vây quanh linh khí nồng nặc tới cực điểm trên đảo thiên tài địa bảo tốc độ sinh trưởng cực nhanh cách mỗi 500 năm là có thể thu gặt một lần vì lẽ đó cũng là trí tôn thiên tài chúng muốn đi nhất địa phương đương nhiên Bây giờ không phải là thu gặt thời gian, còn phải đợi thêm hơn 100 năm. Kiếm Thiên Tổ Tông Sư nói rất tỉ mỉ, đem ba cái động thiên cùng hai cái phúc điệu tất cả đều nói tưởng tận một lần, càng làm tọa độ báo đi ra. Long Thanh Trần có chút cảm khái, vũ trụ này, quả nhiên địa phương tốt không ít, khó trách chúng ta trưởng bối gia tộc sẽ đề cử ta tới đây cái vũ trụ rèn luyện. Kiếm Thiên Tông các vị cao tầng nhìn nhau một chút, Kiếm Thiên Tông chủ hỏi, bất chi tiểu hưu đến từ chính cái nào vũ trụ? Gia tộc của các ngươi là cái gì gia tộc? Nhìn thấy thiếu niên áo xanh cười không nói, tựa hồ không nghị thấu lộ, kiếm tiên tông chủ vội vã cười nói, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, chớ để ý. Kiếm tiên tổ tông sư hỏi, tiểu hữu còn có cái gì muốn biết? Long Thanh Trần nói, vũ trụ này, có hay không không dễ trêu thế lực lớn siêu cấp? Khả năng cảm thấy hắn lời này có chút buồn cười, kiếm tiên tổ tông sư nhịn cười không được cười, không biết đối với tiểu hữu tới nói, ra sao thế lực lớn siêu cấp mới coi như không dễ trêu. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút. Có nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại đi. Kiếm Tiên Tổ tông sư không khỏi thật sâu liếc mắt nhìn hắn, đại khái hiểu ý của hắn, ý tứ chính là không có nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại thế lực, hắn tất cả đều treo tới, chỉ cần lưu ý một hồi nắm giữ nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại thế lực liền có thể. Kiếm Tiên Tổ tông sư nói, muốn nói nắm giữ nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại thế lực lớn siêu cấp, có 5 cái, Vạn Cổ Thiên Tông, Thượng Tông, Hoàn Vũ Điện, Thiên Nữ Cung, Vĩnh Hằng Tiên Nước, trong đó Lại lấy vạn cổ thiên tông cùng vĩnh hằng tiên nước là tối cường, khả năng không ngừng một vị nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cực giả, phỏng chừng có hai, ba cái, đương nhiên, đây đều là ngoại giới suy đoán, cụ thể có mấy, không rõ lắm. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, vũ trụ này có năm cái thế lực nắm giữ nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả, xem ra, vũ trụ này tổng thể thực lực so với hắn cái vũ trụ kia còn càng mạnh hơn một ít, phải biết, hắn cái vũ trụ kia tính toán đâu ra đấy. Cũng là ba cái thế lực nắm giữ nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại, cổ thiên đỉnh, luyện ngục cùng Hồng Trần Tiên Tông. Kiếm Tiên Tổ Tông Sư càng làm này 5 cái thế lực lớn siêu cấp từng cái giới thiệu một lần, để hắn càng hiểu hơn. Long Thanh Trần lại hỏi một ít không chặt như vậy muốn vấn đề, Kiếm Tiên Tổ Tông Sư đều là cặn kẽ trả lời. Đối với vũ trụ này có đại khái hiểu rõ sau khi, Long Thanh Trần cũng là cáo tử, dự định đi động thiên phúc điệu rèn luyện một phen. Tiểu hữu. Tốt nhất không nên để cho người biết ngươi là đến từ chính ở ngoài vũ trụ, chúng ta vũ trụ này đối ngoại vũ trụ người vẫn tương đối bài xích. Kiếm Tiên Tông các vị cao tầng tự mình đưa hắn đưa ra tinh hệ ở ngoài, Kiếm Tiên Tổ Tông sư cuối cùng thiện ý địa nhắc nhở hắn một câu. Chương 1147, suy đoán. Hỏa Viêm Động tiên, Vạn Ký Động tiên, Quỷ Ác Mộc Nơi, Phi Tiên Phúc Địa, Thiên Hải Chi Đảo, đi trước nơi nào đây? Long Thanh Trần một bên vượt qua hư không, một bên bắt đầu cân nhắc. Thiên Hải Chi Đảo thiên tài địa bảo Không tới thu gặt thời điểm, vẫn còn phong ấn ở trong, hơn 100 năm sau, mới có thể đi. Ta có lấy thượng tiến tay, vảy ngược, phá diệt chi mâu, tạm thời không thiếu binh khí, vạn khí động thiên cũng không nóng lòng đi. Đương nhiên, nếu như bên trong thật sự có vĩnh hằng binh khí, ta còn là cảm thấy rất hứng thú. Quỷ ác mộng nơi, nghe tới sẽ không may mắn, trước không đi. Chỉ còn giữ lại phi tiên phúc địa cùng hỏa viêm động thiên. Trải qua bài trừ pháp, rút nhỏ phạm vi. Cuối cùng... Hắn quyết định đi trước phi tiên phúc địa, nhìn có thể hay không cướp được một tia phi tiên ánh sáng, nghiên cứu một chút phi tiên ánh sáng, có cái gì công hiệu. Nếu như công hiệu rất tốt, hắn không ngại nhiều cướp một ít. Đón lấy, hạ nhiệt viêm động thiên, mượn dùng bên trong vô số loại hỏa diễm, toàn bộ phương diện rèn luyện chính mình. Đón lấy, đi vạn khí động thiên, tìm kiếm chút vận may, có thể hay không cho tới vĩnh hằng binh khí, không lấy được, lùi lại mà cầu việc khác, làm vài món bất diệt binh khí cũng là vô cùng tốt. Đón lấy. Đi quỷ ác ngọc nơi, cùng vũ trụ này đỉnh cấp trí tôn thiên tài điên cuồng chém giết một phen, ở huyết chiến bên trong tăng cao tu vi. Cuối cùng, đi thiên hải chi đảo tranh cướp thiên tài địa bảo. Đây chính là hắn rèn luyện kế hoạch. đương nhiên, kế hoạch rất tốt đẹp, có thể thành công hay không, đó chính là một chuyện khác. Vụ. Hắn nhất thời thay đổi vượt qua hư không phương hướng, hướng về phi tiên phúc địa tọa độ mà đi. Trong ngay mắt, liền đạt tới phi tiên phúc địa. Chỉ thấy có một tòa cửa lớn. Cửa lớn ngồi xếp bằng một ông giả, không núp ních, phản phất cục đá điêu khắc mà thành. Long Thanh Trần không chút nào không có coi khinh ông lão này, bởi vì, từ nơi này trên người ông lão, không cảm ứng được bất kỳ tu vi khí tức. hiện nhiên, ông lão này tu vi sâu không lường được. Hắn quay về lão giả hơi thi lễ một cái, hướng về trong cửa chính đi đến. Dừng chân. Lão giả chậm rãi mở con mắt ra. Long Thanh Trần không khỏi dừng bước, hỏi, tiền bối, có gì chỉ giáo, ta không thể vào sao. Chỉ cần 10 vạn tuổi trong vòng trẻ tuổi đại cũng có thể tiến vào, ta làm phi tiên phúc địa người gác cổng, chủ yếu chính là vì ngăn cản cường giả tiền bối đi vào. Lao giả nói một tiếng, tò mò đánh ra hắn, chỉ là, ta có chút nghi hoặc, ngươi tại sao xem ra như vậy lạ mặt. Long Thanh Trần cười cận, ta là lần đầu tiên tới nơi này, tiền bối chưa từng thấy cũng rất bình thường. Lao giả lạnh nhặt nói, ta không phải ý này, ý của ta là, các thế lực lớn đỉnh cấp trí tôn thiên tài, ta biết tất cả, nhưng chưa từng thấy ngươi giống như ngươi vậy đạt đến bất diệt lĩnh vực hàng đầu trí tôn thiên tài hẳn là sẽ không yên lặng vô danh đi ngươi là thế lực kia long thanh trần nụ cười bất biến ta thế lực kia cũng không phải chỉ là một giới tán tu trước đây vẫn theo sư tôn lãnh đời tu luyện gần nhất mới ra ngoài rèn luyện thì ra là như vậy lao giả nhiên tùy theo hắn ánh mắt chớp động có thể hay không hỏi một chút ngươi sư tôn là người phương nào long thanh trần cau mày tiền bối không khỏi hỏi nhiều lắm chứ lao giả khẽ mỉm cười Chớ để ý, làm phi tiên phúc địa người gác cổng, đối với lần đầu tiên tới nơi này chí tôn thiên tài theo lệ đề ra nghi vấn, đây là ta chức trách. Long Thanh Trần nói, sư tôn ta là tràng ngộ sứ người. Tràng ngộ sứ người, thật kỳ quái tên gọi, chưa từng nghe tới. Lao giả tự lầm bẩm, hắn trầm tư chốc lát, tùy theo, có chút cảm khái, vũ trụ to lớn, mênh mông vô biên, ẩn dấu đi vô số kỳ nhân dị sĩ, ta chưa từng nghe tới cũng rất bình thường. Tiên bối còn có cái gì muốn hỏi sao? Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, cha ngộ xứ người, cũng chính là cha không người này ý tứ của, ông lão này, đương nhiên chưa từng nghe nói. Lão giả chỉ chỉ bên cạnh cửa chính bia đá, ta đã hỏi xong, ngươi lần đầu tiên tới nơi này, như vậy, trước nhìn một chút tấm bia đá này, là có thể đi vào. Long Thanh Trần đi tới bia đá trước mặt, nhìn kỹ một lần. Trên bia đá, có hai đại đoạn khắc chữ. Đoạn thứ nhất khắc chữ, đơn giản giới thiệu một chút phi tiên phúc điệu lai lịch. truyền thuyết, ở cổ lao nhất thời kỳ. Đây là một mảnh nơi phi thăng. Tu vi đạt đến bất diệt lĩnh vực trở lên, là có thể từ nơi này phi thăng tới vũ trụ cổ. Sau đó, vũ trụ cổ rơi xuống và bị thiêu cháy, mảnh này nơi phi thăng cũng là không tác dụng, từ từ bị lạnh nhạt. Nhưng mà, vô số năm sau khi, mảnh này nơi phi thăng, nhưng xuất hiện một loại thần kỳ hiện tượng, cách mỗi một tháng, thì có một đạo phi tiên ánh sáng ráng lâm xuống. Đám người tu luyện phát hiện, loại này phi tiên ánh sáng tác dụng rất lớn, có thể dùng đến luyện khí. Nâng lên dụng cụ cấp bậc, cũng có thể dùng để tăng cao tu vi cùng thực lực, so với bình thường thiên tài địa bảo còn càng thêm quý giá. Liền, bị được lạnh nhạt nơi phi thăng, vừa giận nhật lên, trở thành đám người tu luyện tranh đoạt tiêu điểm. Cuối cùng, nơi phi thăng, từ từ được gọi là phi tiên phúc địa. Đoạn thứ hai khác chữ, nhưng là giới thiệu tiến vào phi tiên phúc địa quy tắc. Vì phòng ngừa gây nên vũ trụ đại chiến, các thế lực lớn trải qua thương nghị, quyết định cấm chỉ cường giả tiền bồi tiến vào phi thăng phúc địa. Chỉ có 10 vạn năm hơi thở sự sống trong vòng trẻ tuổi đại, mới có thể tiến vào. Sau khi xem xong, Long Thanh Trần có chút nghi hoặc, tiền bối, ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo. Lao giả nhìn thấu nghi ngờ của hắn, cười nói, có phải là muốn biết phi tiên ánh sáng là cái gì? Long Thanh Trần gật đầu, đúng. Lao giả cười cận, không ai biết phi thăng ánh sáng là cái gì, có điều, có hai loại suy đoán, lấy được đám người tu luyện phổ biến tán thành. Long Thanh Trần truy hỏi, hai loại kia? Lao giả nói. Loại thứ nhất suy đoán, vũ trụ cổ rơi xuống và bị thiêu cháy sau khi vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch lưu lại sinh mệnh tinh túy, hóa thành phi tiên ánh sáng, xuyên qua thời không, dáng lâm đến nơi này. Loại thứ hai suy đoán, từ nơi phi thăng phi thăng tới vũ trụ cổ những kia cường giả tuyệt thế, ở vũ trụ cổ rơi xuống và bị thiêu cháy sau khi bọn họ tàn hồn nhớ nhung cố hương, liền hóa thành phi tiên ánh sáng, trở về cố thổ. Long thanh trần trầm tư chốc lát, tiền bối càng nghiêng về loại nào suy đoán. Lão giả không trả lời mà hỏi lại, người sao? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, tuy rằng ta chưa từng thấy phi tiên ánh sáng, có điều, ta càng nghiêng về loại thứ nhất suy đoán, bởi vì, chỉ có vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch lưu lại sinh mệnh tinh túy, mới có thể xuyên qua thời không, dáng lâm xuống. Lão giả cười ha hả Xem ra, người đối với vĩnh hằng cảnh rất nóng trông, giã tâm không nhỏ, người trẻ tuổi nên có như vậy bốc đồng. Ta lão, ta càng nghiêng về loại thứ hai suy đoán, Có thể tưởng tượng một chút, vũ trụ này đám người tu luyện trải qua gian nan khốn khổ, rốt cục trở thành cường giả đỉnh cao, bọn họ vì theo đuổi cảnh cao hơn võ đạo, lựa chọn cùng người nhà cá biệt, đi tới nơi này mảnh nơi phi thăng, phi thăng tới vũ trụ cổ, bọn họ dự định ở vũ trụ cổ sông ra một thế giới, sẽ đem người nhà nhận được vũ trụ cổ đi hưởng phúc. Đáng tiếc, bọn họ còn đến không kịp ở vũ trụ cổ sông ra một thế giới, toàn bộ vũ trụ cổ liền hủy diệt, rơi vào chết tha hương tha hương kết cục, đây là cỡ nào bi ai. Bọn họ tàn hồn khẳng định phi thường nhớ nhung cố hương, hối hận lúc trước lựa chọn, nếu như ở lại cố hương, làm bạn ở nhà người bên người, thật là tốt biết bao. Long Thanh Trần nghe xong, thật sâu nhìn lão giả một chút, đi vào cửa lớn. Nhìn một chút thiếu niên áo xanh bóng lưng, lão giả khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, không nhúc nhích phản phất một pho tượng đá. Long Thanh Trần tiến vào phi tiên phúc địa, phát hiện đây chính là một mảnh đất hoang, thậm chí, liền đất hoang cũng không tính, không có một mặt cỏ, càng giống như là đất hoang. Lâm lại cũng là bình thường trở lại, cách mỗi một tháng thì có một đạo phi tiên ánh sáng ráng lâm xuống, nhất định sẽ gây nên trí tôn thiên tài chúng đại chiến, mỗi tháng đại chiến một lần, không biến thành đất hoang mới phải quái sự. Chỉ thấy, tuấn ngạn Mỹ nhân chúng túm 5 tụm ba điệu bàn ngồi ở địa, mỗi người trên người đều là tản ra khí tức mạnh mẽ, tu vi trí ít cũng là bất diệt lĩnh vực, dám đến nơi này tranh cướp phi tiên ánh sáng người, đương nhiên đều là đối với thực lực bản thân rất tin tưởng, nhưng phi thường yên tĩnh, không một người nói chuyện, hiện nhiên đều ở yên lặng mà chờ đợi sáng sớm ngày mai phi tiên ánh sáng dáng lâm. Nhìn thấy một thiếu niên áo xanh đi tới, tuấn ngạn mỹ nhân chúng chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, chính là rời ánh mắt, cũng không có quá qua ải rót, dù sao, cái này thiếu niên áo xanh xem ra rất lạ mặt, vừa nhìn chính là không có danh tiếng gì hạng người vô danh, ai sẽ lưu ý một vô danh tiểu tốt đây. Long Thanh Trần tùy ý tìm một góc quanh chân ngồi xuống, cũng là yên lặng bắt đầu chờ đợi, hắn cũng biết, bây giờ nhìn lại bình tĩnh tình cảnh, đợi được phi tiên ánh sáng phủ xuống thời điểm, Đó chính là một hồi đại chiến. Trước 1148, chỉ có thể kiểm lậu Vị đại ca này, xưng hôi như thế nào? Đông nhiên, bên cạnh truyền đến một đạo hoàng anh xuất cốc giống như thật là tốt nghe thanh âm, đồng thời, nương theo lấy một tia mùi thơm ngát kéo tới. Long thanh trần chậm rãi mở con mắt ra, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy xếp bằng ở cách đó không xa một thiếu niên từng điểm một dịch lại đây, vừa nhìn liền biết đây là nữ giả nam trang, âm thanh, mùi thơm ngát, dung mạo, thân hình đều bán đi nàng có thể trực tiếp phân biệt ra được giả trang quá vụ vẻ Long Thanh Trần tùy ý nói Long sáng sớm thiếu niên sát có việc than thở lên một năm kế sách ở chỗ xuân một ngày kế sách ở chỗ thần sáng sớm tên rất hay à Long Thanh Trần cười nhạt vị tiểu thư này xưng hô như thế nào thiếu niên hơi thay đổi sắc mặt cảnh giác nhìn hắn ngươi là làm sao thấy được ta nữ giả nam trang Long Thanh Trần không nhịn được lật ra một cái lưỡi mắt chỉ cần không ngủ đều có thể có thể thấy nghe được lời ấy Thiếu nữ túi đầu hụ rũ, ta còn tưởng rằng hóa trang rất tốt đây. Long Thanh Trần cười nói, nếu như ngươi nghị che giấu thân phận, có thể trực tiếp sử dụng biến thân bí thuật, biến thành một chân chính nam tử, lấy tu vi của ngươi tới nói, không khó lắm chứ. Thiếu nữ ánh mắt dị dạng, ta không muốn sử dụng biến thân bí thuật, trực tiếp biến thành nam tử, luôn cảm giác là lạ, lạ. Long Thanh Trần có chút không nói gì, được rồi, khi ta chưa nói. Thiếu nữ đôi mắt to xinh đẹp chung quanh loạn ngắm, thấy không, tới nơi này trí tôn thiên tài chúng tất cả đều là tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ đều có đồng bạn chờ sáng sớm ngày mai tranh cướp phi tiên ánh sáng thời điểm chúng ta những này đơn độc một người tới nhất định sẽ chịu thiệt có hứng thú hay không theo ta liên thủ long thanh trần nói làm sao liên thủ thiếu nữ nháy mắt một cái có chút đẹp đẽ nói chúng ta trước liên thủ bắt được phi tiên ánh sáng sau đó giữa chúng ta bằng bản lĩnh của mình tranh cướp làm sao long thanh trần cười cợt được thiếu nữ hơi run run không nghĩ tới Hắn đáp ứng thoải mái như vậy, không khỏi thật sâu nhìn, kỹ lấy hắn, xem ra, người đối với mình thực lực rất tin tưởng à, có nắm chắc như vậy đánh bại ta. Long Thanh Trần nói, không nói 100% tự tin, 9 phần 10 vẫn phải có đi. Thiếu nữ lật ra một cái lưỡi mắt, nói ngươi mập, ngươi còn thở lên. Nàng suy nghĩ một chút, ta lại đi kéo một người đến nhập bọn. Được. Long Thanh Trần không có phản đối. Liền, thiếu nữ hướng về một người tuổi còn trẻ nữ từ bên kia dịch đi qua, trải qua đơn giản trò chuyện mang theo cô gái trẻ đi tới lẫn nhau giới thiệu sau khi Long Thanh Trần biết rồi thiếu nữ cùng cô gái trẻ lai lịch thiếu nữ tên là Lâm Khả Hân là vĩnh hằng tiên nước một vị quân chúa cô gái trẻ tên là Vương Nhã Du là chín lan tông đương đại thánh nữ Vương Nhã Du có chút kỳ quái nhìn Lâm Khả Hân các ngươi vĩnh hằng tiên nước nhưng là ngũ đại siêu cấp thế lực một trong vĩnh hằng tiên nước trí tôn thiên tài chúng đã từng cấp đi rất nhiều phi tiên ánh sáng ngươi còn có thể thiếu phi tiên ánh sáng sao? Lâm khả hân rối ra một cánh tay ngọc, nửa nắm, vẹn vẹn lộ ra một điểm nhỏ đầu ngón tay, nhã du tỉ tỉ lời này liền sai rồi, ta chỉ là vĩnh hằng tiên nước một nho nhỏ con chúa, mặt trên còn có rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đây, phi tiên ánh sáng nơi nào đến phiên ta sử dụng. Khả năng cảm giác nàng động tác này rất buồn cười, vương nhã du nhịn cười không được, nói cũng đúng. Lâm khả hân nói, nhã du tỉ tỉ, ta ngược lại thật ra rất ước ao ngươi, làm chín lan tông tuổi trẻ đại kiệt xuất nhất trí tôn thiên tài, đồng thời lại là thánh nữ. Độc nhất vô nhị, Chín Lan Tông có cái gì tốt đồ vật đều sẽ cho ngươi ưu tiên sử dụng. Vương Nhã Du nói, chúng ta Chín Lan Tông các vị cao tầng, sắp thực đối với ta rất tốt, có điều, môn phái nhỏ có môn phái nhỏ thật là tốt nơi, Đại Tông môn có Đại Tông môn thật là tốt nơi. Lâm Khả Hân trận tròn mắt, Chín Lan Tông tốt xấu cũng có hai vị bất diệt tột cùng siêu cấp cường giả, ở đâu là cái gì môn phái nhỏ. Vương Nhã Du cười nói, đối với các ngươi vĩnh hằng tiên nước tới nói, chúng ta Chín Lan Tông coi như là môn phái nhỏ. Long Thanh Trần cảm giác có chút đau đầu, lại nói ba người phụ nữ một máy đùa, hai nữ nhân này đều một máy đùa. Tán Gâu lên liên tu bất tận, đừng nói những thứ vô dụng này, đem thực lực mạnh nhất đối thủ cho ta nói một chút. Trước đây ta vẫn theo sư tôn ẩn cư thế ngoại, gần nhất mới ra ngoài rèn luyện. Đối với những này trí tôn thiên tài, tất cả đều không biết. Hóa ra là như vậy, khó trách ta cảm giác ngựa như thế lạ mặt đây. Lâm Khả hơn bỗng nhiên tỉnh ngộ, tùy theo nàng ánh mắt có chút cổ quái. Ngươi như thế chăm chú làm gì, sẽ không thật sự cho là chúng ta có cơ hội đoạt được phi tiên ánh sáng chứ? Long Thanh Trần hơi sợ run tinh thần, không phải vậy ba người chúng ta tụ lại cùng nhau làm cái gì? Lâm Khả Hân cười nhạo, tụ lại cùng nhau, không phải là vì kết giao bằng hữu mà, nhìn náo nhiệt là được, chúng ta không có cơ hội, đừng suy nghĩ. Long Thanh Trần phiền muộn, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng muốn cướp đoạt phi thăng ánh sáng đây, nguyên lai like chỉ là vì tham gia cho vui. Lâm Khả Hân bĩu môi, nghĩ, dĩ nhiên muốn nhưng là cũng phải nhận rõ hiện thực à mỗi tháng phủ xuống phi tiên ánh sáng chỉ có một kia tất cả đều bị những kia bất diệt cảnh cấp trung đỉnh cấp trí tôn thiên tài ôm đùm giống chúng ta như vậy thi đấu phổ thông trí tôn thiên tài căn bản không khả năng tranh chấp quá những kia đỉnh cấp trí tôn thiên tài vương nhã du nhẹ giọng lại nói vạn cổ thiên tông thánh tử ở đây chúng ta không có cơ hội hắn đã liên tục cấp đi 7 tháng phi tiên ánh sáng long thanh Trấn hỏi người nào là vạn cổ thiên tông thánh tử vương nhã du cùng lâm khả hân nhìn nhau một chút hai người đều có điểm không nói gì. Liên vạn cổ thiên tông thánh tử ngươi cũng không biết, ngươi là từ rừng sâu núi thẳm bên trong mới ra tới sao. Lâm Khả Hân chỉ tay một cái, nhìn thấy thanh niên mặc áo tím kia không có, chính là bên người cắm vào một thanh cử kiếm thanh niên mặc áo tím kia, hắn chính là vạn cổ thiên tông thánh tử, càng là toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại cao cấp nhất thập đại trí tôn thiên tài một trong, tu vi đạt đến bất diệt cảnh cấp trung, ba người chúng ta gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn, huống hồ bên cạnh hắn còn theo vạn cổ thiên tông hai vị khác chí tôn thiên tài đây vương nhã du nói thập đại chí tôn thiên tài chỉ cần có bất luận cái nào ở đây cái khác chí tôn thiên tài liền nửa điểm cơ hội đều không có chỉ có thể tập hợp một tham gia trò vui nhiều nộp vài bằng hữu cũng coi như là một loại thu hoạch trừ phi thập đại chí tôn thiên tài tất cả đều không ở nơi này cái khác chí tôn thiên tài mới có kiểm lậu cơ hội đương nhiên tình huống như thế rất ít một năm chỉ có một lần Thập đại trí tôn thiên tài như là hẹn cẩn thận như thế, mỗi người ôm đồ một năm, thay phiên đến. Long thanh trần cao mày, đây cũng quá bá đạo chứ.